miêu lan lan lắc đầu từ trong ngăn tủ lấy ra chén trà tới rồi hai ly nước gấm, một ly phóng tới dương hiệu trưởng trước mặt một ly chính mình bưng lên tới một hơi uống lên nàng liên tiếp thượng hai tiết khóa giọng nói có chút làm dương hiệu trưởng hướng nàng cười cười hỏi nông trường hiện tại có phải hay không đã đi rồi rất nhiều người nhắc tới đến chuyện này nhi miêu lan lan dị thường cao hứng tuy rằng người trong nhà thường xuyên cho nàng biêu đồ vật nhưng tới thăm hỏi số lần cũng không tính nhiều nàng phi thường phi thường tưởng niệm ba ba mụ mụ cùng mặt khác thân nhân Đúng vậy, Dương Hiệu trưởng, đi rồi đến có hơn phân nửa đi, ta trụ sân đều mau không ai đâu. Dương Quang Thắng gật gật đầu, nói, tiểu mầm lao sư, về công tác sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Miêu Lan Lan quá hưng phấn, thế cho nên không nghe ra tới lời này ý ngoài lời, nàng lập tức trả lời, ta có thể có cái gì ý tưởng. Lúc này đây dựa theo chính sách có thể trở lại nguyên lai cương vị, trừ cái này ra cũng không có lựa chọn khác ca. Dương Quang Thắng lập tức nói, tiểu mầm lao sư, ngươi có hay không suy xét quá lưu lại? Lưu tại nông trường tiểu học, ngươi là cái ưu tú nhân dân giáo viên, ở nơi nào đều có thể phát huy chính mình năng lượng, bình thành một người trong mới nhiều, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít, nhưng chúng ta trường học phi thường yêu cầu ngươi, ngươi nếu có thể lưu lại, ta có thể suy xét làm ngươi làm sơ trung ban nghiên cấp chủ nhiệm. Cứ việc sự tình đã qua đi thật lâu, nhưng Miêu Lan Lan hiện tại nhớ tới trong lòng còn sẽ ẩn ẩn làm đau, bởi vì quá yêu một người nam nhân, nàng bị một cái ác độc nữ nhân hô tới rồi nông trường. vì thế trả giá sáu bảy năm rất tốt thời gian, loại này giao huấn thật sự là quá thẳng thiết. Nàng nếu phải đi về công tác, cũng liền ý nghĩa muốn cùng này hai cái tiện nhân làm đồng sự, nghe nói bọn họ đã kết hôn, còn có hai đứa nhỏ. Nếu là đổi ở trước kia, khả năng sẽ cảm thấy bất bình, cũng có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Miêu Lan Lan hiện tại tưởng khai, nàng thường xuyên tưởng, là một cái người trưởng thành làm việc nhi cần thiết phải có đúng mực, nhưng ở cái này đúng mực trong vòng, kỳ thật là phi thường tự do. Nàng sau khi trở về nghiêm túc đi học, nghiêm túc công tác, nếu ai dám chủ động trong nàng, nàng đương trường liền sẽ dôi trở về. Tục ngữ nói rất đúng, thân chính không sợ bóng tà, nàng miêu lan lan chưa bao giờ có đã làm chuyện trái với lương tâm, nàng sợ cái gì. Nông trường tiểu học đương nhiên cũng thực hảo, chỉ là nàng người nhà đều ở Bình Thành, liền bởi vì điểm này, nàng cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Miêu lan lan từ nhỏ đến cha mẹ xuống ái, trước nay đều cảm thấy đương nhiên, nhưng từ nàng đi vào nông trường, Phát hiện cũng không phải sở hữu cha mẹ đều là như thế, cha mẹ cho nàng ái so người bình thường đều phải nhiều, cho nên, nàng đã tính toán hảo, nếu về sau có thể gặp được cái mộ đối tượng tốt nhất, nếu không gặp được, nàng một người thủ cha mẹ quá cả đời cũng khá tốt. Miêu Lan Lan có chút xin lỗi lắc đầu, nói, Dương Hiệu trưởng, thực xin lỗi. Dương Quang Thắng trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng ngay sau đó cười nói các ngươi người trẻ tuổi đều thích thành phố lớn, không thích nông trường như vậy ở nông thôn địa phương, cũng là có thể lý giải. Tiểu mầm ngươi nhớ kỹ, về sau vô luận ở nơi nào công tác, nhất định phải nghiêm túc phụ trách không thể từ chính mình tính tình tới. Gia trưởng đem hải tử giao cho chúng ta, là đối chúng ta lớn lao duy trì cùng tín nhiệm, chúng ta nhất định không cần cô phụ loại này tín nhiệm. Miêu Lan Lan dùng sức gật gật đầu. Bận việc bốn năm ngày, thế nhưng không có một cái lao sư chịu lưu lại. Tuy rằng phía trước không ôm cái gì hy vọng, nhưng như vậy kết quả, làm Dương hiệu trưởng tâm tình càng thêm mất mát. Nhị bảo ở trong phòng bếp bận rộn một cái buổi chiều. làm ra tới mười tới cân điểm tâm hắn đem bánh đậu bánh cùng bánh đậu xanh từng người nhặt một mâm đưa cho lập trí cứu cứu dư lại trang tràn đầy một đại rổ dẫn theo lặng lẽ về nhà lúc này thiên sắt đen bởi vì thiên lãnh ngõ nhỏ không có chơi đùa tiểu hài nhi hắn đi mau đến chính mình cửa khi đầu tiên là đem rổ đặt ở chân tường nhi một người lặng lẽ tiến lên đẩy ra hở khép đại môn vương kiến quốc rón ra rón rén hướng trong đi rồi vài bước tiếp tục nhìn xung quanh phát hiện chính phòng đèn mở ra từ rộng mở cửa phòng có thể nhìn đến đại ca đang ở mang theo hai cái đệ để, để ăn cơm ba ba mụ mụ đều không ở nhị bảo vừa mừng vừa sợ chạy nhanh rút về đi sách thượng giỏ che. giống như lần trước giống nhau đem rổ tàng tới rồi phòng bếp đối diện phòng tạp vật. đương hắn lần thứ ba bước vào sân cố ý đem tiếng bước chân giống thật sự vang đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra Về sau láo địa chỉ huếp sẽ mở không ra Một chương 134 Chương 134 Tứ bảo mắt sắc, cái thứ nhất nhìn đến hắn Tò mò hỏi nhị ca ngươi tan học sau đi đâu Đại ca mang theo chúng ta tìm ngươi Từ trường học sân thể dục tìm được bên ngoài công viên Cũng chưa tìm được ngươi Vương kiến quốc tràn ngập xin lỗi cười cười Nói, nhị ca lâm thời có việc nhi Cái kia lưu lị lị các ngươi đều nhận thức đi Nàng lần này kỳ trung khảo thí thành tích không lý tưởng Làm ta cho nàng phụ đạo công khóa Như vậy một chậm trễ, nhưng không phải đến bây giờ sao. Tam bảo chi kỷ cấp nhị ca thịnh một chén gạo cây cháo, nói, nhị ca nhanh ăn đi, đồ ăn đều phải lạnh. Nhị bảo làm điểm tâm bận việc một buổi trưa, làm ra tới sau chính mình ăn không ít, tuy rằng bụng không đói bụng, nhưng vẫn là hướng tam đệ cười cười, nói, tam đệ cảm ơn ngươi. Tiếp nhận đi uống một hớp lớn, sau đó nói tiếp, đại ca, ba ba mụ mụ không trở về sao. Vương kiến dân trả lời, đúng vậy, ba ba làm người mang tin nhị nói muốn tăng ca. phòng trừng mụ mụ cũng ở tăng ca đi nhị bảo cảm thấy chính mình vận khí quả thực thật tốt quá ba ba mụ mụ tăng ca nói liền sẽ rất mệt khẳng định không có cơ hội đi phòng tạp vật cũng liền không khả năng phát hiện kia một rổ điểm tâm ca ca ta cùng lưu Lệ Lệ ước hảo sáng mai còn đi cho nàng học bổ túc công khóa vương kiến dân tuy rằng đối chuyện này cầm hoài nghi thái độ nhưng vẫn là gật gật đầu tự động lên tới cao trung về sau chương trình học khó khăn gia tăng rồi học tập nhiệm vụ cũng so trước kia trọng nhiều Đại Bảo muốn duy trì trước kia hảo thành tích, cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực. Bởi vậy, hắn ở trường học nghiêm túc nghe giảng bài nỗ lực học tập. Về đến nhà làm xong tác nghiệp sau, trừ bỏ chuẩn bị bài các khoa nội dung, còn cố ý đi hiệu sách tìm mới nhất luyện tập sách tới làm. Vô luận là ở giáo nội vẫn là giáo ngoại, thời gian đều bị học tập cấp chiếm dụng, tự nhiên liền không có thời gian suy xét chuyện khác. Trong lúc vô tình cũng liền xa cách lưu lị lị. Hơn nữa bọn họ một cái sơ tam một cái cao một, tuy rằng ở một cái trường học. Nhưng sơ trung bộ cùng cao trung độc đều là độc lập, có từng người vườn trường cùng sân thể dục, cho nên giao lưu lên cũng có nhất định khó khăn. Đại bảo nói được thì làm được, từ đó về sau rốt cuộc không đi tìm Lưu lỵ lỵ nhưng là Lưu lỵ lỵ đã rất nhiều lần chủ động tới tìm hắn. Nhưng nói không rõ cái gì nguyên nhân, trước kia bọn họ đơn độc ở chung thời điểm thập phần tự nhiên, vừa nói vừa cười, nhưng hiện tại đều có điểm xấu hổ. Lưu lỵ lỵ xấu hổ đại khái là bởi vì nữ hài nhi ruột rè. Nàng đại khái cảm thấy chính mình có điểm ra mặt dày, nhưng vương kiến dân lão không đi tìm nàng, rất nhiều chuyện nàng không muốn cùng người khác giảng, chỉ nghĩ nói với hắn vừa nói, cũng chỉ có thể ra mặt dày tới. Bất quá, lại lần nữa nhìn thấy vương kiến dân lúc sau, lại cảm thấy hai người bằng thêm vài phần xa lạ cảm, nàng những cái đó tâm sự căn bản nói không nên lời. Như thế lặp lại vài lần, Lưu lỵ lỵ cũng không tự thảo không thú vị. Vương kiến dân cảm thấy Lưu lỵ Lị, Lị các phương diện đều không tính quá ưu tú. Nhưng có một chút hắn là biết đến, nàng ở học tập thượng vẫn luôn thực sĩ diện, trước kia không nháo bẻ thời điểm, nàng đều sẽ không tìm nhị bảo học bổ túc, hiện tại liền càng sẽ không. Ăn cơm xong sau, tam bảo đi soát chậm, tứ bảo cũng đi theo đi hỗ trợ, chính phòng chỉ còn lại có đại bảo cùng nhị bảo. Nhị bảo trước đem ướt rẻ lau đem cái bàn lau một lần, lại cầm lấy làm rẻ lau lại sát, nhìn chằm chằm vào hắn làm việc đại bảo đột nhiên hỏi nói, nhị đệ, ngươi ngày mai buổi sáng rốt cuộc muốn đi làm gì? Chơi bóng sao? Vương Kiến Quốc sử sốt, dứt khoát tương kế tự kế, nói: ca ca thực xin lỗi, Lưu Lệ Lệ hôm nay chỉ là thỉnh giáo ta một đạo toán học đề, ta thả học liền cùng Diệp Trình đi tam đường, cái bên kia công viên chơi bóng đi, bên kia địa phương rất lớn cũng thực an tĩnh, chúng ta ước hảo, ngày mai sáng sớm lại đi đâu?" Vương Kiến Dân tổng cảm thấy này cũng không giống nói thật, nhưng trừ cái này ra giống như cũng không có khác khả năng, liền nói nói: "Nhị đệ, ngươi chơi bóng có thể, nhưng cần thiết giữa trưa phía trước trở về." Nhị Bảo thực sảng khoái gật gật đầu. Ngày hôm sau trời chưa sáng vương kiến quốc liền rời giường, lung tung lao một phen mặt sau, ở áo lông bên ngoài mặc vào thật dày miên hầu, sách theo đại giỏ che liền đi ra ra môn. Bởi vì trước mấy một ngày mới vừa hạ một hồi đại tuyết, lây lội mặt đường giờ phút này kết băng, nhị bảo dọc theo đường đi đi được dị thường cẩn thận, đuổi tới tây giao thị trường thời điểm, hắn phía sau lưng ra một tầng hãn, hơn nữa lúc này trời đã sáng rồi. Thị trường sớm đã tiếng người ồn ào các loại mua bán đều thực náo nhiệt. Nhị bảo so với phía trước có kinh nghiệm nhiều, hắn cẩn thận xuyên qua dòng người tìm được rồi một vị trí không tồi quay hàng, vạch chân giỏ che thượng cái bố liền lớn tiếng thét to, chính mình làm bánh đậu bánh, lại ngọt lại hương lại ăn ngon. Tám phần tiền một cái, một mao năm lượng cái. Đêm qua hắn liền nghĩ tới, tới thị trường bán đồ vật cần thiết tốc chiến tốc thắng, bởi vì hiện tại thị trường mở rộng, theo hắn biết, đại học người nhà viện rất nhiều người đều thích sáng sớm tới mua đồ vật, nếu là làm người nhận ra tới hắn liền ra đại sự nhi. Cho nên hắn thà rằng ở giá cả thượng làm một chút, cũng muốn sớm bán xong. Như hắn sờ liệu, bánh đậu bánh thực mau liền bán xong rồi. Nhị bảo dẫn theo không rổ đi trước đường bà ngoại ra, đem không rổ thả lại chỗ cũ sau đó mới trở lại chính mình ra. Lúc này triệu chân chân đã làm tốt cơm sáng, người một nhà chính ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Vương văn quảng nhíu như mày, có chút bất man nói, nhị bảo, ta nghe đại bảo nói ngươi sáng sớm liền đi chơi bóng. Như vậy đi xuống không thể được à. Ngươi kỳ trung khảo thí tuy rằng khảo đến không tuổi, nhưng này đại biểu không được cái gì. Cuối kỳ khảo thí mới là mấu chốt nhất. Hiện tại ly cuối kỳ khảo thí nga chỉ có không đến một tháng thời gian. Ngươi như bây giờ an bài rất có vấn đề. Ở cuối kỳ khảo thí phía trước, chơi bóng loại sự tình này trước phóng một phóng. Ba ba hôm nay không đội, chờ một lát giúp ngươi làm một cái học tập kế hoạch. Vương Kiến Quốc rất thông khoái đáp ứng rồi, không rảnh lo ăn cơm. Trước nói nói, ba ba, ta đây liền đi lấy sách giáo khoa cùng luyện tập sách. Nhị bảo đi đến cách vách. Đem túi quần một túi tiền hào tất cả đều móc ra tới bay nhanh mà đếm đếm, hắn hôm nay tổng cộng bán 10 đồng tiền, bảo đi phải cho triệu lập trí tam đồng tiền, kia cũng còn có 7 khối đâu. Trong tay nắm chặt bó lớn tiền hào, hắn trong lòng đặc biệt kiên định, trong lòng muốn là mỗi cuối tuần đều có thể kiếm 7 khối thì tốt rồi, như vậy một tháng cũng có 28 khối. Vương Kiến Quốc nghe nhị bà cấu ngoại nói qua, rất nhiều công nhân một tháng tiền lương cũng chính là 2-30 khối, hắn chỉ cần chủ nhật thời điểm bán bán điểm tâm. thế nhưng cũng có thể kiếm khó sao nhiều một tháng hai mươi khối một năm cũng có 300 nhiều đâu nhị bảo kế tiếp cả ngày cảm xúc đều thực hảo chẳng những thập phần phối hợp ba ba học tập thái độ cũng dị thường nghiêm túc vương văn quảng nhìn thập phần cao hứng nhị bảo ngươi nhất định phải nhớ kỹ về sau học tập liền bảo trì hiện tại thái độ này như vậy thăng nhập cao trung sau có tốt đẹp thói quen nhất định sẽ đại đại đề cao học tập hiệu suất thậm chí có đôi khi sẽ làm ít công to đâu. vương kiến xương gật gật đầu nói Ba bà ta nhớ kỹ. ở một bên nghiêm túc làm bài đại bảo nghe xong lời này tâm tình lại có điểm phức tạp. Trước kia ở sơ trung bộ thời điểm, hắn khảo niên cấp đệ nhất là thực nhẹ nhàng, mỗi lần đều phải dẫn đầu đệ nhị danh ít nhất hai ba mươi phần. Thăng cao chung lúc sau khảo niên cấp đệ nhất liền không dễ dàng như vậy. Kỳ trung khảo thí thời điểm tuy rằng hắn vẫn là khảo niên cấp đệ nhất, nhưng đây là hắn dị thường khắc khổ chăm chỉ kết quả. Hơn nữa cùng đệ nhị danh chỉ kém ba phần. Khảo niên cấp đệ nhị học sinh cũng là bọn họ ban. là một cái thực thông minh nữ sinh tên nàng kêu ngô thiên nguyệt không phải từ đại học trường trung học phụ thuộc sơ trung bộ Thăng lên tới mà là từ quốc miên xưởng trung học như vậy trường học nghe nói nàng sơ trung vẫn luôn là niên cấp đệ nhất hơn nữa văn khoa cùng khoa học tự nhiên đều đặc biệt hảo đặc biệt là văn khoa càng tốt một ít rất nhiều thời điểm viết văn đều bị coi như phạm văn toàn ban đọc hơn nữa sau lại vương kiến dân mới hiểu biết đến kỳ trung khảo thí thời điểm ngô thiên nguyệt bị cảm phát sốt này khẳng định ảnh hưởng nàng phát huy đổi mà nói chi Nếu là không có việc này nhi, rất có khả năng niên cấp đệ nhất phải thay đổi người. Vương kiến dân từ nhỏ học tập thực hảo, nay vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy mạnh mẽ đối thủ, đặc biệt đối phương thế nhưng vẫn là một người nữ sinh. Bởi vậy, hán điểm này thời gian đặc biệt dụng công, mụ mụ quy định 10 giờ cần thiết tắt đèn, bọn họ huynh đệ bốn cái vẫn luôn là làm như vậy, nhưng buổi tối tắt đèn lúc sau, hắn nằm trong ổ chăn ngủ không được, còn sẽ liệu mạng hồi ức một ngày sở học đến chi thức điểm. Kể từ đó, hắn công khóa học được dị thường vững chắc gần nhất vài lần tùy đường thí nghiệm đều là khảo mãn phân nhưng dù vậy càng là tới gần cuối kỳ khảo thí tâm tình của hắn cũng liền càng ngày càng khẩn trương triệu chân chân gần nhất đặc biệt vội một là xưởng quần áo đã kiến thành nhà xưởng cùng thiết bị đều đã đúng chỗ nhân viên chủ bị cũng không sai biệt lắm ở xưởng trưởng lưu đức minh dẫn dắt hạ, nhóm đầu tiên trang phục dạng bản cũng đều đánh ra tới mua sắm tư liệu sản xuất lại quá 2 ngày liền đến hóa đến lúc đó nhà xưởng liền phải chính thức đầu tư Trang phục tiêu thụ hoàng kim thời gian chính là cuối năm, bọn họ nhà máy có thể hay không thừa dịp cuối năm khai hỏa này để nhất tháo, quan trọng nhất, nhị là cuối năm, tòa thị chính các loại tổng kết hội nghị vốn dĩ liền nhiều, bọn họ bí thư bộ muốn ra càng nhiều số liệu cùng bản thảo, hơn nữa nhất có thể viết bản thảo, ninh bí thư xin nghỉ, hắn phụ trách công tác đã bị bình quán đến những người khác trên người, triệu chân chân tiếp nhận chính là la thị trưởng lên tiếng bản thảo, la thị trưởng làm việc nhi năng lực rất mạnh, nhân phẩm cũng không tồi, nhưng có một cái tật xấu. hắn đặc biệt thích sửa bản thảo tử đặc biệt là chính mình lên tiếng bản thảo hơn nữa mỗi lần thái độ đều đặc biệt thành khẩn triệu chân chân cũng chỉ có thể hảo tính tình sửa tới nên đi ngày hôm qua buổi chiều tăng ca chính là bởi vì la thị trưởng muốn đi nơi khác tham gia một cái sẽ nàng không thể không tăng ca đem bản thảo đuổi ra tới nhưng nàng lại vội cũng sẽ không sơ suất bọn nhỏ gần nhất đại bảo trở nên đặc biệt trầm mặc mỗi ngày về đến nhà trừ bỏ giúp đỡ nấu cơm lại chính là buồn đầu học tập trước kia ái xem tranh liên hoàn cũng không nhìn cũng chưa bao giờ sẽ đi theo các đồng học đi ra ngoài điền chơi. Triệu Chân Chân tuy rằng không có thượng quá cao trung, nhưng nàng mới vừa học xong rồi cao trung chương chính học, biết rõ cao trung tri thức so sơ chung muốn khó được nhiều, đại bảo có áp lực tuy rằng bình thường, nhưng như vậy có áp lực cũng không bình thường. Nàng tìm một quyển sách ở bên cạnh lật xem, thẳng đến qua hai cái giờ, đại nhi tử rốt cuộc ngồi mệt mỏi, đứng lên hoạt động hoạt động tay chân. "Kiến dân, các ngươi gần nhất tác nghiệp rất nhiều sao?" Đại bảo sửng sốt một chút trả lời còn hành đi. cùng trước kia không sai biệt lắm. triệu chân chân có chút nghi hoặc, đại bảo, ta nhớ rõ ngươi tác nghiệp làm được thực mau, nếu là quang làm bài tập, căn bản không cần thời gian dài như vậy đi. vương kiến dân nhìn nhìn mụ mụ, lại nhìn nhìn cách đó không xa cấp nhị bảo giảng giải đề mục ba ba, mới nhỏ giọng nói, mụ mụ, chúng ta ban có cái rất lợi hại học sinh, thượng một lần kỳ trung khảo thí nàng phát sốt, rất có khả năng là bởi vì điểm này, ta mới có thể khảo niên cấp đệ nhất. triệu chân chân cảm thấy học tập quan trọng nhất chính là yếu lĩnh ngộ bên trong đạo lý mà không phải khảo thí đệ nhất nàng cười nói kiến dân không cần có áp lực vô luận ngươi khảo đệ mấy danh mụ mụ đều giống nhau hái ngươi ở mụ mụ trong mắt người vĩnh viễn là ưu tú nhất hài tử vương kiến dân ngoan ngoãn điểm điểm nhưng mà trong lòng tưởng lại là lần này cuối kỳ khảo thí hắn nhất định phải khảo niên cấp đệ nhất hơn nữa thành tích ít nhất yếu lĩnh trước đệ nhị danh thập phần đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng. đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 135 chương 135, tu năm sửa. Phía trước phía sau hoa hơn 20 thiên thời gian, 8.000 nhiều danh tội phạm lao động cải tạo rốt cuộc toàn bộ phong tích xong. Thái trợ lý cùng vương tràng trưởng đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng kế tiếp còn có nông trường khoa học kỹ thuật bộ cùng nông trường tiểu học vấn đề yêu cầu giải quyết. Nhưng đầu to giải quyết, dư lại đều là việc nhỏ nhi. Thái thị trưởng, Đinh Sư Phó nói, hôm nay có mới mẻ cá chuối cùng đại tôm, lúc này không sai biệt lắm làm ra tới, chúng ta này liền đi thôi. Đi vào nông trường làm công về sau, các phương diện điều kiện đều tương đối kém, nhưng chỉ có ở ăn cơm điểm này thượng. So với bọn hắn tòa thị chính nhà ăn có thể muốn phong phú nhiều, nông trường có chuyên môn dưỡng xúc tràng, heo dê gà vịt mọi thứ đều có, muốn ăn cái gì thịt dễ dàng thực, hơn nữa nơi này ly làng trại không xa. Muốn ăn hải sản cũng là thực phương tiện Thái trợ lý chính mình sẽ không nấu cơm Thế tử chủ nghệ cũng thực không xong Hán ngày thường đều tận lực ăn canteen Tòa thị chính nhà ăn đồ ăn hương vị thực không tồi Nhưng so với đinh sư phó làm đồ ăn Còn hơi kém hơn thượng một đoạn tử Nồi to đồ ăn cùng tiểu xào bản thân liền không có có thể so tính huống chi đinh sư phó bản thân tay nghề không tồi Còn có rất quan trọng một chút Dùng nguyên vật liệu đều dị thường mới mẻ Tỷ như nhất thường thấy một đạo tương nấu gà Dùng chính là nông trưởng cùng ngày hiện giết tiểu gà trống, chỉ điểm này liền rất khó xóa thượng Đinh sư phó là cái thực cơ linh người, ngày hôm qua hắn trong lúc vô ý biết được thái thị trưởng cùng thích ăn xương sườn, cố ý đi giết tổ muốn mấy cây. Hắn làm thịt kho tàu xương sườn cùng người khác cách làm không quá giống nhau. Xương sườn thộn thủy sau thêm hương liệu nước gấm hạ nổi, cấp lửa đốt khai lửa nhỏ châm hầm, hầm thượng ước một giờ chờ, hỏa hậu liền không sai biệt lắm, vớt ra tới sau, khắc khởi chảo dầu ngao nước màu. Thêm nước tương thêm dưới nước xương sườn nhanh chóng phiên xào, ra nổi trước giải lên hương hành mạt. Làm như vậy thịt kho tàu xương sườn chẳng những cốt tô thịt lạ, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một xả liền cốt nhục chia lịa, Hơn nữa bởi vì phía trước hầm thật lâu, ăn lên vị phong phú, đặc biệt có tư vị. Nhìn đến Vương Tràng trưởng cùng Thái Thị trưởng vào được, Đinh sư phó lập tức đứng ở bệ bếp đằng trước bận việc đi lên, bởi vì phía trước chuẩn bị đầy đủ, thực mau từng đạo sắc hương vị đều dai đổ ăn bị bưng lên bàn. Gần nhất hơn nửa năm, Vương Tràng trưởng áp lực đều rất lớn. Hắn đã lo lắng nông trường có người nháo sự nhi, cũng lo lắng nông trường nhân viên sẽ có biến động, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại lập tức đi rồi 8.000 nhiều người, hắn ngược lại cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Vương chàng trưởng mở ra một vò nông trường tự nhưỡng lương thực rượu đổ hai ly, cười nói, thái thị trưởng vất vả, ta kính ngài một ly. Thái trợ lý tiểu lượng thực hảo, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Hai người vài chén rượu xuống bụng, liêu đến so với phía trước thân thiện nhiều, thái trợ lý là cá nhân tinh nhi. Tự nhiên minh bạch vương tràng trưởng tâm sự, hắn làm như lơ đang nói, chính phủ đối với các ngươi nông trường rất coi trọng, nhưng lô tỉnh bên kia còn không có bất luận cái gì tin tức, phòng trừng có động tác phải chờ tới năm sau, đến lúc đó nông trường tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi, giam giữ sở phòng ở đem toàn bộ dỡ xuống. Vương tràng trưởng bị cồn tê mỏi đầu góc lập tức thanh tỉnh, hắn lập tức hỏi, vì cái gì? Thái trợ lý hơi hơi mỉm cười, nói, vương tràng trưởng đại khái không biết, chúng ta bình thành hạ hạt tám huyện, Huệ An kinh tế tốt nhất. Huyện thành kém cỏi nhất, tạo thành loại này cục diện nguyên nhân rất nhiều, nhưng một trong số đó chính là huyện Huệ thành, đầy ruộng diện tích quá ít, người đều đồng ruộng chỉ có một mẫu, cho nên, bước tiếp theo rất có thể sẽ áp dụng tự nguyện phương thức, làm những cái đó xã viên nhập hộ nông trường. Xã viên nhập hộ nông trường, nông trường tính chất đích xác liền thay đổi, cùng giống nhau đội sản xuất không có gì khác nhau, đích xác liền không cần giam giữ sở. Vương Tràng trưởng nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiện đạt thập phần cao hứng nói, chính phủ như vậy an bài thật đúng là thật tốt quá. nếu không nông trường nhiều như vậy ruộng tốt hoang phế thật đúng là quá đáng tiếc thái trợ lý hơi hơi mỉm cười bắt đầu hết sức chuyên chú ăn cá hiện giờ đã là tam chín thời tiết là một năm rưỡi nhất lãnh thời điểm trên biển không có khả năng kết băng nhưng tuyệt đại đa số thuyền đánh cá cũng sẽ không ra biển đệ nhất con cá đều lặn xuống nước sâu khu không quá dễ dàng vứt đi lên đồ vật đệ nhị trên biển sóng gió đại hơn nữa như vậy lãnh tự nhiên điều kiện thập phần ác liệt bởi vậy dám ra biển đều là kinh nghiệm phong phú lao ngư dân cũng liền như vậy ít ỏi mấy chiếc thuyền. Cho nên có thể ăn đến như vậy mới mẻ cá chuối thập phần khó được. Thái trợ lý một người xử lý hơn phân nửa con cá, thỏa mãn xoa xoa miệng, nói, Vương Tràng trưởng, đối với khoa học kỹ thuật bộ cùng tiểu học vấn đề, ngươi có ý kiến gì không? Vương Tràng trưởng lại là sừng sốt, chuyện này không về hắn quản, cùng hắn cũng không có trực tiếp thích lợi quan hệ, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, hắn càng không thể bằng vào chính mình chủ quan ấn tượng nói lung tung, cẩn thận trả lời nói. chúng ta nông trường mấy năm gần đây tới lương thực được mùa ít nhiều khoa học kỹ thuật bộ các đồng chí bọn họ chẳng những đem đất mặn kiềm biến thành ruộng tốt còn nghiên cứu chế tạo ra các loại dùng tốt phân hóa học tiểu học cống hiến cũng không nhỏ dương hiệu trưởng là cái làm thật chuyện này người một lòng nhào vào giáo dục sự nghiệp thượng bọn nhỏ đều bị giáo rất khá lúc này mới mấy năm nghe nói tổng hợp thực lực xếp hạng đã xa xa vượt qua công xã tiểu học thái trợ lý cười gật gật đầu kỳ thật hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi mục đích là khảo nghiệm một chút vương tràng trưởng người này về khoa học kỹ thuật bộ cùng tiểu học vấn đề trần thị trưởng cũng minh sát chỉ thị qua hết thảy đều lấy tự nguyện vì tiền đề tưởng lưu lại có thể dựa theo phía trước cấp bậc phát tiền lương tưởng hồi nguyên lai like đơn vị trực tiếp đi báo danh là được ngay hôm sau thái trợ lý trước sau tìm lương hiệu trưởng cùng ngô hiệu trưởng nói chuyện lời nói lương hiệu trưởng đương nhiên là không chút do dự phải về đến đại học đi nô khải nguyên tuổi lớn hơn nữa chuyên nghiệp không đối khẩu lưu lại ý nghĩa không lớn cũng là phải đi về, bất quá, hắn không yêu cầu quan phục nguyên trước, mà là hy vọng tổ chức thượng có thể phê chuẩn hắn xin về hưu. Nô Khải Nguyên đã 67 tuổi, đã sớm tới rồi về hưu tuổi, thái trợ lý một ngụm đáp ứng rồi, tỏ vẻ sẽ như vậy sự chuyên môn hội báo cấp thượng cấp lãnh đạo. Đến nỗi những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là lựa chọn hồi bình thành. Nhưng bọn hắn cùng nông trường tội phạm lao động cải tạo nhóm không giống nhau, khoa học kỹ thuật bộ có văn phòng, có phòng thí nghiệm Đỉnh đầu thượng hạng mục cũng mới tiến hành rồi một nửa, nếu là người lập tức đi hết, sẽ tạo thành rất lớn tài nguyên lãng phí, bởi vậy, ở tiếp nhận người không có đúng chỗ phía trước, bọn họ vẫn là muốn thủ vững cương vị. Thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất một tháng. Nông trường tiểu học vấn đề tương đối phức tạp một chút, chính phủ nhận được thông chi về sau, trợ lý trương liền vấn đề này cùng hắn chuyên môn thảo luận quá. Trường học không phải khoa học kỹ thuật bộ, bọn nhỏ cũng không phải hạng mục, tùy tiện qua tay một chút là được, mặc dù là qua tay. Muốn tìm được thích hợp lão sư cũng không dễ dàng. Đơn giản nhất thô bạo xử lý phương pháp đương nhiên cũng có, đó chính là dứt khoát hủy bỏ cái này trường học, bởi vì thực khai lão sư sẽ toàn đi hết, đại bộ phận học sinh cũng sẽ rời đi, dư lại tiểu bộ phận học sinh đều là dân bản xứ ra hài tử, dứt khoát lại đưa về đến công xã tiểu học là được. Nhưng làm như vậy khả năng đối với Dương hiệu trưởng tới nói, có điểm quá tàn nhẫn. Lúc trước là trợ lý Trương tự mình chọn lựa hắn làm triệu chân chân phó thủ, người này xác có chút tài cán, bất quá Liên tiếp hai học giáo đều chết ở trên tay hắn, phòng chừng người này phải bị bước bức lên rồi. Nay còn không phải nhất tổng muốn, quan trọng nhất chính là, tắt đi một cái trường học, kỳ thật cũng là xã hội tài nguyên nghiêm trọng lãng phí. Đối với thái trợ lý đã đến, dương hiệu trưởng tỏ vẻ ra hoàn toàn hoan nên hắn làm hai cái tuổi trẻ lão sư giúp đỡ quét tức vệ sinh, tương ta trường văn phòng thu thập không dính bụi trần, nghe nói thái trợ lý ái uống trà, lại bỏ vốn to đi thực phẩm phụ cửa hàng mua một túi năm nay trà mới. Hoan Ninh Thái thị trưởng tới chỉ đạo công tác, đã sớm nóng trông ngài đã tới, chúng ta trường học tuy rằng làm ra một ít thành tích, nhưng hiện tại gặp phải vấn đề cùng khảo nghiệm đặc biệt nhiều, mấy vấn đề này làm ta đêm không thể ngủ, đã liên tục hơn 2 tháng không ngủ ngon rác, hy vọng lãnh đạo lần này tới, có thể giúp đỡ chúng ta từ khốn cảnh chung đi ra. Dương Quang Thắng kỳ thật vẫn luôn nhìn chằm chằm nông trường động tĩnh, tưởng trước tiên gặp một lần Thái thị trưởng, Thác Vương Tràng trưởng đệ hai lần lời nói đều không có thành công, hiện tại Thái trợ lý tự mình tới. Hắn cảm xúc đặc biệt kích động. Thái trợ lý quét hắn liếc mắt một cái, thật là tinh thần không phân chấn bộ dáng, cười nói, Dương hiệu trưởng không cần lo lắng, vô luận như thế nào, trường học vẫn là muốn làm đi xuống. Hắn này đơn giản một câu, an ủi Dương hiệu trưởng nhiều ngày bị thương yếu ớt tâm linh. Dương quang thắng thâm hô một hơi, cảm thấy thiên cũng làm vân cũng nhẹ, trước mắt thái trợ lý chính là đáng yêu nhất người. Hắn cầm lấy ấm trà cấp lãnh đạo đổ một ly trà, có chút vội vàng nói, thái thị trưởng Chúng ta trường học hiện tại cùng sở hữu 100 nhiều danh giáo sư, trong đó Bình Thành ước chiếm một nửa, những người này đi rồi lúc sau, dư lại lao sư đảo cũng có thể hoàn thành thông thường giảng bài, chỉ là, này đó lỗ tỉnh lao sư, phòng trừng thực mau cũng sẽ đi rồi đi, bọn họ cũng đi rồi lúc sau, trường học làm sao bây giờ. Thái trợ lý uống lên hai khẩu trà, nói, chính phủ đã suy xét đến vấn đề này, sẽ từ hai cái phương diện giải quyết, đệ nhất cổ vũ mới vừa tốt nghiệp sinh viên tới cơ sở gian luyện. đệ nhị sẽ từ các nơi điều tạm áp dụng lao sư dương hiệu trưởng cái này thật sự yên tâm lúc này hắn mới nhớ tới ngày hôm qua đi thực phẩm phụ cửa hàng mua lá trà thuận tiện còn mua một bao điểm tâm cùng một bao kẹo sữa chạy nhanh từ trong ngăn tủ lấy ra tới nhiệt tình nói thái thị trưởng vất vả ngài ăn chút điểm tâm lót một lót đi thái trợ lý buổi sáng ở nông trường ăn đến là bánh trên dầu thịt bánh nướng cùng trứng gà canh giờ phút này bụng một chút cũng không đói bụng thực chứng mắt này đó ngọt nhị đổ vật Vương Tràng trưởng thực cổ động bắt một đống kẹo sữa bỏ vào túi láo. Nếu phía trên đã có quyết định, dương hiệu trưởng thái độ thập phần tích cực phối hợp công tác, hán động tác thực mau, chỉ dùng hai ngày thời gian, liền đem sở hữu chương trình học một lần nữa phân phối một lần. Nói cách khác, Nô Thanh Phương Lý Duy Thanh Miêu lan, lan lan nhóm có thể rời đi. Nô Khải Nguyên được đến tin tức vội vàng cùng Lâm Lão sư đổi tới nông trường. 3. Chúng ta ngày mai liền có thể về nhà. Như vậy tầm thường về nhà hai chữ Lại làm cha con hai người trong lòng đều là chấn động Nhiều năm như vậy Bọn họ thiếu chút nữa không có ra Bất quá may mắn hết thể đều căng lại đây Hết thể đều đi qua Lâm lão sư thận trọng Thấy được thê tử trong mắt ẩn ẩn lệ quang Móc ra khăn tay đưa cho nàng Nói, Thanh vương ngươi đừng nghĩ quá nhiều Đây là nhiều đáng giá cao hứng chuyện này à Chúng ta rốt cuộc khổ tận cam lai Nô Khải Nguyên cũng lặng lẽ Dùng ống tay háo xoa xoa đôi mắt Gật đầu nói, đúng vậy Ngày lành còn ở phía sau đâu Nô Thanh Phương Nhi tử đằng đằng đã 6 tuổi, gần nhất 1-2 năm Nô Thanh Phương cơ hồ đem sở hữu tiền đều hoa ở Nhi tử thức ăn mặt trên, tiểu gia hỏa hiện tại chắc nịch không ít, vóc dáng cũng trường cao, thoạt nhìn cùng cùng tuổi Hải tử không có gì khác nhau. Giờ phút này hắn nghi hoặc nhìn xem ba ba Mụ Mụ, lại nhìn xem ông ngoại, nhịn không được hỏi, "Mụ Mụ, nơi này không phải chúng ta ra sao? Chúng ta phải về chạy đi đâu a?" Đang đăng tới nông trường thời điểm mới 6 tháng, cho nên hắn đối bình thành ra không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhìn đến nhi tử thiên chân khuôn mặt nhỏ, lại nghĩ đến hắn mấy năm nay đi theo đại nhân ăn qua khổ, Nô Thanh vương lập tức lại lệ mụ. Tiểu gia hỏa nhìn đến mụ mụ khóc, lập tức nói, mụ mụ, ngươi vì cái gì khóc? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ta thực mau liền sẽ trưởng thành, trưởng thành là có thể bảo hộ mụ mụ. Nô Thanh vương đem nước mắt lau khô, cười nói, đàng đàng, không có người khi dễ mụ mụ, mụ mụ là quá kích động. Mụ mụ hiện tại nói cho ngươi, chúng ta ra không ở nơi này. chúng ta ra ở bình thành đó là một đống thật xinh đẹp phòng ở thần thần có thể có chính mình phòng còn có xinh đẹp tiểu giường. đang đăng trong nháy mắt đôi mắt liền sáng vô cùng cao hứng hỏi mụ mụ kia chúng ta khi nào về nhà nha nô thanh phương xoa xoa nhi tử khuôn mặt nhỏ nói sáng mai chúng ta liền ngồi xe đi rồi buổi chiều là có thể tới rồi đang đăng càng cao hứng một bàn tay kéo lấy mụ mụ một bàn tay kéo lấy ba ba khuôn mặt nhỏ dùng sức hướng lên trên ngưỡng cười nói ông ngoại Chúng ta có phải hay không có thể cùng nhau ngồi xe to đi rồi? Rất lớn rất lớn xe có phải hay không? Nô Khải Nguyên cong lưng bế lên tới nặng chiếu cháu ngoại, túi đầu hôn hôn hắn cái chán, cười nói, đang Đăng văn, đang đăng trước cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi, ông ngoại lại quá mấy ngày là có thể đi trở về. đang Đăng lập tức không cao hứng, hắn bĩu môi nói, không được, ông ngoại cũng muốn cùng nhau đi. Nô Khải Nguyên làm sao không nghĩ đi theo nữ nhi con rể một nhà cùng nhau hồi bình thành. nhưng toàn bộ khoa học kỹ thuật bộ hiện tại ai cũng không đi tuy rằng hắn lưu lại cũng giúp không được gì nhưng nói thật nếu không phải lúc trước hạng mục tổ thu lưu hắn hắn này phó lao xương cốt còn ở đây không đều rất khó nói cho nên hiện tại hắn quyết không thể làm đặc thù hóa cháu ngoại hiện tại đã 40 cân nô hiệu trưởng ôn có chút cố hết sức hắn hai cái cánh tay điều chỉnh một chút vị trí chấn ăn nói đang đang loan ngươi có nghe hay không ông ngoại nói đang đang gật gật đầu lâm lão sư sợ nhạc phụ bị mệnh tới rồi Tiến lên tiếp nhận nhi tử, nói, bà, dù sao ngươi ở khoa học kỹ thuật bộ cũng mặc kệ chuyện này, hậu cần cũng không cần ngươi nhọc lòng, không bằng ta đi tìm một chút thái thị trường, làm hắn chiếu cố một chút. Nô Khải Nguyên nhìn trầm chầm, chầm con rể nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi phía trước nhận thức thái thị trường sao? Lâm lão Sư lắc lắc đầu, nói, không quen biết, bất quá ba ngươi số tuổi lớn như vậy, làm cho bọn họ chiếu cố một chút cũng là hẳn là, dù sao sớm muộn gì đều là phải đi, này cũng không xem như làm đặc thù hóa. Nô Khải Nguyên vẫn là không đồng ý, nói, các ngươi đều đừng ngọc lòng, ta hiện tại khá tốt, mỗi ngày đều không cần đi phòng thí nghiệm, liền đại ở văn phòng sửa sang lại một chút tài liệu, một ngày tam cơm đều ở nhà ăn ăn, mỗi tháng còn có tiền lương, có cái gì hảo lo lắng. Một năm trước, Vương Tràng trưởng mời khoa học kỹ thuật bộ người đi nông trường nhà ăn ăn cơm, lương hiệu trưởng mang theo bọn họ đi một lần sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng đơn độc khai hỏa, bởi vì nông trường nổi to đồ ăn cùng trước kia đại không giống nhau. Rau dưa chủng loại rất nhiều, không hề là cải trắng củ cải đừng ra, không riêng gì đồ ăn nhiều, thịt cũng rất nhiều. Tỉ như một phần rau cần xào thịt, đồ ăn cùng thịt cắt chiếm một nửa, lại tỉ như một đạo khoai tây hầm gà, khoai tây cùng gà không sai biệt lắm. Khoa học kỹ thuật bộ tuy rằng mỗi người đều có tiền lương, cũng ăn được khởi như vậy thịt đồ ăn, nhưng mỗi ngày như vậy ăn vẫn là có áp lực. Vương chàng trưởng đã sớm dự đoán được bọn họ ăn vừa lòng, thập phần dũng cảm bản tay vung lên, nói về sau có thể mỗi ngày tới ăn. Nhưng nông trường làm như vậy một chút cũng không thâm một tiền, ngược lại là đại kiếm lời, bởi vì tiểu mới phân hóa học nghiên cứu chế tạo ra tới, đều phải trước dùng ở nông trường ruộng thí nghiệm, nếu là hiệu quả không tồi. Nông trường đại phê lượng mua xăm nói, giá cả cũng cực kỳ rẻ tiền, tính thượng nghiên cứu khoa học phí dụng nói, liền phí tổn đều không đủ. Nô Thanh vương cũng lo lắng phụ thân, nàng nói, ba, lúc này ngươi liền không cần giảng nguyên tắc, liền đi tìm một chút thái thị trường đi, ta nghe chân chân nói qua. thái thị trưởng cũng từng ở đại học công tác quá mấy năm loại tình huống này hắn khẳng định thông suốt dung Từ triệu chân chân điều đi rồi nô thanh phương cùng nàng vẫn luôn ngẫu nhiên có thư từ lui tới nô khải nguyên nghĩ đến tương đối nhiều hắn phía trước đã sinh qua trở lại bình thành liền xử lý về hưu thủ tục nhưng nữ nhi con rể không giống nhau bọn họ còn muốn tiếp tục công tác không đáng vì hắn một cái về hưu nhân viên đi xá mặt mũi nếu là bởi vậy ở thái thị trưởng nơi đó lưu lại không tốt lắm ấn tượng vậy không hảo hắn liễm khởi trên mặt tươi cười nói thanh phương tiểu lâm chuyện của ta không cần các ngươi nhọc lòng trở về lúc sau liền sẽ làm về hưu nói thật ba ba nhưng thật ra có điểm lo lắng các ngươi sáu năm đi qua các ngươi lại trở lại trường học tiếng trung hệ công tác khẳng định rất nhiều tình huống đã đã xảy ra biến hóa nhưng vô luận đã xảy ra cái gì các ngươi nhất định phải nhớ kỹ không cần cấp không cần hoảng nô thanh phương hai vợ chồng đều dùng sức gật gật đầu ngày hôm sau sáng sớm nô thanh phương một nhà ba người liền ngồi lên phản hồi bình thành ô tô đằng đằng này vẫn là lần đầu tiên ngồi xe buýt xe hưng phấn đến không được nhưng chờ đến xe thúc đẩy đứng ở ngoài xe đưa bọn họ ông ngoại lập tức bị ném ở mặt sau sau đó thực mau liền nhìn không tới ông ngoại hắn gấp đến độ khóc lớn dựa theo ngô thanh phương trước kia kinh nghiệm từ anh đảo công xã đến bình thành bởi vì trên đường muốn ở huyện huệ an chuyển xe đổi tới như thế nào cũng muốn buổi chiều một hai điểm nhưng mà lần này cũng không có buổi sáng 11 giờ tả hữu thế nhưng liền đến giữa hai nơi khoảng cách không thay đổi xe buýt cũng vẫn là trước kia rách tung toé bộ dáng sở dĩ tốc độ nhanh như vậy là bởi vì lộ biến hảo toàn bộ hành trình bình thản không bị ngăn trở ngay cả thập phần hẻo lánh địa phương cũng không ngoại lệ nhưng mà biến hóa lớn nhất vẫn là bình thành nô thanh phương cùng lâm Lão sư hạ ô tô về sau nhìn đến xinh đẹp rộng mở đường phố đường phố hai bên đều nhịp đèn đường lui tới người trên mặt đều tràn đầy tươi cười cảm giác thực ngoài ý muốn cũng có chút xa lạ tuy rằng đối hết thể đều rất tò mò Nhưng bọn hắn không có thời gian quá nhiều dừng lại, mang theo hải tử trực tiếp đi trường học báo danh, nhân sự khoa đưa bọn họ hồ sơ nhìn kỹ một chút, trực tiếp làm nhập chức thủ tục Hai vợ chồng lại lần nữa đi vào trường học hậu cần bộ, do hỏi về phòng ở sự tình. Vốn dĩ Ngô Thanh Phương cho rằng, nhà bọn họ Nguyên Lai Tiểu Dương lâu khẳng định trụ không được, đều nhiều năm như vậy, sớm sẽ có người dọn đi vào, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, này phòng ở đến nay không không có người trụ, hậu cần bộ chủ nhiệm biết ngô ra tình huống. Rất thống khoái nói, nô lao sư, dù sao nô hiệu trưởng thực mau trở về tới, các ngươi vốn dĩ chính là ở cùng một chỗ, này chìa khóa dứt khoát trước cho ngươi đi, phòng trừng thời gian dài như vậy không trụ người. Đến hảo hảo quét tước quét tước. Nô Thanh vương nói tạ. Xé mở đã trắng bệnh giấy niêm phong, đẩy ra quen thuộc viên môn, bên trong hết thể thế nhưng còn cùng trước kia giống nhau như lúc. Vốn dĩ phía trước trường học tiểu dương lâu thực đoạt tay, tỉ như kia tiêu thư ký một nhà, vì trụ tiểu dương lâu suy nghĩ các loại biện pháp. Nhưng từ ngô hiệu trưởng bọn họ đều bị hạ phóng về sau, trường học có tư cách trụ tiểu dương lâu người biến thiếu, đoạn hiệu trưởng cùng thái hiệu trưởng ở tại tòa thị chính ký túc xá, có tư cách trụ tiểu dương lâu cũng không được, phía dưới hệ chủ nhiệm tuy rằng tưởng trụ, nhưng càng sợ xảy ra chuyện nhi, bởi vậy phòng ở liền để đó không dùng đi lên. Ngô Thanh Vương không rảnh lo ăn cơm trưa, liền bắt đầu quét tức lên. Xin hỏi đây là ngô a Di trong nhà sao? Trong túi có hai cái hộp cơm, bên trong mới vừa nấu tốt sụi cảo. Là mụ mụ triệu chân chân sáng sớm liền bao hảo, dặn dò hắn cùng ca ca giữa trưa nấu đưa lại đây. Hôm nay tuy rằng là chủ nhật nhưng triệu chân chân lớp học ban đêm chương trình học rơi xuống rất nhiều, lại không đi liền theo không kịp. Nô Thanh Phương cùng Lâm lão Sư đều vội vàng ở trên lầu quét tức vệ sinh, không nghe được hắn thanh âm, nhưng đằng đằng một người ở trong sân ăn bánh quy, nghe được có người kêu liền đi qua đi. Tam bảo ca ca. Vương Kiến Sương cũng nhận ra hắn, cười nói đằng đằng đệ đệ, ngươi ở ăn bánh quy. có phải hay không đói bụng này hộp cơm có sủi cảo, ngươi có muốn ăn hay không a? đang đang gật gật đầu, lại lắc đầu, nói Tam Bảo ca ca, ta đi kêu ba ba mụ mụ cùng nhau ăn. Nô Thanh Phương nhìn đến Tam Bảo sướng sốt, cười nói đã hơn một năm không gặp, Tam Bảo lớn lên như vậy cao, còn càng dài càng xoái. Vương Kiến Sương trong lòng mỹ tư tư, kỳ thật hắn cũng phát hiện, chính mình thật là càng dài càng đẹp, có đôi khi hắn chiếu gương, ý đồ tìm được một cái không quá đẹp góc độ, thực đáng tiếc không có tìm được. tam bảo thoải mái hào phóng trả lời cảm ơn ngô a di khích lệ ta ba ba mụ mụ nói thỉnh ngô a di cùng lâm thúc thúc buổi tối đi nhà ta ăn cơm đang đang ở một bên sốt ruột nói tam bảo ca ca còn có ta ta cũng phải đi nô thanh phương cười vỗ vô nhi từ đầu gật gật đầu nói tam bảo cảm ơn ngươi ngươi ăn qua sao tam bảo gật gật đầu nói ăn qua ngô a di không có việc gì ta đi trước nói xong liền chạy một mạch ra sân hắn sở dĩ cư thế cấp là bởi vì La Tây Thành rốt cuộc lại nhớ tới cho hắn đi học. La Tây Thành người này tương đối tùy tính, lúc trước bởi vì thiếu tiền cho nên thu tam bảo cái này học sinh tiểu học, sau lại không thiếu tiền, hắn khóa thượng đến liền rất không chuẩn khi, hơn nữa 8 tháng không biết bị cái gì kích thích, đột phát kỳ tưởng đi Trung Nam Sơn, ở nơi đó một trụ chính là vài tháng, gần nhất vừa mới trở về. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đột nhiên không tới đi học, triệu chân chân còn cố ý đi hỏi trương lộ lộ, trương lộ lộ thực bất đắc dĩ thở dài. Nói biểu ca La Tây Thành chính là như vậy tính tình, bởi vì hắn có chút danh khí, trường học cũng không thế nào còn hắn. Vương Văn Quảng sợ chậm trễ tam bảo, nói ra phải cho hắn xin đường lao sư, ai biết đứa nhỏ này liền nhận chuẩn La Tây Thành, kiên quyết không đồng ý. La Tây Thành vẫn là một bộ sáng nay có rượu sáng nay say bộ dáng, hắn ăn mặc mới tinh vải nỉ áo khoác, trên cổ tay là bóng lưỡng đồng hồ, dưới chân giày da bóng loáng đến có thể làm mỗi quăng ngã cái té ngã, một khuôn mặt ở trong núi phơi đến có chút đen. Nhưng tóc tân cắt quá, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Tam bảo cảm thấy, la lão sư so trước kia càng xoái. Dựa theo nguyên lai chương trình học căn bài, la tây thành buổi sáng lên lớp xong nên đi rồi, nhưng Vương Kiến Sương không nghĩ làm hắn đi, hắn đã sớm quan sát tới rồi la lão sư một cái đặc điểm, đó chính là thập phần thích ăn, cùng hắn giống nhau thèm ăn, liền chân thành mời la tây thành lưu lại ăn cơm trưa, còn nói mụ mụ bao rau hẹ nhân thịt sủi cảo thiên hạ vô địch. Đừng nhìn la tây thành xuyên phong cảnh. trên thực tế trong túi không có mấy cái tiền từ trung nam sơn sau khi trở về hắn đi trường học tài vụ lập tức lanh 3 tháng tiền lương nhưng mà cũng hoàn toàn không cấm hoa đặt mua hai bộ trang phục mùa đông lại đi ngoại giao cửa hàng mua một khối đã sơm coi trọng tinh công biểu liền còn thừa không có mấy bởi vậy hắn không chút nào do dự liền đáp ứng rồi hơn nữa sủi cảo nấu ra tới hắn một người liền ăn luôn hai đại bàn tam bảo chạy như bay về nhà la tây thành chính lười nhác ngồi ở ghế trên uống trà đâu la láo sư Trung Nam Sơn có phải hay không thật xinh đẹp ta La Tây Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy, chờ có cơ hội lao sư mang ngươi đi vẽ vật thực Bố trí cho ngươi tác nghiệp nhất định phải hảo hảo cân nhắc một chút ta đừng vội hạ bút. Tam Bảo gật gật đầu. La Tây Thành lại từ tùy thân ba lô lấy ra một quần trục nói, đây là ta ở Trung Nam Sơn luyện tập chi tác, tặng cho ngươi. Tam Bảo Cao Hưng nói, cảm ơn lao sư. La Tây Thành đi rồi, trừ bỏ đang ở đi theo Lý Mẫn Tuệ đi học tứ bảo.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 tứ bảo có chút kỳ quái hỏi tam ca la lão sư vì cái gì muốn họa chúng ta mụ mụ nha tam bảo cũng không biết cau mày tâm lắc lắc đầu nhưng hắn trong lòng kỳ thật có cái lớn mật phỏng đoán la lão sư sở dĩ muốn họa mụ mụ là bởi vì mụ mụ lớn lên quá xinh đẹp vương kiến xương từ nhỏ đến lớn gặp qua nữ tính không ít trường học lao sư hoặc là thường trường a di cũng có lớn lên thập phần xinh đẹp nhưng cho rằng đều so ra kém mụ mụ tam bảo chính mình nếu là vẽ nhân vật cũng thích họa lớn lên xinh đẹp người mụ mụ là đẹp Nhưng hắn càng đẹp mắt ta, hơn nữa hắn vẫn là la lão sư học sinh, la lão sư thế nhưng không chịu hòa hắn. Nghĩ vậy một chút vương kiến xương có điểm sinh khí, cũng có chút chua sót. Này ba 4 tháng không ai giáo, nhưng hắn tổng có thể rút ra thời gian tới luyện tập, bởi vậy cũng tích góp không ít tranh, trong đó một chương họa chính là la lão sư. Ta bảo mãi cho đến buổi tối ăn cơm thời điểm còn có điểm giàu dĩ không vui. Bởi vì muốn thỉnh ngô thanh phương một nhà ăn cơm, triệu chân chân trước tiên một ngày liền chuẩn bị tốt thực đơn. Buổi sáng Vương Văn Quảng chạy một chuyến thị trường, mua trở về một con gà cùng một con vịt. Mấy ngày hôm trước Trương Mụ Đại Nhi tử tới, đưa tới một vò tử nhà mình làm củ cải chua, củ cải chua ăn pháp rất nhiều, dùng để hầm vịt đặc biệt ăn ngon. Lại nói tiếp Trương Mụ, tuy rằng đã rời đi Vương ra 6-7 năm, nhưng mấy năm nay cũng không chặt đứt liên hệ. Vương Văn Quảng không hạ phóng thời điểm triệu chân chân đi xem qua nàng hai lần, sau lại còn đem Trương Mụ đi dạo quỷ Đại Nhi tử giới thiệu đi quốc miên xưởng đi làm, đi chính là chu xưởng trưởng quan hệ. Hắn bị phân tới rồi in nhuộm phân xưởng, biểu hiện cũng không tệ lắm, hiện tại đi theo Lưu Đức Minh ở xưởng quần áo. Trưng Ngụ hiện tại nhật tử thực hảo quá, thân thể hảo không thiếu tiền, hai cái nhi tử cũng đều không gây chuyện nhi, bất quá, tân phiền não cũng là có, đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đều ra đầu rồi, nhưng đến bây giờ còn không có đối tượng. Chân chân, này gà hỏa hậu không sai biệt lắm đi. Vương văn quảng chỉ chỉ lò than thượng lầu nêu hỏi. Triệu chân chân hai chỉ mặt tay đang ở hướng trong chảo dầu hạ viên. nghe vậy gật gật đầu nói không sai bịt lắm văn quảng ngươi chạy nhanh đem vịt hầm thượng đi bởi vì nồi và bếp hữu hạ, như vậy hầm đồ ăn chỉ có thể thay phiên tới làm vương văn quảng cẩn thận đem lẩu niêu đoan đến một bên trên bàn đem củ mài thịt gà thịnh ra tới xoát sạch sẽ lẩu niêu sau đem xử lý sạch sẽ vịt bỏ vào đi làm xong này hết thảy mới xoa xoa tay đối thê tử nói chân chân hiện tại cái này phòng bếp thật là quá nhỏ kỳ thật chúng ta nguyên lai like trụ kia đống lâu hiện tại cũng không ai trụ Không biết khi nào có thể dọn về đi. Trên thực tế trường học hậu cần đã trưng cầu quá một lần hắn ý kiến. Bất luận cái gì một cái đơn vị đều là như thế này, nhân viên tăng vọt hoặc là giảm bất đều sẽ mang đến một đống lớn vấn đề. Mấy năm trước trường học lập tức bị hạ phóng rất nhiều giáo viên, kỳ thật không ít vẫn là từng người hệ nòng cốt. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian trường học giáo viên cương vị đều là thiếu người, chiêu không đến ngang nhau tư lịch người, không có biện pháp chỉ có thể tự hạ yêu cầu. Đã mở miệng từ lúc sau rất nhiều người đều nhân cơ hội trà trộn vào tới, bất quá này một. Đám không đạt tiêu chuẩn giáo viên, trước một đoạn thời gian đã bị vương văn quảng cấp điều chỉnh, trình độ còn nói đến quá khứ vẫn cư lưu tại hệ, quá kém đều bị điều tới rồi trường học hậu cần các bộ môn. Sự thật chứng minh làm như vậy rất cần thiết, hiện tại ngô thanh phương này một nhóm người trở về, vừa lúc bổ thượng các hệ chỗ trống. Trừ bỏ công tác cương vị vấn đề, còn có quan trọng nhất chính là nhà ở vấn đề, lập tức trở về nhiều người như vậy. nhà ở khẳng định sẽ lại lần nữa khẩn trương lên trong trường học có tư cách trụ tiểu dương lâu người dù sao cũng là số ít cho nên giống bọn họ hiện tại trụ phòng ở bởi vì trên thực tế là hai cái tiểu viện tử cũng ở bên nhau phòng nhiều sân đại dị thường đoạt tay hậu cần tính toán chính là làm vương hiệu trưởng một nhà dọn về tiểu dương lâu cái này phòng ở làm liền có thể một lần nữa phân phối triệu chân chân không có lập tức đáp lại trượng phu nói mà là dùng chiếc đũa rảo hợp một chút trong chảo dầu bánh đậu nhân viên quay đầu nói tam bảo Không cần nhóm lửa, ngươi đi ra ngoài nghỉ một lát nhi đi. Vương Kiến Sương cẩn thận mà đem đấy nổi bụi dầm hướng trong đầy đầy, vô cùng cao hứng đứng lên, đi trong viện rửa rửa tay, cầm một con không chén, từ lại trong bùn gấp hơn phân nửa chén mới ra nổi viên đi rồi. Văn Quảng, trường học có phải hay không muốn cho chúng ta dọn về đi? Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, đúng vậy, hậu cần đã nói qua cái này lời nói, nếu là không có hà hiệu trưởng cho phép, bọn họ là không dám như vậy an bài. Nói thật Vương Văn Quảng là rất muốn dọn đến tiểu dương lâu đi trụ, hậu cần chủ nhiệm tới hỏi hắn thời điểm, hắn còn có điểm tiểu kích động, thiếu chút nữa liền phải đường trường đồng ý, sau lại nghĩ đến cần thiết trưng cầu thê tử ý kiến, mới hồi phục bọn họ muốn suy xét một chút. Nhìn đến trượng phu vẻ mặt chờ mong, triệu chân chân bỗng nhiên rất muốn khó xử hắn một chút, đang muốn nói chuyện, phát hiện cuối cùng một nổi viên cũng tạc hảo, nàng cầm lấy môi vớt vớt ra tới trang đến đại trong buồn, cười nói, Văn Quảng, ngươi muốn ăn thịt kho tàu còn tương nấu thịt. Vương văn sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn đang đợi thê tử ý kiến, không nghĩ tới triệu chân chân thế nhưng rời đi đề tài. Có lẽ không có chính diện trả lời bản thân đã nói lên thái độ đi. Hắn trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng ngẫm lại hiện tại sinh hoạt đã thực hảo, không được tiểu dương lâu đích sắc có điểm tiết nuối nhưng cũng không phải thiết yếu, liền cười nói, làm thịt kho tàu đi, bọn nhỏ đều thích ăn. Triệu chân chân nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn hai mắt, xì một tiếng cười, nói, văn quảng, nông trường lập tức tới như vậy nhiều người. Các ngươi trường học nói vậy áp lực cũng rất lớn, nếu hà hiệu trưởng đều cố ý làm chúng ta dọn về đi, chúng ta liền dọn về đi thôi. Vương Văn Quảng chính cầm chiếc đua kẹp viên an nghe được lời này tay run một chút, bí đỏ viên lại rất tới rồi chậu Triệu chân chân nhịn không được lại nở nụ cười. Vương Văn Quảng giờ phút này nơi nào còn có tâm tư an viên, cũng ha ha cười hai tiếng, tiến lên ôm chặt thê tử, cảnh giác nhìn nhìn cửa, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, hỏi, sẽ không đối với ngươi công tác có ảnh hưởng đi. Triệu Chân chân lắc lắc đầu, nói: "Sẽ không, hiện tại cùng trước kia nhưng không giống nhau. Hết thể đều kết thúc." Nô Thanh Phương cùng Lâm lão sư bận việc ba ngày, rốt cuộc đem lầu trên lầu dưới đều quét tức không sai biệt lắm. Đang đang không nghĩ tới chính mình ra nguyên lai like lớn như vậy tốt như vậy, trong phòng rất nhiều đồ vật đều làm hắn cảm thấy tò mò, đặc biệt là trong phòng khách thật lớn Dương cẩm, hắn sấn ba ba mụ mụ không chú ý, cẩn thận đem mặt trên khăn trải bàn vạch trần một chút, lại vạch trần một chút, lộ ra bên trong màu đen cái nắp. lâm lão sư bưng một chậu nước bẩn từ dưới lầu đi xuống tới nhìn đến nhi tử đang đứng ở dương cầm bên cạnh liền cười đi qua đi giúp hắn mở ra dương cầm cái nắp chỉ vào phím đàn nói nhi tử đây là dương cầm ngươi thử đạn một chút đang đang nhìn nhìn ba ba vươn tay nhỏ bắn một chút dương cầm lập tức phát ra một cái xinh đẹp tâm phủ Thiểu ra hỏa mắt sáng rực lên nói ba ba thanh âm này hảo hảo nghe a lâm lão sư sờ sờ đầu của hắn nói mụ mụ ngươi sẽ đạn rất nhiều dễ nghe khúc chờ vội xong rồi đạn cho ngươi nghe được không? đang đăng lớn tiếng nói hảo, mụ mụ thật là lợi hại a. nô thanh phương hai vợ chồng thực mau trên lầu phòng thu thập ra tới, từ hành lý lây ra phô đệm chăn cuốn phô hảo giường, đang đang nằm ở mặt trên thực mau liền ngủ rồi. hai vợ chồng nhìn nho cười, lâm lão sư đau lòng nói thanh phương ngươi mệt mỏi đi, ngươi dứt khoát cũng nghỉ một lát nhi đi, ta đi thiêu điểm nước ấm. nô thanh phương đích xác mệt mỏi, cẩn thận nằm ở nằm đến nhi tử bên cạnh, nhìn đến hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lại cười. trong phòng máy sửa thật đủ nàng cảm thấy cả người đều ấm áp không trong chốc lát cũng ngủ rồi lại lần nữa tỉnh lại đã 5 giờ nhiều chung đằng đằng cũng đã không thấy nô thanh phương vội vàng sửa sang lại một chút quần áo đi đến dưới lầu vừa thấy trượng phu trong tay cầm một quyển sách chính đọc cấp nhi tử nghe đâu mụ mụ ngươi tỉnh nô thanh phương hướng nhi tử cười cười hỏi chúng ta đằng đằng nghe cái gì chuyện xưa đâu đang đằng trả lời mụ mụ ba ba tự cấp ta giả ngôi sao chuyện xưa nô thanh phương gật gật đầu Đối trượng phu nói, ta đi rửa cái mặt, cấp đằng đằng đổi một chút quần áo, chúng ta này liền qua đi đi. Bởi vì triệu chân chân đồng ý dọn về tiểu dương lâu, vương văn quảng tâm tình đặc biệt hảo, vớt ra một cây củ cải chua rửa rửa, một bên thiết một bên hử tiểu khúc nhi. Triệu chân chân kiều khoe miệng, cầm một con không chén gắp mấy cái viên, mỗi loại đều nếm nếm, nàng cảm thấy bánh đậu nhân phá lệ ăn ngon, gắp một cái đưa đến trượng phu trong miệng, nói, văn quảng, thanh phương tỉ bọn họ này một nhóm người rất nhiều. Trường học can bài cương vị có phải hay không có khó khăn? Vương Văn Quảng nuốt xuống bánh đậu viên, gật gật đầu nói, đúng vậy, giáo viên cương vị trăm phần trăm sẽ báo hòa, hơn nữa có chút hệ sẽ nghiêm trọng siêu tiêu, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trước một đoạn khi công tác điều chỉnh đã có chút người rất có ý kiến, trong khoảng thời gian ngắn không nên lại động, bất quá loại tình huống này Hà Hiệu trưởng đã viết báo cáo, phòng trường thành phố cũng sẽ phê đi. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đặc sự đặc làm, hẳn là sẽ phê. Bất quá như vậy cũng không phải lâu dài biện pháp, vẫn là đến tưởng chút biện pháp mới được. Vương Văn Quảng có điểm đắc ý cười cười, nói, ta đã có biện pháp, bất quá, hiện tại không dễ thực hành, ít nhất phải chờ tới sang năm 6 tháng cuối năm lại nói. Triệu chân chân thấy hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, tò mò hỏi, biện pháp gì? Người nhiều cương vị thiếu, nhưng đều là quốc gia cán bộ, khai trừ là không thể khai trừ, cũng chỉ có điều đi này một cái biện pháp. Vương Văn Quảng cười nói, trừ bỏ hệ chủ nhiệm. Sở hữu giáo viên đều phải tiếp thu không định kỳ khảo hạch, nếu là liên tiếp ba lần khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, vậy cần thiết rời đi một đường cương vị, điều đến hậu cần hoặc là hành chính đi lên. Như thế cái ý kiến hay, hơn nữa đặc biệt công bằng. Triệu chân chân nghi hoặc hỏi, văn quảng, trường học hậu cần cùng hành chính thượng yêu cầu như vậy nhiều người sao? Nếu không cần, kia lại là bạch bạch dưỡng những người này, tuy rằng công nhân viên chức tiền lương là tài chính chi ngân sách, không cần trường học nhọc lòng, nhưng làm như vậy. cũng là đối quốc gia tài nguyên lãng phi a. Vương Văn Quảng ha ha cười, nói, vấn đề này ta cũng suy xét qua, đích xác hiện tại hậu cần cùng hành chính cương vị cũng đã báo hòa. Hiện tại chính phủ không phải mạnh mẽ khởi xướng sống động kinh tế sao? Nếu khả năng nói, trường học hoàn toàn có thể sáng lập một cái nhà xưởng, chẳng những có thể cung cấp rất nhiều công tác cương vị, lại còn có có thể vì trường học kiếm tiền. Triệu Chân Chân có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi tính toán tổ chức cái gì nhà xưởng? Vương Văn Quảng lại lần nữa cười cười, Nói, dựa theo ta chính mình ý tứ, nhưng thật ra tưởng tổ chức một cái nhà máy hóa chất, nhưng cái này không quá hiện thực, đệ nhất sở cần tài chính quá nhiều, đệ nhị yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài, phòng chừng khó khăn tương đối nhiều, hơn nữa thành phố nhà máy hóa chất đã không ít, cũng không cần phải tính. Gần nhất ta buổi sáng đi thị trường mua đồ vật, khắc sâu lĩnh ngộ một câu, đó chính là dân di thực vi thiên, cho nên nói, làm thực phẩm gia công là dễ dàng khởi bước, cụ thể tôi nói, chính là tổ chức sữa chua sưởng gia công. mấy năm trước quốc gia hạn chế chăn nuôi nghiệp tiên sữa bò hoặc là sữa dê vẫn luôn là thực khan hiếm đồ vật bình thường dân chúng căn bản sờ không tới gần nhất nửa năm trên thị trường mới trộm xuất hiện một chút cứ việc giá bán rất cao nhưng vẫn là khả ngộ bất khả cầu đồ vật giang đại tỷ nhận thức một cái nãi nông ngẫu nhiên sẽ phân cho nàng mấy cân bởi vậy có thể thấy được nãi chế phẩm thị trường khát cầu là phi thường thật lớn hơn nữa thành phố bình thành đến bây giờ còn không có một nhà sữa bò xưởng đâu triệu chân chân tán dương nói văn quảng Ý tưởng này thật sự thật tốt quá, ngươi nếu là không có thời gian, liền ăn bài người khác đi làm, tận lực đem văn bản tài liệu trước viết ra tới. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, ta đã siêu tập không ít tư liệu, kỹ càng tỉ mỉ tính khả thi báo cáo cũng viết hơn phân nửa, chỉ còn lại có kết thúc. Mụ mụ, trong nồi du lạnh sao, làm một cái chuyên nghiệp nhóm lửa, Tam bảo thập phần tận tâm phụ trách, cùng tứ bảo ăn xong một chén viên, lại chơi trong chốc lát khối dù bịt lúc sau, liền chạy nhanh lại lần nữa đi tới phòng bếp. Vương Văn Quảng chính gấp một cái viên hướng thê tử miệng đưa, triệu chân chân cười hé miệng, bị nhi tử nói nghẹn họng. Tam bảo đảo không cảm thấy kỳ quái, mụ mụ đang ở sát rau, nàng muốn ăn viên, nhưng không phải đến ba ba kẹp cho nàng sao. Vương Văn Quảng trả lời nói, hẳn là lệnh, Tam bảo, ngươi đi đầu hẻm nhìn xem ngươi ngô a Di có tới không. Tam bảo lên tiếng nhi, đi chính phòng Têu tứ bảo đi xem, chính mình vẫn cứ trở lại phòng bếp, lại lần nữa thúc giục nói, ba ba, trong nổi du có phải hay không hẳn là múc ra tới. triệu chân chân đã thiết xong đồ ăn, trả lời nói là hẳn là múc ra tới. vương văn quảng chạy nhanh đem trong một góc du cái bình lấy lại đây. hai cha con một cái đứng ở bệ bếp biên, một cái đứng ở cửa, đều nhìn triệu chân chân làm việc. tam bảo phiết liếc mắt một cái đối diện trên bàn chứa đầy viên đại buồn, cảm thấy mụ mụ quá vất vả, cầm một con bí đỏ viên, đi đến triệu chân chân trước mặt, nâng cánh tay liền hướng mụ mụ trong miệng đưa. triệu chân chân hướng nhi tử cười cười. tam bảo cũng cười, nói mụ mụ, người còn ăn sao? muốn ăn bánh đậu vẫn là củ cải ti nàng lắc lắc đầu nói không ăn ngươi đi xem đại ca ngươi nhị ca đi cái này điểm như thế nào còn không trở lại tam bảo cảm thấy ba ba mụ mụ có điểm kỳ quái giống như không quá nguyện ý làm hắn ở trong phòng bếp nhóm lửa dường như kỳ thật hắn cũng không phải thích nhóm lửa nhiều nhất là không chán ghét là được mục đích vẫn là có thể cận thủy lâu đài ăn trước thượng một ngụm ăn ngon hắn đã ăn không ít viên lại chính là muốn ăn điểm hầm gà cùng hầm vịt đặc biệt là hầm vị kia mùi hương bay ra hảo xa ở chính phòng đều có thể nghe thấy được an lên khẳng định càng thơm hắn nhìn chằm chằm bếp lò thượng lầu niêu nhìn nhìn có điểm không tình nguyện đi ra ngoài triệu chân chân cảm thấy đại bảo ở trường học nghe giảng bài đi học làm bài về đến nhà cũng là không nói một lời soát đề làm như vậy chẳng những hao phí thể lực hơn nữa tinh thần thượng cũng vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái như vậy đi xuống thế tất hành thừa dịp hôm nay là cuối tuần khiến cho nhị bảo mang theo đại bảo đi chơi bóng nói tốt 6 giờ phía trước nhất định phải về nhà hiện tại còn không đến 5 giờ rưỡi. Tam bảo đi rồi, triệu chân chân xào rau, vương văn quảng nhóm lửa, thực mau liền làm tốt thịt kho tàu, cá kho cùng dấm lưu cải trắng, bí đào tôm bóc vỏ. Nô A-di ngươi hảo, lâm thúc thúc hảo, đàng đàng đệ đệ hảo. Tứ bảo giống cái tiểu đại nhân, thập phần ngoan ngoan đứng ở cửa cùng mỗi người đều chào hỏi. Thực mau đại bảo cùng nhị bảo cũng đã trở lại. Thanh phương tỷ các ngươi làm A, hiện tại lập tức liền ăn cơm. đang đăng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trên bàn cơm có như vậy thật tốt ăn, lập tức đã bị đồ ăn hấp dẫn bất quá các đại nhân còn không có động chết đũa tiểu hai tử là không thể lộn xộn cái này quy củ ông ngoại đã từng nói qua bởi vậy tuy rằng thèm nuốt vài hạ nước miếng nhưng hắn rửa gần mụ mụ ngồi đính tiểu bộ ngực banh khuôn mặt nhỏ tựa hồ hoàn toàn đối mỹ vị không có hứng thú sở hữu đồ ăn đều thượng tệ triệu chân chân nói thanh phương tỷ lâm lão sư ngàn vạn không cần khách khi a nhanh ăn đi tam bảo lập tức mau chuẩn tàn nhẫn gắp một khối thịt vị phóng tới chính mình trong chén khẩu vị của hắn cũng là thiên thanh đạm nhưng thích an toan ở mụ mụ ảnh hưởng hạ cũng có thể ăn một chút tay không thể không nói củ cải chua hầm vị thật sự ăn rất ngon hắn ăn xong một khối còn muốn ăn lập tức lại gắp một khối lơ Đặng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua đằng đằng trong miệng cắn một cái viên nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn thịt vị. vương kiến sương luôn luôn tính tình thực hảo hắn lập tức đem thịt vị đưa đến đằng đằng trong chén nói đằng, đằng đệ đệ Này thịt vị tan rất ngon." Đang đang cười cười, nói, "Cảm ơn Tam Bảo ca ca." Tứ Bảo thực thích thích đàng đàng, cũng chạy nhanh gấp một khối thịt, nói, "Đang đang đệ đệ mau ăn." Đang đang hướng hắn cười, nói, "Cảm ơn Tứ Bảo ca ca." Tứ Bảo nghe được người khác kêu hắn ca ca trong lòng liền rất vui sướng, xua xua tay dung cảm mà nói, "Không cần cảm tạ." Đang đang đệ đệ, người đi học sao?" Đang đang gật gật đầu, nói, "Thượng, thượng năm nhất." Tứ Bảo cao hưng nói, "Ta lên lớp ba. sang năm khả năng còn sẽ nhảy lớp ngươi nếu là có cái gì không rõ vấn đề đều có thể tới hỏi ta tam bảo có chút không quen nhìn tứ đệ còn tuổi nhỏ liền một bộ thích lên mặt dạy đời bộ dáng bất quá tứ bảo nhắc tới nhảy lớp cái này làm cho tâm tình của hắn có điểm phụ trách hắn hiện tại đọc tiểu học 5 năm cấp tứ bảo đọc lớp 3, sang năm hắn đọc mùng một tứ bảo nếu là nhảy lớp chính là 5 năm cấp năm sau hắn đọc sơ nhị tứ bảo nếu là nhảy lớp liền cùng hắn giống nhau đọc sơ nhị nếu thật là cùng chính mình đệ đệ không phải cùng tuổi đệ đệ, mà là kém vài tuổi đệ đệ, như thế nào đều làm người cảm thấy có chút xấu hổ. Triệu Chân Chân cấp Ngô Thanh Phương gắp một cái viên, hỏi: "Thanh Phương tỉ, ngươi cùng Lâm lão sư đều tính toán hồi trường học sao?" Ngô Thanh Phương ngẩn ra, có điểm không lộng minh bạch nàng lời này ý tứ. Lâm lão sư lại nghe đã hiểu, hắn cười hỏi: "Triệu bí thư trưởng, nếu có càng tốt lựa chọn, có lẽ liền sẽ không hồi trường học." Triệu Chân Chân nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt, nói: "Lâm lão sư, có hay không hứng thú tới chúng ta bí thư bộ a lâm lão sư kiềm chế nội tâm mừng như điên thực khiêm tốn nói tòa thị chính bí thư bộ yêu cầu như vậy cao ta trình độ sợ là không được đi triệu chân chân còn chưa nói lời nói vương văn quảng đắc ý rào rạt lên tiếng các ngươi khả năng còn không biết đi trần thị trưởng ở các loại hội nghị thượng lên tiếng bản thảo đều là chân chân biết đâu chuyện này đích xác có điểm làm người ngoài dự đoán nô thanh phương tự đáy lòng nói chân chân ngươi nhưng quá có khả năng triệu chân chân tài hoa đến tòa thị chính không đến một năm lấy nàng năng lượng đương nhiên không có khả năng đem lâm lão sư trực tiếp muốn qua đi hơn nữa bọn họ bí thư bộ hiện tại cũng không thiếu người cần thiết phải đợi một thời cơ mới được lại qua một cái cuối tuần la tây thành tới cấp tam bảo đi học hắn đối tam bảo giao đi lên tác nghiệp còn tính vừa lòng đối không đủ chỗ chỉ điểm một phen trung gian nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên hỏi nói tam bảo lần trước ta cho ngươi tranh ngươi làm mụ mụ ngươi nhìn sao tam bảo lắc đầu có điểm tiếc nuối nói không có. Ta đại ca nhìn lúc sau đặc biệt thích, hắn muốn đi. La Tây Thành nghe xong đôi mắt tối sầm. Nói đến cũng là thập phần kỳ quái, hắn tự xưng là phong lưu tài tử, mấy năm nay cũng nói chuyện hai vị trở lên đối tượng, có thể nói cảm tình trải qua thập phần phong phú, hơn nữa bởi vì chức nghiệp quan hệ, nhìn thấy mỹ nữ càng là nhiều đến không xuể, triệu chân chân không tính xinh đẹp nhất, nhưng hắn nhìn thấy nàng đệ nhất mặt, chính là không thể hiểu được cảm thấy rất quen thuộc. Giống như trước kia đã gặp mặt giống nhau. Loại cảm giác này thật là quá kỳ quái, tỉ như lúc này, tâm tình của hắn liền dị thường mất mát. Trước khi đi, La Tây thành lại từ túi sách lấy ra một cái tranh quận, nói, Tam Bảo, lần này tác nghiệp có điểm khó, nhớ kỹ lao sư nói qua nói, đặt bút phía trước, nhất định phải nghiêm túc tự hỏi. Tam Bảo gật gật đầu, chờ La Lão sư ra nhà ở, hắn lập tức liền đem tranh quận mở ra, xem xong thâm thở ra một hơi. Tuy rằng họa không rất giống, nhưng có thể nhìn ra tới, họa đến là trương lộ lộ trương a di. Tam bảo lập tức đem tranh tàng đến tương đối an toàn địa phương, sau đó đi tìm đại ca cùng nhị ca. Ngươi nói cái gì, la lão sư còn vẽ trương a di? Tứ bảo ở một bên thật cẩn thận hỏi, đại ca, chúng ta có thể cho mụ mụ nhìn xem la lão sư vẽ sao. Nhật tử từ 12 tháng hoặc đến một tháng, chân chính cuối năm tới rồi, cửa hàng bách hóa kín người hết chỗ, đặc biệt là trang phục bài, từ sớm đến tối đều vây đầy người, hơn nữa phần lớn là ái tiếu đại cô nương tiểu tức phụ. Bọn họ đều không ngoại lệ. đều ở chọn lựa đệ nhất xưởng quần áo mới nhất khoản áo khoác. Ở Lưu Đức Minh lãnh đạo hạ, đệ nhất xưởng quần áo thực mau tìm đúng định vị, đó chính là chuyên làm trung xa hoa, mục tiêu đám người là 18 trở lên 50 dưới nữ tính. Hiện giờ đã là năm 59, thời tiết không tính quá lạnh, bọn họ nhà xưởng liền ra một loạt vải nỉ áo khoác, tiểu dáng dài ngắn không đồng nhất, nhưng đều là trăm phần trăm hảo nguyên liệu, sờ lên tinh mịn mượt mà còn có nhất định độ dày, mặc ở trên người thoải mái độ rất cao. Tiểu dáng phong cách tây, nguyên liệu thực hảo. Thủ công cũng thực không tồi, giá cả cũng thập phần lợi ích thực tế, một kiện trên đầu gối trình độ vải nỉ áo khoác, chỉ cần 20 đồng tiền. Cái này giá cả thực lương tâm, toàn lông dê nguyên liệu cửa hàng bách hóa cũng có, một mét ít nhất cũng muốn 15 khối, làm một kiện trung đẳng chiều dài gì cả, ít nhất yêu cầu một mét nửa. chỉ là này tiền liền phải hơn 20, huống chi còn muốn ra bố phiếu, hơn nữa vải dệt mua trở về làm may vá làm, lại là một bút tiêu phí. Nói ngắn lại, còn không bằng dứt khoát mua một kiện hảo. Sườn quần áo đệ nhất pháo xem như khai hỏa, Lưu Đức Minh làm sườn trưởng, mỗi ngày vội đến bay lên. Chương 137 chương 137, sửa chữa. Ngày mới tờ mờ sáng, nhị bảo đã vắt tràn đầy một rổ điểm tâm đi tới tây giao thị trường, lập tức cuối năm, thị trường càng thêm náo nhiệt, tuy rằng hắn so ngày thường sớm đến nước có nửa giờ, trước kia quầy hàng vẫn là bị người khác chiếm, nhưng hắn không có sinh khí, mà là nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm tân quầy hàng. Gần nhất một năm hắn cùng KK vẫn như cũ ở Điên Quảng Trường Vóc dáng quá xong năm K2 Nhi liền 14 một tuổi, mau 14 tuổi thiếu niên, thân cao đã một em M76, so giống nhau người trưởng thành còn cao, hắn dẫn theo đại rổ nhẹ nhàng ở trong đám người đi tới đi lui, thực mau liền một lần nữa tìm được rồi thích hợp địa phương. Vương Kiến Quốc không rảnh lo nghỉ một hơi, vạch trần rổ thượng cái bố liền lớn tiếng thét to lên. Bởi vì người trong nhà không duy trì, nhị bảo mỗi lần làm điểm tâm đều đặc biệt không dễ dàng, Lần đầu tiên thực thuận lợi là bởi vì đường bà ngoại không ở nhà, về sau liền không may mắn như vậy, không có biện pháp hắn chỉ có thể lựa chọn một vòng thỉnh một lần giả, ngày nào đó buổi chiều chương trình học không quá trọng yếu, hắn liền thỉnh sự giả hoặc là nghỉ bệnh, bởi vì ngày thường biểu hiện thực hảo, thành tích lại như vậy xung ra, hồi hồi đều thực thuận lợi. Hắn xin nghỉ chạy nhanh liền chạy nhanh chạy đến đường bà ngoại trong nhà đi, các loại tài liệu triệu lập trí đã trước tiên chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần chuyên tâm làm điểm tâm. làm xong lúc sau lại đem phòng bếp thu thập sạch sẽ là được. Đường ba ngoại bởi vì ở đại học nhà ăn công tác, tan tầm thời gian muốn vãn một ít, lý luận thượng là không gặp được, nhưng có hai lần Chu lệ bình lo lắng Nhi tử ăn cơm vấn đề, cố ý bất thời giờ về nhà nhìn nhìn, thiếu chút nữa không đem hai người kia hụt chết. May mắn triệu lập trí cơ linh, vừa nghe đến đại môn vang liền chạy nhanh chạy đến trong viện, không có bất luận cái gì nguyên do liền cùng thân mụ sạc đi lên. Chu lệ bình thực tức giận, nhưng lại nói bất quá Nhi tử. Ném xuống hộp cơm liền đi rồi. Tuy rằng cảm thấy làm như vậy có điểm thực xin lỗi nàng, nhưng không làm như vậy cũng không được. Nếu là đường bà ngoại đã biết, liền cung cấp với ba ba mụ mụ đã biết, đến lúc đó hắn chẳng những phải bị hung hăng giáo hấn một phen, phỏng chừng về sau liền thật sự bán không thành điểm tâm. Bởi vì Chu Lệ Bình cũng sẽ ngẫu nhiên tới thị trường bán bánh đậu bánh, nhị bảo vì cẩn thận khởi kiến, sợ có người đồng thời mua hai người điểm tâm, sớm không làm bánh đậu bánh, hiện tại làm chính là táo bánh, táo bánh lại ngọt lại mềm. Hơn nữa đại táo ngọt là ngọt thanh, người ăn không dễ dàng nhị, so đường trắng, cái loại này ngọt càng tốt, cho nên thực được hoàn nên. Làm tốt táo bánh cắt thành nửa bàn tay lớn nhỏ, một khối một mao tiền, mua năm khối đưa nửa khối, mua 10 khối đưa một khối, nhị bảo cao giọng thét to mười tới thanh, lập tức liền có người vây lên đây. Tiểu tử, cho ta lấy hai khối, ta muốn năm nơi, trước đem nửa khối cho ta, buổi sáng không ăn cơm, chết đói. 10 khối cấp mười một khối, ta tới 10 khối. cũng liền hơn một giờ một đại sọt táo bánh liền bán hết nhị bảo vui sướng sách theo rổ không vội vã về nhà mà là đi cách đó không xa mua bánh chiên dầu sạp mua một mao tiền bánh chiên dầu khô lạnh khô lạnh phương bắc ăn một ngụm nóng bỏng mới ra nồi đồ ăn cảm giác đặc biệt thỏa mãn nhị bảo mấy ngụm ăn xong một cái bánh chiên dầu nhìn nhìn ngày cảm thấy thời gian còn kịp dứt khoát lại hoa năm phần tiền muốn một chén lớn sữa đậu nành uống xong sữa đậu nành trên người đều trở nên ấm áp hắn móc ra khăn tay xoa xoa miệng lơ đãng đi phía trước vừa thấy mới phát hiện có một người đã nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu vương kiến quốc hô to không ổn hối hận chính mình không nên thèm ăn xoay đầu nhắc tới rổ liền chạy chu lệ bình sách theo nửa sọt không bán xong bánh đậu bánh ở phía sau truy một bên truy một bên kêu nhị bảo ngươi đứng lại đó cho ta nhị bảo quay đầu lại nhìn đến đường bà ngoại tựa hồ chạy trốn có chút cố hết sức hơn nữa thị trường thượng nhân rất nhiều vạn nhất đụng tới ném tới liền không hảo hắn do dự mấy giây nhanh chóng nghĩ tới một cái ý kiến hay Liền chủ động ngừng lại, chẳng những dừng lại, lại còn có thập phần thản nhiên hướng nàng phất phất tay. Chu lệ bình thở hồn hển chạy tới, khí nhi còn không có xuyến đều liền nói nói, nhị bảo. Ngươi như thế nào lại tới bán điểm tâm? Ngươi cùng ta học tay nghề phía trước không phải nói tốt, chỉ là vì làm cấp người trong nhà ăn. Vương kiến quốc căn bản không để ý tới nàng này cha, cười hì hì vươn tay vô vô đường bà ngoại phía sau lưng, nói, bà ngoại ngươi mệt mỏi đi, mau nghỉ một lát đi. Nói trong mắt xoay chuyển. cùng bên cạnh bán cải trắng đại thẩm mượn một cái ghế gấp tử, ở ven đường tìm một cái nhàn rỗi địa phương, nói: "Đường bà ngoại ngươi ngồi, ta đi giúp ngươi đem điểm tâm bán xong." Nói xong một phen đoạt quá chu lệ bình trong tay rổ, cũng không quay đầu lại hướng thị trường bên trong đi rồi. Chu lệ bình giờ khắc này lại tức lại cấp, lại cũng không thể nơi hà. Qua ước có nửa giờ, nhị bảo bán xong bánh đậu bánh lại về rồi, trong tay còn cầm hai cái giấy dầu bao, hắn cười hì hì đưa cho đường bà ngoại một cái, chính mình mở ra một cái mồm to ăn lên. Vẫn là mới ra nổi bánh chiên dầu, một mao tiền ba cái. Bởi vì sợ đã tới chậm, triệu lệ bình buổi sáng chưa kịp ăn cơm sáng, nàng sụ mặt không muốn ăn bánh chiên dầu, nhưng bụng đã đói đến thầm thịt kê ợ. Nhị bảo đặc biệt thành khẩn nói, đường bà ngoại ngươi nhanh ăn đi, bằng không đói hôn mê, chờ một lát không sức lực mắng ta. Chu lệ bình xem hắn một bộ tiểu vô lại bộ dáng, đều bị khí cười, rốt cuộc cầm lấy bánh chiên dầu ăn lên. Hai người ăn xong đồ vật sau, chu lệ bình mua một con gà cùng hai căn sương sườn Nhị bảo đem hai cái rổ chồng ở bên nhau dẫn theo, một cái tay khắc sách theo gà cùng thịt, điểm này trọng lượng với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Chu lệ bình lại có điểm lo lắng, nói nhị bảo a, tới, bà ngoại cầm rổ. Vương kiến quốc dơ lên rổ nhịch ngậm cơ cơ, nói, không cần. Bà ngoại, lúc này đây ngươi không cần nói cho ta ba ba mụ mụ được không? Chu lệ bình trầm mặc nửa ngày nói, nhị bảo, lần này ta có thể không nói cho ngươi ba ba mụ mụ, nhưng tiếp theo lại làm ta phát hiện. Ta khẳng định muốn nói cho bọn họ. Vương Kiến Quốc dùng sức gật gật đầu. Trên thực tế bán xong lúc này, Nhị Bảo cũng tính toán tạm thời đình một chút. Tuần sau chính là cuối kỳ khảo thí, vì chứng minh bán điểm tâm cũng không ảnh hưởng học tập, hắn lần này cần thiết muốn khảo niên cấp đệ nhất, trừ cái này ra không có lựa chọn khác. Cùng Nhị Bảo giống nhau tâm tâm niệm niệm muốn khảo đệ nhất còn có Đại Bảo Vương Kiến Dân, cao một chi thức điểm đích sát so sơ tam muốn khó một ít, hơn nữa khoa cũng so trước kia nhiều, nhưng chỉ trải qua ngắn ngủi thời gian. Đại bảo liền thích rưng, cái này tiết tấu, dựng lên so lão sư giảng bài tốc độ còn muốn càng mau một ít, sở hữu chương trình học hắn đều trước tiên chuẩn bị bài qua, mặt khác đồng học mới vừa nắm giữ lớp học thượng nội dung, hắn đã đem luyện tập sách thượng đề mục toàn bộ đều làm xong. Như vậy học tập phương thức, có lẽ đối với lười biếng học sinh phi thường mệt, nhưng đối với đại bảo tới nói, lại cảm thấy dị thường nhẹ nhàng, hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, làm như vậy chỗ tốt còn xa không ngừng này đó, trước kia hắn làm xong này đó đã ban đêm 10 giờ chung. nhưng gần nhất nửa tháng hắn học tập hiệu suất bỗng nhiên để cao tới rồi một cái tân độ cao vô luận là chuẩn bị bài cũng hảo vẫn là làm bài cũng hảo tốc độ đều nhanh không ít trên cơ bản buổi tối 8 giờ phía trước liền có thể đem sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành nói cách khác 8 giờ lúc sau 10 giờ phía trước hắn là tự do có bo lớn thời gian có thể làm thích sự tình đại bảo hoặc là luyện luyện tự hoặc là cùng tứ bảo chơi một ít đấu trị nhưng thú vị trò chơi so với hắn cùng tứ bảo Nhị bảo cùng Tam bảo liền không như vậy nhẹ nhàng. Nhị bảo một lòng muốn khảo niên cấp đệ nhất, ở ba ba vương văn quảng dưới sự trợ giúp, chế định nghiêm khắc học tập kế hoạch, mỗi ngày tan học sau nắm chặt làm xong tác nghiệp, ôn tập một giờ phía trước học quá nội dung, sau đó liền bắt đầu làm bài. Gần nhất hắn đã đem sách giáo khoa ôn tập xong rồi, mỗi ngày chính là không ngừng soát đề, luyện tập sách đã sớm làm xong, trường học phát bài thi cũng thỏa mãn không được hắn một viên soát đề tâm, vẫn là vương văn quảng cho hắn lượm một quyển sơ tam sách bài tập. Nhị bảo mỗi ngày làm bài đến buổi tối 9 năm 50 lôi đả bất động. Tam bảo cũng là giống nhau dụng công, nhưng bởi vì la lão sư nói, giống hắn loại tình huống này, căn bản không cần thiết phí lực khí học tập văn hóa khóa, chỉ cần đem hội họa trình độ đề cao đến nhất định trình độ, về sau sẽ có đại học tranh nhau muốn hắn. Vương Kiến Sương đem lời này nhớ tới rồi trong lòng, thậm chí có đôi khi đi học đều ở cân nhắc vẽ tranh sự tình. Cho nên hắn thành tích gần nhất lại lượt có hạ xuống. Triệu chân chân đối này chưa nói cái gì. Nhưng Vương Văn Quảng cảm thấy Tam Bảo quá kém, chuyên môn rút ra thời gian tới phụ đạo Tam Bảo, hắn so với trước kia tới có kiên nhẫn nhiều, nói xong đề mục nếu là phát hiện Tam Bảo mê mang đôi mắt nhỏ nhi, không nói hai lời liền sẽ giảng lần thứ hai, nhưng dù vậy, hiệu quả cũng không phải thập phần lý tưởng. Đồng dạng đề mục, Tam Bảo thậm chí có thể sai lần thứ hai. Hôm nay ăn xong cơm chiều, Vương Văn Quảng đầu tiên là viết trong chốc lát tài liệu, trong lúc nhìn Tam Bảo làm xong tác nghiệp, uống lên một chén nước, ăn hai khối nhi bánh quy. Vương Kiến Sương còn muốn ăn đệ Tam nơi thời điểm, hắn đi qua đi biểu tình nghiêm túc nói, Tam bảo, ba ba ra vài đạo đề mục cho ngươi làm, hiện tại liền bắt đầu đi. Tam bảo không rất cao hứng gật gật đầu. Nửa giờ sau, Vương Kiến Sương làm xong năm đạo đề, Vương Văn Quảng lấy lại đây vừa thấy, năm đạo đề sai rồi lưỡng đạo, trong đó một đạo khảo hạch chi thức điểm, cùng hôm trước làm một đạo đề mục cực kỳ tương tự, lần đó Tam bảo làm đúng rồi. Vương Văn Quảng nhữ như mày, thập phần kỹ càng tỉ mỉ giảng giải đề mục này. Ai ngờ Tam Bảo vẫn như cũ dùng một đôi xương mù mênh mông mắt to nhìn hắn. Vương Văn Quảng trong lòng thở dài, không có biện pháp chỉ có thể từ đầu lại nói một lần. Lần này nói xong hắn trực tiếp hỏi, Tam Bảo, nghe hiểu sao? Vừa rồi ba ba giảng giải thời điểm, vương kiến xương thất thần, hắn không biết vì cái gì bỗng nhiên nhớ tới La Lão Sư. Ở trong mắt hắn ba ba cùng La Lão Sư đều rất tuấn tú, nhưng hai người xoáy hoàn toàn không giống nhau. So sánh với ba ba xoáy hình như có cẳng có lực lượng cảm, La Lão Sư thoạt nhìn liền tản mạn nhiều. tam bảo nhìn chằm chằm vương văn quảng ngũ quan cẩn thận đánh giá phát hiện ba ba lớn lên so la lão sư dễ coi nhiều ba ba đôi mắt rất sáng rất có thần ba ba lông mày thực đùng, là tiêu chuẩn đẹp mày kiếm ba ba cái mũi thẳng ba ba môi đẹp mặt hình cũng rất đẹp tóm lại cùng hắn giống nhau tìm không thấy khó coi góc độ so sánh mà nói la lão sư liền không giống nhau hắn quá gầy mặc quần áo lỏng lẻo hơn nữa đôi mắt có chút tiểu so ba ba kém xa vương kiến quốc chính nhìn chằm chằm ba ba tiếp tục xem Vương Văn Quảng đã nhịu nhịu mày tâm, nói, tam bảo, ngươi không lắng nghe khóa suy nghĩ cái gì đâu. Tam bảo sợ tới mức một run run, thành thành thật thật nói, ba ba, ta ở quan sát ngươi, ngươi so la lão sư lớn lên xoáy nhiều. Vương Văn Quảng sửng sốt, tuy rằng trong lòng Mỹ tư tư, nhưng vẫn là sụ mặt nói, tam bảo, lập tức cuối kỳ khảo thí, ngươi nếu vẫn là thái độ hiện tại, đừng nói khảo trong ban trước năm tên, tiền mười danh đều không quá khả năng. Ngươi nhớ kỹ một chút, học tập thời điểm nhất định phải chuyên tâm. không thể chân trong chân ngoài vương kiến sương gật gật đầu thuận tiện ngắm liếc mắt một cái ba ba thoạt nhìn cũng không có sinh khí liền đánh bạo nói ba ba la lão sư nói qua ta loại tình huống này không quá yêu cầu học tập văn hóa khóa chỉ cần đem vẽ tranh học giỏi là được đến lúc đó rất nhiều đại học sẽ tranh nhau mua ta về thi đại học sự tình vương văn quảng cùng hà hiệu trưởng chuyên môn thảo luận quá kết hợp trước mắt tình thế bọn họ nhất trí cho rằng có lẽ không cần chờ quá dài thời gian chiêu sinh chế độ nhất định sẽ lại lần nữa thay đổi Bởi vì hiện tại đề cử chế, tuy rằng không thể nói hoàn toàn không đúng tí nào, nhưng đích đích sát sắc, sắc có rất nhiều lỗ hổng, một ít có tư cách vào đại học hạt giống tốt không có cơ hội đọc, ngược lại là bị một ít người có tâm chui chỗ trống. Nói tới đây, không thể không nhắc tới năm nay tháng 6 sinh viên tốt nghiệp, có chút người trình độ thật sự là quá kém, trường học đã cung cấp hai lần thi lại cơ hội, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ không có thông qua, chỉ có rất ít một bộ phận người lựa chọn lưu ban một lần nữa học tập, còn lại người không cam lòng liền như vậy tính. Lại đi tòa thị chính nháo sự nhi, bất quá, lúc này đây không có may mắn như vậy, không đến chưa thấy được lý thị trưởng, lại còn có bị áp giải tới rồi đồn công. Ăn, ở bên trong ngồi sổm 3 ngày ba đêm mới bị thả ra. Ra tới sau, một đám thành thật đến không được. Kỳ thật bọn họ những người này chính là phạm vào nói như rồng leo, làm như mèo mửa tật xấu, so với giống nhau dân chúng, bọn họ tìm công tác vẫn như cũ rất có ưu thế, tuy rằng không được đến tốt nghiệp đại học chứng. nhưng cao trung bằng tốt nghiệp cũng thực hảo sử vào không được cơ quan đơn vị tiến nhà xưởng là một chút khó khăn đều không có vương văn quảng nhìn nhìn nhi tử có chút nghiêm túc nói tam bảo ba ba không hoàn toàn phủ định la Lão sư nói thật là có một ít người chỉ dựa vào sở trường đặc biệt liền thượng đại học nhưng là ngươi phải hiểu được hiện tại ngươi học tri thức đều là nhất cơ sở đồ vật mấy thứ này ngươi học không tốt lời nói khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi xem sự vật ánh mắt đổi mà nói chi nếu ngươi học giỏi này đó tri thức sẽ trợ giúp ngươi phát hiện trên thế giới càng nhiều càng sâu trình tự Mỹ. Tam Bảo một phương diện cảm thấy ba ba nói rất có đạo lý, một phương diện cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ nơi này ý tứ. Vương Văn Quảng trong lén lút nhìn nhìn, không tìm được thích hợp ví dụ, trầm mặc một chút nói Tam Bảo, ngươi còn chưa có đi quá Bắc Kinh, chờ có rảnh ba ba mang ngươi đi xem cô cùng, ngươi sẽ phát hiện những cái đó vật kiến trúc Mỹ, kỳ thật là một loại toán học cùng đối xứng chi Mỹ, sau khi lớn lên ngươi liền sẽ phát hiện, trên thế giới này có rất nhiều thâm trình tự Mỹ. Nếu là ngươi không cụ bị nhất định cơ sở tri thức, là căn bản không có khả năng lánh hội đến. Tam bảo lần này nghe hiểu hơn phân nửa, tò mò hỏi ba ba, cố cung thật xinh đẹp sao? Vương Văn Quảng gật gật đầu. Tam bảo vẻ mặt mong đợi hỏi, ba ba, kia chờ nghỉ ngươi có thể mang chúng ta đi Bắc Kinh sao? Vương Văn Quảng rất thống khoái đáp ứng rồi, có thể à, bất quá ba ba có cái điều kiện, ngươi cần thiết khảo đến trong bàn tiền mười danh mới được. Vương Kiến Sương lập tức biến thành một cái khổ qua mặt. Vương Văn Quảng cười cười. nói ta bảo ba ba đã cho ngươi phóng khoáng điều kiện a đại ca ngươi nhị ca còn có ngươi đệ đệ cần thiết đều khảo niên cấp đệ nhất mới được tứ bảo lúc này đã sớm làm xong tác nghiệp trong tay hắn cầm hai cái khối rú bị mảnh ninh, nghe được ba ba lời này nghịch ngậm làm cái mặt quỷ nói ba ba nếu là đi bắc kinh nói có thể mang ta đi đi dạo hiệu sách sao ta nghe lý lao sư nói bắc kinh hiệu sách nhưng lớn có rất nhiều thư chúng ta nơi này đều không có lý mẫn tuệ trưởng phu ở bắc kinh quân khu công tác Nàng mỗi năm đều sẽ thừa dịp nghỉ hè đi Bắc Kinh thăm người thân. Vương Văn Quảng Tán Dương gật gật đầu. Bình Thành Đại học phụ thuộc tiểu học 5 năm cấp tổng cộng có 8 ban, Tam bảo nơi 6 ban thành tích không phải kém cỏi nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hảo. Tham khảo trước kia khảo thí thành tích, trong ban đệ nhất danh ở niên cấp đại khái xếp hạng 30 danh tả hữu, trong ban đệ thập danh tắc muốn xếp hạng niên cấp trăm tên tả hữu, so với ca ca đệ đệ niên cấp đệ nhất, thật là dễ dàng đến quá nhiều. Bất quá cụ thể đến Tam bảo, vẫn như cũ có nhất định khó khăn. Triệu chân chân lúc này đã đem lớp học ban đêm tác nghiệp toàn bộ làm xong, cười cổ vũ hắn, Tam bảo, học văn hóa khóa cùng học vẽ tranh là giống nhau, cần thiết phải dùng tâm mới được, ngươi như vậy thông minh, có thể họa ra như vậy đẹp họa, khẳng định toán học cũng có thể học giỏi, đúng hay không? Tam bảo cảm thấy chính mình đích xác thực thông minh, liền gật gật đầu. Vương văn quảng nhân cơ hội nói, Tam bảo, về sau ba ba nếu có rảnh liền cho ngươi phụ đạo, nếu là không rảnh ngươi cũng không cần thả lỏng chính mình, tới, chúng ta tính tính toán. cuối kỳ khảo thí còn có 7 ngày đúng không này 7 ngày thời gian phi thường quý giá ba ba trước giúp ngươi làm kế hoạch được không tam bảo đồng ý nhật tử không nhanh không chậm cuối kỳ khảo thí thời gian đúng hạn tới rồi đại bảo nơi cao trung bộ là sớm nhất khảo thí vương kiến dân toàn bộ học kỳ trước nay đều không có lơi lòng quá gần nhất hai tháng càng là đặc biệt khắc khổ nghiêm túc có thể nói như vậy đối với trận này khảo thí hắn đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị quả nhiên bài thi phát xuống dưới lúc sau đại bảo quét vài lần Đệ nhất cảm giác chính là đề mục thật sự rất đơn giản Toàn bộ khảo thí liên tiếp khảo ba ngày Vương kiến dân mỗi một khoa đều đáp đến đặc biệt thuận tay Bất quá, bởi vì hắn quá mức chuyên tâm Thế cho nên khảo thí hoàn toàn kết thúc về sau mới phát hiện Nô Thiên Nguyệt bởi vì trong nhà ra việc gấp nhi Cuối cùng một ngày không tham gia khảo thí Cũng chính là thời điểm thiếu khảo địa lý cùng hóa học Không biết vì cái gì Vương kiến dân nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt Bởi vì liên lụy đến phóng nghỉ đông Cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới thực mau, đại bảo không hề trì hoán lại là niên cấp đệ nhất, chẳng những quang đệ nhị danh 60 phần có nhiều, hơn nữa có mấy môn, tỉ như toán học, vật lý, hóa học đều được mãn phân. Tuy rằng kỳ trung khảo thí khi hắn cũng là niên cấp đệ nhất, nhưng hiện tại cái này thành tích, rõ ràng muốn càng cao một cái cấp ở. Có thể khảo ra như vậy cao điểm, đại bảo chính mình đương nhiên cao hứng, càng làm cho hắn cao hứng chính là, nô thiên nguyệt sa không có hắn tưởng tượng như vậy lợi hại. Lần này khảo thí nàng trừ bỏ thiếu khảo hai môn, ra tới thành tích cũng thực không tồi. Đương nhiên đây là cùng giống nhau học sinh tương đối. Nếu là cùng vương kiến dân so nói, đều bào diệt trừ địa lý cùng hóa học, đại bảo tổng phân còn muốn so nàng cao hơn 30 phân. Đại bảo hóa học cùng địa lý đều khảo mãn phân, liền tính ngô thiên nguyệt cũng khảo mãn phân, kia bọn họ chi dàn cũng kém suốt 30 phân. Hắn cho chính mình định mục tiêu là thập phần, hiện tại vượt mức hoàn thành. Nhị bảo cùng tứ bảo cũng đều khảo niên cấp đệ nhất. Bất quá nhị bảo là thắng hiểm, cùng đệ nhị danh chỉ kém hai phân, tứ bảo liền không giống nhau, năm ba chương trình học với hắn mà nói dễ dàng thực, khoa khoa đều khảo một trăm phân. Đến nỗi tam bảo, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, vừa lúc chính là trong ban đệ thập danh. Nghỉ về sau, đại bảo mỗi ngày học tập ba cái giờ, nội dung là chuẩn bị bài tân chương trình học, trừ cái này ra, chính là bồi bọn đệ đệ chơi, ngẫu nhiên đi đồng học ra xuyên xuyến môn, đi dạo hiệu sách, hoặc là đánh chơi bóng. Tăng bảo nhật tử cũng không như vậy khẩn trương, Vương Văn Quảng cũng nghỉ, buổi sáng rút ra một giờ cho hắn làm phụ đạo, còn lại thời gian liền có thể tự do chi phối, Vương Kiến Sương giống nhau đều là dùng để vẽ tranh. Tứ bảo luôn luôn không đội, trên cơ bản chính là muốn làm gì liền làm gì. Chân chính vội đến chỉ có nhị bảo Vương Kiến Quốc, hắn mỗi ngày trừ bỏ phải làm tác nghiệp, chuẩn bị bài công khóa, còn muốn tâm hệ bán điểm tâm nghiệp lớn. Đến bây giờ mới thôi, nhị bảo đã tích cốc 50 đồng tiền, đối với hắn tới nói. Này xem như một số tiền khổng lồ Bất quá, hắn vẫn cứ không thỏa mãn Mục tiêu là ở nghỉ đông tránh đủ 100 khối Hiện tại tuy rằng nghỉ Hắn nhàn rỗi thời gian cũng tương đối nhiều Vốn dĩ hẳn là có cũng đủ thời gian làm điểm tâm Nhưng là, chính mình trong nhà không có phương tiện Bị ba ba phát hiện sau liền hỏng rồi Đường ba ngoại ra hiện tại cũng không có phương tiện Đường ba ngoại nghỉ Trời lạnh nàng cũng không muốn ra cửa Mỗi ngày đều hoa ở nhà làm các loại ăn ngon Lập trí cứu cứu thực mau ăn đến mặt đều viên Rõ ràng có thể dễ dàng tránh đến tiền tránh không đến, nhị bảo trong lòng đừng đề nhiều khó chịu, cùng hắn giống nhau khó chịu còn có triệu lập trí, ngay từ đầu nhị bảo dùng đường bà ngoại độn đồ vật làm điểm tâm, bán 10 đồng tiền chỉ phân cho lập trí cứu cứu tam đồng tiền, triệu lập trí cảm thấy bạch kiếm lời tăng khối, còn rất cao hứng, sau lại bởi vì sợ chu lệ bình phát hiện, nhị bảo làm hắn phụ trách mua các loại tài liệu, triệu lập trí thế mới biết tam đồng tiền cũng chính là cái phí tổn. Tiền, mắng nhị bảo quá xảo quyệt, yêu cầu chia đôi vương kiến quốc cảm thấy như vậy cũng không lỗ rốt cuộc nơi sân cùng tài liệu đều là lập chí cứu cứu phụ trách hai người vốn dĩ hợp tác thực hảo không nghĩ tới một nghỉ toàn quái dày nhị bảo bán không thành điểm tâm vốn dĩ đã rất khó chịu vương văn quảng có đôi khi buổi sáng đi thị trường mua đồ vật cố tình còn làm hắn đi theo đi hỗ trợ lấy đồ vật nhị bảo có nửa túi hoa khô sinh nhìn đến thị trường người đến người đi mặc kệ bán cái gì chỉ cần đồ vật chất lượng hảo đều có thể thực mau đổi thành tiền tình cảnh này làm vương kiến quốc càng khó chịu bất quá cũng may trời không tuyệt đường người sự tình thực nhanh có chuyển cơ triệu lập trí từng nghỉ mỗi ngày ở nhà ăn được uống tốt nhưng hắn vẫn như cũ không thỏa mãn đối thân mụ chu lệ bình rất là ghét bỏ bắt được cơ hội chính là châm trọc lập trí mau đứng lên ăn cơm mụ mụ cho ngươi làm gà rán cùng bánh rán hành ăn rất ngon triệu lập trí kỳ thật sống tỉnh chỉ là nằm ở trên giường không muốn lên hắn nghe được gà rán cùng bánh rán hành thiếu chút nữa đều phải nuốt nước miếng nhưng nghĩ đến chính mình gian khổ nhiệm vụ kiếm tiền có thể so ăn gà rán quan trọng nhiều, bởi vậy hắn lười nhác trở mình đưa lưng về phía Chu Lệ Bình nói mụ mụ, ngươi như thế nào lại làm bánh rán hành, kia đồ vật ta đều ăn nhị, hơn nữa ăn xong rồi trên người có một cổ mùi vị. Chu Lệ Bình ngẩn người, nhi tử từ, từ nhỏ thích ăn bánh rán hành, mấy ngày hôm trước còn một hơi ăn tam trương đầu, như thế nào hiện tại đột nhiên liền không thích, hơn nữa như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ái sạch sẽ, tuy rằng có chút nghĩ hoặc. Nhưng nàng vẫn là hảo tính tình nói, ngươi không muốn ăn bánh rán hành, còn có gà rán cùng trứng gà canh. Triệu lập trí chợt một chút ngồi dậy, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, mẹ, ta không muốn ăn, ngươi làm đồ ăn ta đều ăn mau 20 năm, đã sớm không thích ăn. Nghe đến đó, Chu lệ bình thực tức giận, nhưng nàng không cùng nhi tử rong dài, mà là nói, ngươi không ăn cơm cũng đến rời giường, đều lớn như vậy người như thế nào còn ngủ nướng đâu. Triệu lập trí nhìn lướt qua mụ mụ, hung hăng tâm nói, mẹ. Ngươi gần nhất có phải hay không lại béo, không phải là ăn gà rán ăn đến đi. Không phải Nhi Tử ghét bỏ ngươi, ngươi này cũng quá béo đi, thoạt nhìn so những người khác đều lao vài tuổi. Chu Lệ Bình tính tình lại hảo, vừa nghe đến lời này cũng tạc, cầm lấy một cái gối đầu tạp Nhi Tử một chút, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái nhãi danh, ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi hiện tại còn ghét bỏ thượng ta. Chính ngươi một người ở nhà đi, mụ mụ đi tỉ tỉ ngươi ra ở vài ngày. Triệu lập trí lập tức nói, mẹ vậy ngươi mau đi, đi. Phòng Trừng tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai đều từ ngươi, ngươi ở kia nhiều ở vài ngày a, ba ba không trở về phía trước cũng đừng tới, Tỉnh Nhi tử lại chọc ngươi không cao hứng. Chu Lệ bình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Xác nhận thân mụ bị khí chạy, Triệu Lập Chí trước tiên đi vào phòng bếp, nhưng làm hắn thất vọng chính là, gà rán cùng bánh rán hành đều bị mụ mụ cầm đi, hắn đành phải thịnh một chén lớn trứng gà canh uống lên, mặt mặt miệng liền đi thông chi nhị bảo. Chương 138 chương 138 sửa chữa 138 trăm chương nhị bảo ăn mặc đại tạp dề vén tay háo ở đường bà ngoại ra trong phòng bếp phấn đấu một buổi sáng rốt cuộc làm ra tới hai đại rổ điểm tâm một rổ vẫn như cũ là tàu bánh một cái khác trong rổ là trưng bánh kem nhị bảo ngươi này bánh kem đích xác làm được không tồi triệu lập trí buổi sáng chỉ uống lên một chén trứng gà canh còn cấp nhị bảo đánh một buổi sáng xuống tay giờ phút này đói lạ nhị bảo cầm lấy một cái bánh kem bẻ ra trung gian tầng không có đại tổ ong tầng Đặc biệt tinh tế đều đều, ăn lên mềm mại ngọt thanh, mỹ vị trình độ không thua gì tào bánh. Nhìn đến lập trí cứu cứu ăn một cái tiểu bánh kem lại cầm lấy một cái, lại cầm lấy một cái, vương kiến quốc nhìn có chút đau lòng, này tiểu bánh kem hắn chuẩn bị bán một mao tiền một cái, như vậy cái ăn pháp nhi, phòng trừng thực mau là có thể ăn luôn một khối tiền. Hắn vừa rồi làm điểm tâm thời điểm liền chú ý tới, trong phòng bếp có thịt muối, có làm tốt hong gió chàng, còn có mấy thứ rau dưa, lại hỏi lập trí cứu cứu, ta tới nấu cơm ăn đi Chúng ta giữa chưa ăn cái gì à? Triệu lập trí hỏi, gà rán có thể hay không làm? Cái này nhị bảo thật chưa làm qua. Bất quá, hắn không có động thủ đã làm, nhưng nhìn đường bà ngoại đã làm, cảm giác cũng không phải rất khó. Hơn nữa như vậy chính mình cũng có thể đi theo ăn một đốn tốt, nhà bọn họ ngày thường ăn cũng không kém. Ba ba vương văn quảng lâu lâu liền mua một con gà trở về, nhưng cả nhà sáu khẩu người ăn một con gà, mỗi lần đều ăn không tận hứng. Vương kiến quốc rong rạc nói đương nhiên biết, bất quá. Lập trí cứu cứu, ta không thấy được nhà ngươi có thịt gà à. Triệu lập trí nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh kem, mặc vào áo khoác chạy đến sân mặt sau đi, thực mau dọn một cái thùng giấy lại đây, bên trong có mấy chỉ xử lý sạch sẽ hóa đơn tạm gà cùng hóa đơn tạm vịt. Trong phòng có máy sửa không thể phóng đồ vật, nhưng bên ngoài nhiệt độ không khí ở linh độ dưới, chính là thiên nhiên đại tủ lạnh, ở như vậy mùa, thì tươi phóng thượng nửa tháng đều không có bất luận vấn đề gì, nhưng đường bà ngoại là cái cẩn thận người. sợ ngày nào đó ban ngày đổ âm cao đổ vật sẽ hư hóa đơn tạm gà đều dùng muối xoa qua nhị bảo chọn một con phì gà nước trong rửa sạch sẽ chẳng nơi giải lên hoa tiêu phấn cùng ngũ vị hương liêu ướp nửa giờ ở cái này thời gian hắn tìm ra một cái đại bạch màn thầu cắt thành tiểu đinh sau đó thiêu chảo nóng phiên xảo trong chốc lát màn thầu thực mau trở nên lại làm lại giòn nhan sắc hơi phát hoàng thời điểm thịnh đến mâm cuối cùng lại dùng chảy cán bột nghiền nát, liền có thể dùng kiếm tốt gà nơi bọc lên một tầng tinh bột trứng gà dịch sau đó ở màn thầu cha đánh cái lăn nhi liền có thể hạ chảo dầu thực mau một đại bàn gà rán liền làm tốt triệu lập trí cũng không chế năng cầm lấy chiếc đũa liền chạy nhanh ăn lên dựa theo kế hoạch nhị bảo còn muốn lại làm một cái rau dưa canh trong nhà ăn gà rán thời điểm mụ mụ đều là như vậy xứng nhưng hắn nhìn đến lập chí cứu cứu tham lam ăn tướng sợ hắn một người cấp ăn sạch cầm một cái không mâm đem thịt gà một phân thành hai săn sóc nói cứu cứu người bưng đi phòng khách ăn đi nơi này quá rối loạn ta thu thập một chút triệu lập trí cảm thấy có đạo lý bưng mâm liền đi rồi tuy rằng trong phòng bếp không có máy sưởi nhưng nổi và bếp cơ hồ dùng một buổi sáng trong phòng độ ấm rất cao nhị bảo thoải mái ngồi ở ghế nhỏ thượng tiểu chân bắt treo ăn mấy khối gà rán sau đó tay chân lanh lẹ làm tảo tía trứng gà canh hâm ba cái đại bạch bánh bao hắn cho chính mình thịnh một chén lớn trứng gà canh lại từ trong ngăn tủ nhảy ra nửa cái đĩa bỏ thêm dầu vừng tiểu dương muối, thoải mái dễ chịu ăn một ngụm gà rán uống một ngụm canh thỉnh thoảng kẹp thượng một cây hàm củ cải Đừng để nhiều thoải mái. Triệu Lập Trí đem nửa mâm gà rán ăn xong, nằm ở trên sofa tự hỏi trong chốc lát nhân sinh, cảm thấy bụng còn không có ăn no, cầm không mâm đi vào phòng bếp, nhìn đến Nhị Bảo tự đắc này nhạc bộ dáng, hắn lập tức nói Nhị Bảo ngươi cái này xảo quyệt, làm tốt trứng gà canh vì cái gì không gọi ta. Nhị Bảo đem mâm cuối cùng một khối gà rán kẹp lên tới, không chút hoang mang nói, Lập Trí cứu cứu, ta vừa rồi kêu ngươi nhà, ngươi không nghe được sao? Bất quá lúc này vừa lúc, màn thầu vẫn là ôn Trứng gà canh cũng không năng miệng. Triệu lập trí trong miệng thích một tiếng, nâng giơ tay nói, Hảo, mau giúp ta thịnh một chén. Một nhị bảo ngồi vẫn không núc đích, nói, Lập trí cứu cứu, ta tuy rằng so ngươi cao nửa cm nhưng ta còn không đến 14 tuổi, ta còn là tiểu hài nhi, ngươi đều 20, ngươi là đại nhân, sinh hoạt cần thiết tự gánh vác, chính ngươi thịnh canh đi, trong nồi đều là của ngươi. Triệu lập trí chán nản, nhưng bụng không cho phép hắn lại tùy hứng, cau mày múc canh. cũng tìm một trường ghế nhỏ ngồi xuống. Vương Kiến Quốc cười đưa cho hắn một cái đại bạch bánh bao, nói, lập trí cứu cứu, ngày mai buổi sáng chúng ta muốn sớm đi, 5 giờ chung cần thiết rời giường, ngươi có thể lên đúng không? Triệu lập Chí sửng sốt một chút nói, nhị bảo chúng ta nói tốt ta, ta ra nguyên liệu tiền ngươi tới làm ngươi tới bán, ta không đi thị trường A. Buổi sáng 5 giờ chung phòng trường trời còn chưa sáng, hơn nữa bên ngoài như vậy lãnh, còn phải đi như vậy đường xa, nhất mấu chốt, hắn một cái phong lưu phong khoáng sinh viên. Vác rổ đi bán điểm tâm, nếu như bị đồng học thấy được, kia còn không được thành cười liêu. Đặc biệt nếu như bị tôn phỉ phỉ thấy được, vậy quá xấu hổ. Nhị bảo chỉ vào hai cái đại rổ nói, ngày mai ta chính mình đi cũng không phải không thể, bất quá, này đó chừng hơn 40 cân, ta một người dẫn theo đi như vậy đường xa quá mệt mỏi, kia chúng ta lần này liền không thể chia đôi, cần thiết bốn sáu phần. Triệu lập trí bay nhanh mà tính một bút chướng, nếu bốn sáu phần hắn liền sẽ thiếu phân 4 đồng tiền. bốn đồng tiền nói nhiều không tính nhiều, nói thiếu cũng thực sự không tính thiếu. hắn cắn răng tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy bất luận cái gì sự tình đều là có xác suất. tôn phỉ phỉ trong nhà ở tại đông giao khả năng không lớn bỏ ra hiện tại tây giao chợ nông sản thượng. nói nữa, mặc dù là có một phần ngàn khả năng đụng phải, này cũng thuyết minh bọn họ là thật sự có duyên phận. triệu lập chí gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. ngày hôm sau nhị bảo không đến năm giờ trung liên tỉnh, hắn không dám bật đèn, sờ soạn cầm quần áo mặc vào. Lại đem chính mình trên cái giường nhỏ đệm chăn sửa sang lại hảo, đem trong ngăn kéo tối hôm qua liền viết tốt tờ giấy lặng lẽ phóng tới ca ca gối đầu bên cạnh, gión ra gión dén đi ra nhà ở. Hắn động tác đã thực nhẹ, nhưng cũng không có khả năng không có một chút tiếng vang. Triệu chân chân giờ phút này đã tỉnh, nàng đẩy ra trượng phu cánh tay, có điểm nghi hoặc nói, Văn Quảng, ngươi nghe bên ngoài có phải hay không có động tĩnh? Vương Văn Quảng nhắm hai mắt trả lời, hẳn là không phải nhà chúng ta đi. Hắn lời này nói chính là cách vách lưu ra. Hiện tại không riêng gì Thanh Hòa Nông Trường, cả nước trong phạm vi tội phạm lao động cải tạo đều bị phóng xuất ra tới, Lưu Trí Cường cũng không ngoại lệ, nhưng hắn từ Sơn Tây Nông Trường ra tới về sau, cũng không có tới Bình Thành Đại học báo danh, mà là gửi trở về một phong từ chức xin. Lưu Trí Cường tuy rằng chỉ là cái phó giáo sư, nhưng nghiệp vụ trình độ rất cao, ở cơ điện công trình hệ xem như số được với hào nhân vật, sói mòn nhân tài như vậy có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại trường học giáo viên cương vị nghiêm trọng qua số. phụ trách nhân sự vương văn quảng rất thông khoái phê chuẩn hắn yêu cầu lại còn có viết một phong không thiếu tán dương chi từ đề cử thư lưu trí cường giám từ chức thuyết minh hắn đã tìm hảo nhà tiếp theo đề cử thư kỳ thật có thể có có thể không nhưng vương văn quảng ở mặt trên đóng thêm trường học con dấu ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau rất nhiều đơn vị sẽ đem đề cử thư gia nhập hồ sơ làm cá nhân tin tức bổ sung cùng tham khảo tóm lại chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng lưu đại tẩu biết được trượng phu không có trở về Chạy đến cha mẹ chồng trong nhà đại náo một hồi, vốn dĩ nàng cho rằng nháo xong liền xong rồi, tuy rằng không có gì kết quả, nhưng trong lòng cũng thông khoái một ít, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng trong tiếng chửi rủa nàng công công huyết áp tiêu thăng, cùng ngày ban đêm liền qua đời. Lưu trí cường nhận được điện báo suốt đêm liền gấp trở về, tiến ra môn liền ghé vào phụ thân thi thể thượng lên tiếng khóc lớn. Lưu đại tẩu sợ tới mức tránh ở góc tường, vốn dĩ nàng cho rằng trượng phu sẽ hung hăng đánh nàng một đốn, nhưng mà cũng không có. Từ về đến nhà đến xong xôi táng sự, Lưu Trí Cường liếc mắt một cái đều không có xem nàng, phảng phất nàng người này căn bản không tồn tại. Qua đầu thất, Lưu Trí Cường làm chủ đem trong nhà phòng ở đưa cho chính mình nhị thúc, đơn giản thu thập hành lý, chuẩn bị đem mẫu thân đưa tới Sơn Tây đi. Trước khi đi, Đại Nhu cùng nhị nhu tìm được ba ba, tỏ vẻ muốn đi theo cùng đi. Chuyện này muốn đổi ở trước kia, Lưu Đại Tẩu khẳng định sẽ ngăn trở. Đại Nhu nhị nhu là nàng một tay mang đại, bằng gì Lưu Trí Cường muốn tất cả đều cấp đi nhưng hiện tại nàng không dám một cái sinh mệnh chung kết rốt cuộc làm nàng ý thức được có lẽ trước kia nàng thật sự làm sai lưu trí cường mang theo mẫu thân cùng hai đứa nhỏ đi sơn tây hắn bản nhân ở sơn tây đại học nhầm giáo hai đứa nhỏ liền ở đại học phụ thuộc trung học đọc sách lưu trí cường mẫu thân liền ở nhà làm làm cơm một nhà bốn người quá đến chưa nói tới nhiều hạnh phúc nhưng nhật tử thập phần bình tĩnh nhưng lưu đại tẩu liền không giống nhau tuy rằng nàng có điểm tình ngộ nhưng rốt cuộc thời gian đã muộn nàng mau bốn tuổi người Hết thể sai lầm đều không thể vãn hồi rồi, nhất quan trọng là, nàng hiện tại thành độc thân, trưởng phu đi rồi, hai đứa nhỏ thế nhưng cũng không cần nàng. Điểm này làm nàng càng nghĩ càng sinh khí, làm nàng càng tức giận sự tình còn ở phía sau, bởi vì nàng hiện tại trụ sân là trường học phân cho Lưu Trí Cường. Lưu Trí Cường hiện tại đã không ở đại học công tác, kia trường học liền phải đem phòng ở thu hồi đi. Trường học hậu cần lần đầu tiên phái người tới thông chi nàng thời điểm, Lưu Đại Tẩu còn có một chút lý trí, không xảo cũng không náo. Chỉ là phân biệt nói chính mình cũng là đại học công nhân viên trước, bằng gì không thể ở nhà thuộc viện phòng ở, nhân ra cùng nàng giải thích, nàng chỉ là nhà ăn lâm thời công, dựa theo quy định không có tư cách phân phòng ở, đừng nói lâm thời công, liền tính chính thức công cũng phân không đến. Lưu đại tẩu tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng không dám phát hỏa, chỉ nói hiện tại trời giá rét, nhất thời không có đặt chân địa phương, cần thiết thư thả nàng mấy ngày. Nhưng mà trường học hậu cần đợi nàng mười ngày qua, vẫn cứ không có bất luận cái gì động tính. Lần thứ hai tới cửa thời điểm, Lưu Đại Tẩu tưởng hai cái nhi tử lại thấy không đến, chính nẹn một bụng hỏa nhi, chưa nói vài câu liền chửi ầm lên, hậu cần nhân viên công tác là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, chưa thấy qua này trận trượng, thực mau đã bị nàng mắng đi rồi. Từ đó về sau, Lưu Đại Tẩu liền có điểm không bình thường, tuy rằng ban ngày vẫn là bình thường đi nhà ăn đi làm, nhưng về đến nhà một người liền bắt đầu làm ở ĩ, hoặc là đứng ở trong viện lung tung mắng thượng một trận, hoặc là ở trong phòng hoa hoa khóc lớn, này đó còn không tính cái gì. Để cho người phản cảm chính là nàng buổi tối ngủ không được, thường xuyên nửa đêm liền dậy, lên sau quăng ngã đập đánh làm ra rất lớn động tĩnh. Triệu chân chân nghiêng thai nghe xong một trận, tổng cảm giác hình như là chính mình ra đại môn vang lên. Văn Quảng, ngươi tối hôm qua khóa sân môn sao. Vương Văn Quảng trả lời, khóa, ngươi yên tâm đi, khẳng định không phải nhà chúng ta. Trong phòng máy sửa khai thật sự đủ, triệu chân chân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn mang theo một tầng oánh quang, nàng đánh ngáp ngồi dậy, nói, không đúng. Ta tổng cảm thấy đại môn giống như vang lên một chút, không phải là bọn nhỏ đi ra ngoài đi. Vương Văn Quảng mở ra đèn, cầm lấy đặt ở đầu giường đồng hồ nhìn một chút, nói, chân chân, hiện tại mới 5 giờ chung, bọn họ sao có thể tỉnh như vậy sớm. Triệu chân chân gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có điểm nghi ngờ, liền nói nói, ta qua đi xem bọn hắn. Vương Văn Quảng tiến lên ôm thê tử, ở nàng trên trán hôn một cái, nói, bên ngoài quá lạnh, ngươi đừng đi, ta đi. Triệu chân chân vươn tay sờ sờ hắn cảm Nói, ngươi ngày hôm qua có phải hay không quên tạo dâu? Vương Văn Quảng hướng thê tử cười cười, tìm ra một kiện miên áo khoác mặc ở áo ngủ bên ngoài. Hiện tại bốn cái bảo ở cùng một chỗ, hai gian nửa phòng ở, bên ngoài một gian nửa làm phòng ngủ, vào cửa bên tay phải song song thả bốn chương tiểu giường, giữa bên trái trên tường là cái tam môn tủ quần áo, tuy rằng người nhiều, nhưng thoạt nhìn một chút đều không chen chúc. Vương Văn Quảng tiến lên gõ gõ môn, đại bảo, khai một chút môn. Vì bảo đảm an toàn. Bốn cái hài tử buổi tối ngủ đều là từ bên trong khoa trái thượng. Liên tiếp hô mười tới thanh đại bảo mới mơ mơ màng màng bỏ dậy mở ra môn. Vương văn quảng tiến phòng liền mở ra đèn, hướng giường đệm thượng vừa thấy, nhị bảo vị trí thượng chỉ có địa phương phương chính chính trăn, người không thấy. Hắn cau mày nói, đại bảo, ngươi nhị đệ làm gì đi ngươi biết không. Đại bảo xoa xoa đôi mắt, đang muốn lắc đầu, đông nhiên thấy được chính mình gối đầu bên cạnh tờ giấy, hắn cầm lấy tới vừa thấy, quả nhiên là nhị bảo lưu. Nói là đi theo sáng sớm đi theo lập chí cứu cứu đi tây giao thị trường, ăn cơm sáng không cần chờ hắn. Mua cái gì đồ vật yêu cầu khởi như vậy sớm A. Vương Văn Quảng Tổng cảm thấy sự tình lộ ra một tia kỳ quái. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng đại bảo đã sớm đoán được nhị bảo khả năng đi thị trường thượng bán điểm tâm. Hắn cũng có chút không thể lý giải nhị đệ, nhưng lại cảm thấy đem suy đoán nói cho ba ba là không phụ trách nhiệm, vạn nhất không phải liền đoan uổng đệ đệ, liền nói nói, ta cũng không biết, khả năng mau ăn tết Đồ vật không hả mua Lời này Vương Văn Quảng không thể nhận đồng Hiện tại chỉ cần có tiền Đi tây giao thị trường cái gì mua không được Bất quá cái này không phải trọng điểm Hắn đối đại bảo nói Hảo, các ngươi tiếp tục ngủ đi Ba ba đi ngươi đường bà ngoại ra nhìn một cái Nếu là hắn lúc này lập tức đi nói Một trảo một cái chuẩn Bởi vì triệu lập trí lười đến rời giường Nhị bảo đuổi tới thời điểm Hắn còn ở hô hô ngủ nhiều Ngay từ đầu nhị bảo còn tương đối khách khí Từng tiếng kêu cứu cứu sau lại nhìn đến không có hiệu quả, dứt khoát trực tiếp xúc lên hắn chăn. Triệu lập trí không có biện pháp chỉ có thể rời giường. Hai người dẫn theo rổ đi ra người nhà viện thời điểm, vương văn quảng thay đổi một thân áo đông chạy tới, nhìn đến chính là đã từ bên ngoài khóa lại đại môn. Nhị bảo cùng triệu lập trí đi vào thị trường thượng, ở nhị bảo kéo hạ, triệu lập trí cũng lớn tiếng thét to lên, dùng hơn một giờ thời gian, liền đem sở hữu điểm tâm bán xong rồi. Triệu lập trí sờ sờ túi sách tiền, cảm thấy chính mình nhân sinh tới một cái tân chính tự. Nguyên lai like hắn tuy rằng cảm thấy bán đồ vật kiếm tiền thực không tồi, nhưng cụ thể đến trên người mình, nếu là đi thị trường duyên phố giao hàng, không tính mất mặt nhưng cũng đích sắc không đủ thể diện, nhưng hiện tại hắn thể nghiệm một phen lúc sau, ngoài ý muốn cảm thấy thực hảo, thực sảng, trách không được nhị bảo như vậy thích tới thị trường, nhìn xem này náo nhiệt cảnh tượng, này ồn ào tiếng người, khiến cho người cảm thấy sinh hoạt rất có ý tứ. Nhị bảo, ngươi lạnh hay không, chúng ta đi ăn chút cơm đi. vương kiến quốc dùng sức dậm dậm chân nói hảo a cứu cứu chúng ta đi ăn bánh cam đi lại uống thượng một chén nhiệt sữa đậu nành có một câu có thể là chân lý ở ngươi ăn cơm thời điểm tổng hội gặp được không tưởng được người thượng một lần nhị bảo chính là ở chỗ này gặp đường bà ngoại tuy rằng xem như sợ bóng sợ gió một hồi nhưng lúc ấy cũng đem hắn dọa quá sức hiện tại đến phiên triệu lập trí bất quá hắn còn không có ý thức được điểm này giờ phút này hắn lại lánh lại đói trong mắt chỉ có đồ ăn một bàn tay cầm bánh chiên dầu từng ngụm từng ngụm gặm một cái tay khác bắt lấy trang sữa đậu nành chen lớn so sánh mà nói nhị bảo liền có vẻ thông dong nhiều tôn phỉ phỉ cùng dì ba ra biểu tỉ tới mua đồ vật bởi vì buổi sáng không ăn cơm phát hiện cái này sớm một chút sạp sau liền đi tới nàng đôi mắt tương đối tiêm triệu lập trí tuy rằng đưa lưng về phía nàng nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới bất quá nàng nhìn đến triệu lập trí một bộ đói cực kỳ bộ dáng nhấp miệng cười cười không khoáy giày hắn triệu lập trí ăn xong cảm thấy còn không có no từ túi sách móc ra một mao tiền lại đi mua bánh chiên dầu quay đầu liền thấy được tôn phỉ phỉ xem ra sát xuất học đích sắc không quá chuẩn mọi việc luôn có ngoài ý muốn. triệu lập trí ngươi cũng tới mua đồ vật ta. triệu lập trí có điểm không dám nhìn đối phương gương mặt tươi cười gật gật đầu lại lắc đầu trả lời không phải ta là tới bán đồ vật nói chỉ chỉ bên cạnh sọt tre tôn phỉ phỉ tò mò hỏi ngươi bán thứ gì a nhị bảo lúc này cũng ăn xong rồi Hán tử trong túi lấy ra một cái dùng giấy dầu bao tốt tiểu bánh kem, cười hi hì, hì nói, tỉ tỉ, đây là ta cùng cứu cứu bán điểm tâm, ngươi nếm thử đi. Ăn rất ngon. Triệu lập trí ngay từ đầu thật cao hứng, cảm thấy tiểu tử này có ánh mắt, nhưng một cân nhắc này xưng hô, cảm thấy giống như không đúng. Tôn phỉ phỉ nói tạ, tiếp nhận đi ăn một ngụm, có chút ngoài ý muốn nói, này cũng quá ngon đi. Triệu lập trí, đây là mụ mụ ngươi làm sao? Triệu lập trí đang muốn giải thích, nhị bảo đã cướp trả lời nói. Không phải đường bà ngoại làm, là ta làm. Tôn phỉ phỉ càng ngoài ý muốn, nói, ngươi lợi hại như vậy à, bánh kem làm được so thực phẩm phụ trong tiệm bán đều hảo. Tôn phỉ phỉ biểu tỉ là cái bác sĩ khoa ngoại, ngày thường công tác áp lực khá lớn, hơn nữa thường xuyên tăng ca, nàng hàng ngày đều phải chuẩn bị một ít điểm tâm, tò mò bẻ một chút nếm nếm, cũng gật gật đầu nói, là thực không tồi, các ngươi ngày mai còn tới bán sao. Triệu lập trí chạy nhanh dành trước nói, tỷ tỷ ngươi muốn nhiều ít, nói cho ta địa chỉ. ngày mai điểm tâm một làm ra tới ta cho người đưa qua đi biểu tỷ cười cười báo chính mình bệnh viện phòng tuy rằng có chút chột dạ nhị bảo vẫn là về trước ra một chuyến trong nhà cùng bình thường không có gì khác nhau mụ mụ đi làm ba ba ở phụ đạo tam bảo công khóa ca ca không ở nhà khả năng đi đồng học ra tứ bảo một người ở chơi đạn châu, chính chơi đến vui vẻ vô cùng vương văn quảng nhìn đến hắn tiến vào xui mắt hỏi nhị bảo ngươi sáng sớm rốt cuộc làm gì đi Nhị bảo cười nói ra đã sớm chuẩn bị tốt nói, ba ba, lập chí cứu cứu mấy ngày hôm trước nói hắn ở viết luận văn, bởi vì bên trong sẽ nhắc tới nông sản phẩm phụ tiêu thụ, cho nên cần thiết đi thị trường làm điều nghiên, hắn trước nay không đi qua Tây Giao, cho nên làm ta cùng đi. Hôm nay bên ngoài thật sự hảo lãnh a, vẫn là trong nhà ấm áp. Hắn nói vương văn quảng bán tín bán nghi, trần chờ mấy giây nói, nhị bảo, ngươi hôm nay ra cửa thời điểm mới 5 giờ, thiên đều còn không có lượng, trên đường cũng không có người. Một người ra cửa quá nguy hiểm, về sau không được như vậy à? Vương Kiến Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, đã biết, ba ba, ta phải nắm chặt đọc sách. Nhị bảo soát một bộ bài thi, lại chuẩn bị bài học kỳ sau chương trình học, nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường đã 10 giờ chung, trong tay hắn bút máy đổi tới đổi lui, trong lòng cân nhắc chính là tìm cái cái gì thích hợp lý do ra cửa. 10 giờ rưỡi hắn còn không có ra một cái có thể không bị ba ba hoài nghi lý do, triệu lập trí hấp tấp lại đây. vào cửa cùng Vương Văn Quảng chào hỏi lúc sau đối Vương Kiến Quốc nói nhị bảo mấy ngày nay ngươi đi theo ta đi trụ đi Triệu Thanh Sơn hiện tại là nhà máy phân hóa học tiêu thụ khoa chủ nhiệm thường xuyên tính đi công tác hiện tại cũng không ở nhà Chu Lệ Bình cũng đi đại nữ nhi ra trong nhà đích xác chỉ có Triệu Lập Chí một người làm nhị bảo qua đi bồi hắn loại này yêu cầu thực hợp lẽ thường Vương Văn Quảng tìm không ra lý do cự tuyệt bất quá đại bảo từ nhỏ cùng Triệu Lập Chí quan hệ thực hảo mỗi lần đều là hắn qua đi bồi khi nào đổi thành nhị bảo cứ việc trong lòng còn có nghi hoặc Vương Văn Quảng vẫn là gật gật đầu Lý Thị trưởng ngài tìm ta Phí Bí thư trưởng mặt mang mỉm cười đi vào thị trưởng văn phòng trong lòng lại có chút thấp thỏm trước một đoạn thời gian nhà hắn có việc nhi bởi vậy chậm chễ không ít công tác Bí thư bộ là từ Phó Bí thư trưởng triệu chân chân chủ trì nghe Ninh Bí thư nói vị này nữ đồng chí ngày thường không hiện sơn không lộ thủy không nghĩ tới làm khởi quản lý rất có một bộ từ nàng chủ trì Bí thư bộ công tác về sau Bên trong tiểu sẽ nhiều lên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ khai cái sẽ phân phối một chút nhiệm vụ, có đôi khi sự tình nhiều sợ để sót, thậm chí ở tan tầm trước còn khai một cái tiểu hội, lập. Tức tổng kết cùng ngày nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Ngay từ đầu mọi người đều không thích ứng nhưng quá nhi không mấy ngày liền thể hội ra tới làm như vậy chỗ tốt rồi, đầu tiên không đọng công, tiếp theo trách nhiệm rõ ràng, như vậy mọi người đều có trách nhiệm tâm, làm công tác nếu là có thể đoàn kết ở bên nhau, hiệu suất tất nhiên sẽ cao. Phí bí thư trưởng từ quê quán tìm một cái đường mội chiếu cô thế tử, chính mình nắm chặt trở về đi làm, tuy là như thế, bí thư bộ hướng gió cũng lặng lẽ đã xảy ra biến hóa, hiện tại trừ bỏ ninh bí thư cùng hắn là một đầu nhi, những người khác đều càng nhận triệu chân chân cái này lãnh đạo. Vô luận là cái gì nguyên nhân, loại này hiện trạng đều làm hắn có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Lý thị trưởng khách khi nói, tiểu phi tới, ngồi đi. Phí bí thư trưởng ngồi nửa bên ghế dựa, nói, lý thị trưởng. Ngài có cái gì chỉ thị? Lý thị trưởng nhìn ra tới hắn câu nệ, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng vẫn là cười cười nói, ngươi không cần khẩn trương, là sự tính tốt, chúng ta thị nhẹ công cục cục trưởng lập tức về hưu, ngươi đối cái này cương vị có hay không cái gì ý tưởng. Kỳ thật nhẹ công cục muốn đổi cục trưởng sự tình, toàn bộ tòa thị chính người đều biết, hắn còn cùng Ninh Bí Thư chuyên môn thảo luận qua chuyện này, nhẹ công cục có hai cái phó cục trưởng, nhưng tựa hồ đều không có bị chuyển chính thức khả năng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cùng chính mình lại cái gì quan hệ. Phó bí thư trưởng giờ phút này tâm tình thực phức tạp, nhẹ công cục xem như thực không tồi đơn vị, sự tình thiếu nước lục nhiều, cấp dưới xí nghiệp mỗi người hiệu quả và lợi ích đều thực hảo. Hắn qua đi đương cục trưởng, đó chính là một tay soa hoa ở chính phủ khẳng định khá hơn nhiều, nhưng có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Đương nhẹ công cục cục trưởng, phòng trường con đường làm quan cũng liền đến đầu. Nhưng nếu khẽ cắn môi tiếp tục dày vo, hắn hiện tại đã là bí thư trưởng, cùng thị trưởng trợ lý chỉ có một bước xa phí bí thư tham gia công tác nhiều năm như vậy tổng cộng ngao đi rồi vài giới thị trưởng kỳ thật chín thị trưởng trợ lý hiện tại đều ở phó thị trưởng cương vị thượng hắn do dự nửa ngày mới nói nói lý thị trưởng chuyện này quá đột nhiên chúng ta suy xét hai ngày có thể chứ lý thị trưởng hơi hơi như, như mày nói hảo cùng ngày ban đêm phí bí thư đêm không thể miên mai cho đến rạng sáng 4 năm giờ mới ngủ đi qua buổi sáng 6 giờ nhiều bị đồng hồ báo thức đánh thức Hắn dùng nước lạnh rửa mặt đầu góc lập tức thanh tỉnh Lý Thị trưởng là phân công quản lý nhân sự thị trưởng, hắn ngày hôm qua như vậy nói kỳ thật không phải cùng hắn thương lượng mà là tại hạ thông chi nhẹ công cục cục trưởng cỡ nào tốt cương vị nếu là lần này bỏ lỡ cơ hội này phòng trường lần sau không dễ dàng có chương 139 chương 139 giờ phút này phí bí thư trưởng đặc biệt hối hận hắn ngày hôm qua thật là tưởng quá cao quả thật bí thư trưởng cùng thị trưởng trợ lý chỉ có một bước xa Này một bước bước qua đi chính là trời cao biển rộng, chỉ cần nghiêm túc công tác tranh thủ làm ra tới một ít thành tích, giống nhau đều sẽ bị để bạt vì phó thị trưởng. Nhưng mà chính là này, một bước rất nhiều người mãi bất quá đi, hắn tiền nhiệm là có bối cảnh mới thăng lên đi, hắn tiền tiền nhiệm liền không may mắn như vậy, vì cấp tiền nhiệm dịch vị trí, bị chạy tới một cái dâu ria bộ môn, so nhẹ công cục như vậy đơn vị muốn kém nhiều. Người này tao ngộ với hắn mà nói chính là một mặt gương. Giống bọn họ loại người này, không có gì bối cảnh năng lực cũng không tính xông ra hôn quan trưởng vốn dĩ liền không dễ dàng hắn hiện tại cấp bậc đã thực không tồi trần thị trưởng chịu để bạn hắn cũng là không có khắc càng tốt lựa chọn nếu ninh bí thư có thể cùng hắn giống nhau khéo đưa đẩy phòng chừng hai người vị trí liền sẽ đổi một thay đổi Phí bí thư trưởng càng nghĩ càng hối hận càng nghĩ càng sốt ruột hắn vội vàng rửa mặt xong liền sớm một chút cũng chưa ăn liền tới tới rồi đơn vị lúc này mới 7 giờ nhiều chung toàn bộ tòa thị chính đều im ắng bí thư trưởng xe đạp không đi bí thư bộ Mà là trước vòng tới rồi lý thị trưởng văn phòng, quả nhiên vẫn là cửa phòng nhắm chặt, trong lòng đoán trước đến sẽ là như thế này, nhưng vẫn là có điểm tiểu mất mát. Hắn lại lần nữa trở lại bí thư bộ, kinh ngạc phát hiện triệu chân chân đã tới rồi, ở chính mình vị trí thượng nghiêm túc viết cái gì, nhìn đến hắn tiến vào ngẩng đầu cười cười. Phí bí thư trưởng cũng cười cười, hắn đi vào chính mình tiểu văn phòng, trong lòng tưởng lại là, bởi vì trong nhà có người bệnh, chỉ cần đơn vị không có chuyện khẩn cấp, hắn đi làm đều là tạm điểm tới tạm điểm đi. Hoàn toàn không có chú ý tới người khác, chẳng lẽ cái này triệu chân chân mỗi ngày đều tới sớm như vậy sao? Hắn thật đúng là đoán đúng rồi, triệu chân chân một đoạn này thời gian đích xác mỗi ngày như thế, bởi vì nàng phát hiện buổi sáng học tập hiệu suất tương đối cao, mỗi ngày trước tiên đến cương nửa giờ, cũng đủ nàng đem lớp học ban đêm chương trình học ôn tập một lần. phí bí Thư ngồi ở bàn làm việc trước, tuy rằng đầu góc dị thường thanh tỉnh, lại xem không đi vào bất luận cái gì tư liệu, hắn buổi sáng không ăn cơm, lúc này đã đói bụng đến thầm thịt ê Quyết định đi trước nhà ăn ăn một chút gì lại nói. Tòa thị chính nhà ăn rất lớn, bữa sáng cung ứng còn tính phong phú, nhưng giống nhau công nhân đều là thói quen ở nhà ăn cơm xong lại đến đi làm, cho nên giờ phút này tuy rằng đã khai cơm, nhưng ăn cơm người cũng không nhiều. Phí bí thư ăn uống thực tốt, ăn hai căn bánh quẩy cùng một cái trà trứng, còn uống lên một chén lớn gạo kê cháo. Lần này lại lần nữa trở lại bí thư bộ, kém vài phút 8 giờ, tất cả nhân viên đều đến cương. Phí bí thư cảm thấy hắn lập tức phải rời khỏi Liền không cần thiết bắt lấy quyền lực không bỏ, hướng triệu chân chân cười cười, nói tiểu triệu, hôm nay ngươi tới phân phối một chút chúng ta bộ môn công tác đi. Triệu chân chân sừng sốt gật gật đầu. phí bí thư tránh ở chính mình tiểu trong văn phòng cái gì cũng không làm, sướng hưởng một chút chính mình lên làm cục trưởng thống khoái nhật tử, chờ đến 10 giờ nhiều, hắn ước chừng lãnh đạo nhóm hằng ngày hội nghị hẳn là kết thúc, lý thị trưởng lúc này có lẽ sẽ co ngắn ngủi nhàng rồi, hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền chạy nhanh đi qua. Lý thị trưởng. Lý thị trưởng nhìn thấy hắn tiến vào, từ một đại chồng văn kiện ngẩng đầu, nói, tiểu phí lại đây, ngươi chờ một lát một chút ta. Tuy rằng trên mặt còn có mỉm cười, nhưng thái độ rõ ràng không bằng ngày hôm qua thân thiện. Phí bí thư trưởng thấp thỏm bất an ngồi xuống. Lý thị trưởng không làm hắn chờ quá dài thời gian, xem xong tư liệu sau lại hỏi, ngày hôm qua sự tình suy xét hảo. Phí bí thư lập tức đứng lên, có chút kích động mà nói. Lý thị trưởng, ta đã suy xét hảo. Chỉ là phía trước không có tiếp xúc quá nhẹ công cục công tác, có chút lo lắng làm không tốt, cô phụ lãnh đạo cùng tổ chức thượng đối ta tín nhiệm. Lý thị Trường rất bận, không có kiên nhẫn nghe hắn nói xong liền đánh gãy, nếu là cái dạng này lời nói, ta trong chốc lát làm cho bọn họ sau thông chi. ngươi đỉnh đầu công tác cùng tiểu triệu thông đồng chí giao tiếp một chút, khi nào có thể đi nhẹ công cục báo danh, nhất định phải trước tiên nói một tiếng. Phí bí thư liên tục gật đầu. Đi ra lý thị trưởng văn phòng, phí bí thư trưởng cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu quả thực muốn bay lên tới cảm giác phi bí thư trưởng thực mau liền điều đi rồi triệu chân chân làm phó bí thư trưởng trừ bỏ phụ trách chính mình đỉnh đầu thượng công tác còn muốn chủ trì toàn bộ phòng vận chuyển phi thường nội, hơn nữa là cuối năm các loại tổng kết tính hội nghị rất nhiều nàng tăng ca thành thành thái độ bình thường không riêng gì nàng một người vội vương văn quảng nghỉ ở nhà cũng không nhàn rỗi hắn mang theo bọn nhỏ ở thu xếp chuyển nhà sự tình bởi vì nhà ở khẩn trương trường học đã sớm hy vọng nhà bọn họ dọn về đến tiểu dương lâu Nhưng phòng ở rốt cuộc sáu bảy năm không có trụ người, Vương Văn Quảng đi nhìn nhìn cảm thấy rất nhiều địa phương đều yêu cầu tu sửa giữ gìn một chút, cho nên liền kéo dài tới hiện tại. Nhà ở bên trong một lần nữa soát nước sơn, cửa phòng bị đổi đi, tổn hại pha lê cũng bị đổi đi, Vương Văn Quảng tìm hậu cần chủ nhiệm, chủ nhiệm phái vài người lại đây, đầu tiên là đem trong phòng sở hữu vật cũ đều ném văng ra, sau đó đem trong ngoài đều quét tước sạch sẽ. Vương Văn Quảng có thói ở sạch, lúc sau tới kiểm tra rồi một lần vẫn cứ không quá vừa lòng. liền thừa dịp thời tiết hảo, mang theo bọn nhỏ tới thu thập nhà ở. Đại Bảo cùng nhị Bảo phụ trách sát pha lê, tam Bảo cùng tứ Bảo phụ trách lau nhà bản. Vương Văn Quảng trong tay cũng cầm một khối rước rẻ lau giúp đỡ hai cái tiểu nhân làm việc. Năm người bận việc một buổi sáng, toàn bộ tiểu dương lâu cuối cùng khôi phục thành trước kia sáng sủa sạch sẽ bộ dáng. Vương Văn Quảng lầu trên lầu dưới kiểm tra rồi một lần, đối với lao động thành quả phi thường vừa lòng. Bốn cái hài tử đã ở thảo luận phòng phân phối vấn đề, trên lầu cùng sở hữu ba cái phòng ngủ. Một gian khá lớn, một gian là trung đẳng lớn nhỏ, còn có một gian tắc tương đối tiểu. Nhị bảo bởi vì không thể nói bí mật, rất muốn đơn độc trụ một phòng, cái thứ nhất nói ta muốn trụ nhỏ nhất phòng, đều không cần cùng ta đoạt ta. Lớn nhỏ đều là tương đối mà nói, nhỏ nhất phòng cũng không tiểu, cùng bọn họ bốn người hiện tại trụ phòng không sai biệt lắm, buông, giường, án thưa cùng tủ quần áo lúc sau, hẳn là còn là phi thường rộng mở, hơn nữa phòng này ánh sáng thực hảo, tam bảo liếc mắt một cái liền coi trọng. Lau nhà thời điểm cố ý nhiều lau một lần, còn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài phong cảnh, cảm thấy sát cửa sổ thiết cái họa án thực không tồi. Hắn không cao hứng nói, nhị ca, ngươi nói như vậy không công bằng đi, ta cũng thích cái kia phòng. Trên thực tế không duy tam bảo, đại bảo cũng coi trọng phòng nhỏ, chỉ có tứ bảo cảm thấy cái nào phòng đều thực hảo. Đương nhiên, nếu có thể đi theo ba ba mụ mụ ở tại lầu một liền càng tốt. Hắn cơ cơ đầu nhỏ, thập phần công bằng rộng lượng nói, đại ca nhị ca tam ca, nếu không... chúng ta rút thăm đi. Nhị bảo luôn luôn cảm thấy chính mình vận khí không tồi, đối chính mình vận may cũng rất có tin tưởng. lập tức đáp lại, hảo a nhìn đến nhị bảo cùng tam bảo đã gấp không chờ nổi đi lấy phế báo chí. đại bảo ngăn trở nói, đừng nóng vội rút thăm, chúng ta đều phải nghe ba ba mụ mụ an bài. đại bảo tuy rằng cũng coi trọng phòng nhỏ, nhưng hắn nhớ tới trước tiên này một gian nhà ở mụ mụ là dùng để làm quần áo dùng, bọn họ khi còn nhỏ xuyên rất nhiều xinh đẹp quần áo đều là mụ mụ ở cái này phòng dùng máy may làm được. Tuy rằng hiện tại mụ mụ công tác rất bận, nhưng mấy năm nay không ngừng mà chuyển nhà, rất nhiều đồ vật đều ném xuống, nhưng chỉ có máy may đi đến nào đưa tới nào. Nghe được ba ba đi lên tới tiếng bước chân, mấy cái hài tử lập tức đình chỉ tranh luận. Vương Văn Quảng Cười nói như thế nào còn không đi xuống. Việc làm xong rồi liền đi thôi, hôm nay giữa trưa chúng ta không nấu cơm, ba ba thỉnh các ngươi đi tiệm cơm ăn cơm, được không? Đại bảo Tam Bảo cùng Tứ Bảo đều nói tốt, chỉ có Nhị Bảo thật cẩn thận nói ba ba. cơm nước xong ta có thể hồi một chuyến đường bà ngoại ra sao dọn dẹp công tác hoàn thành vương văn quảng vốn dĩ tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm buổi chiều đem đồ vật cũng đều dọn lại đây hắn đã tìm hậu cần người hỗ trợ dọn đại kiện nhi bọn nhỏ đồ vật vẫn là yêu cầu chính bọn họ dọn nhị bảo lớn lên lại cao lại rắn chắc so ca ca vương kiến dân sức lực đều đại ở bốn cái trong bọn trẻ mặt là quan trọng sức lao động thiếu hắn khẳng định không được vương văn quảng nói có thể đi bất quá ngươi cần thiết ở hai điểm phía trước trở về Nhị bảo cười nói, không thành vấn đề. Ba ba, ta làm xong một bộ bài thi liền chạy nhanh trở về. Vương văn quảng trên mặt lộ ra tán dương tới cười, đối hắn loại này làm việc cũng thời khắc không quên học tập thái độ thực vừa lòng. Vương kiến quốc đổi tới đường bà ngoại gia, triệu lập trí đang nằm ở trên sofa đói đến mau hoài nghi nhân sinh. Nhị bảo nhìn cứu cứu vẻ mặt ủ rũ không biết vì sao cảm thấy cảm thấy có điểm buồn cười, đem từ hai cái đại bánh bao đưa cho hắn, hỏi, lập trí cứu cứu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? tương lần trước ở thị trường đụng tới cái kia xinh đẹp tỷ tỷ sao bánh bao mùi hương nhi làm triệu lập chí lập tức ngồi dậy hắn tiếp nhận cắn một mồm to nói nhị bảo cứu cứu cuối cùng nói một lần a ngươi phải chú ý ngươi xưng hô vấn đề ngươi không thể đường kêu tôn phỉ phỉ tỷ tỷ ngươi phải gọi a di vương kiến quốc không lý cái này đề tài mà là vươn tay nói một cái bánh bao một mao năm tổng cộng tam mao tiền triệu lập chí bị bánh bao nhân nghẹn một chút hắn dùng sức nuốt xuống đi thập phần bất mãn nói Nhị bảo ngươi cũng quá keo kiệt đi, chúng ta đi thị trường mua đồ vật, mua sớm một chút tiền mỗi lần đều là ta lấy. Nhị bảo không giao động, nói, cứu cứu, ngươi trước kia không phải đã nói sao, ngươi ra tài liệu lên sân khấu mà, ta làm điểm tâm bán điểm tâm, nói trắng ra là ngươi là lão bản, lão bản thỉnh ăn cái cơm sáng không nên sao. Hiện tại lại không phải ở thị trường, chúng ta chi gian là thân thích quan hệ, ta sợ ngươi đói cho ngươi mang bánh bao, nhưng thân huynh đệ mình tính sổ, ngươi nếu không cho ta bánh bao tiền, ta không bao giờ quản ngươi. triệu lập trí không có biện pháp lười đến lại cùng hắn rong dài từ trong túi lấy ra tam lao tiền cho hắn nhị bảo cười tủm tỉm tiếp nhận tới nói lập trí cứu cứu ngươi nhanh lên ăn ăn xong chúng ta cùng nhau trước đem tiểu bánh kem làm ra tới buổi chiều nhà của chúng ta chuyển nhà ta thời gian không nhiều lắm ta đáp ứng rồi ba ba hai điểm phía trước liền trở về triệu lập trí thở phì phì nhìn hắn một cái lại cúi đầu chuyên tâm ăn bánh bao buổi sáng từ thị trường lần trước tới về sau Nhị bảo liền cùng hai đại buồn làm táo bánh dùng hồ dán, lúc này đã lên men hảo, hắn ngã vào hai cái hình chữ Nhật Bản sửa sang lại một chút, ở mặt trên dải lên một tầng hạt dưa nhân, nước lạnh hạ nồi liền bắt đầu trưng. Đệ nồi táo bánh đều ra khỏi nồi, còn không thấy triệu lập trí lại đây, nhị bảo có chút nóng nảy, chạy đến chính phòng phòng khách vừa thấy, triệu lập trí lại nằm xoài trên trên sofa, đôi mắt nửa mở nửa khép. Vương kiến quốc tổng cảm thấy lập trí cứu cứu từ đem đại học chuyên nghiệp chuyển thành triết học về sau. Ngươi trở nên liền có chút không bình thường, dùng bình thường biện pháp căn bản vô dụng, bởi vậy, hắn tiến lên liền tốn chặt triệu lập trí quần áo cổ áo, nói cứu cứu, ngươi mau đứng lên đi, ngươi tới giúp ta nhóm lửa. Ta chạy nhanh đem làm bánh kem hồ dán cùng ra tới. Nhị bảo tay kính nhi rất lớn, xuống tay không nhẹ không nặng, đem triệu lập trí cổ đều lật đau, hắn trở tay đánh một chút, nói mau bùng ra, ta đi. Có triệu lập trí giúp đỡ nhóm lửa, ta nổi tao bánh thực mau chưng ra tới. Nhị Bảo cũng cùng hai đại buồn làm bánh kem hồ dán, hắn đem hình chữ nhật Bản rửa sạch sẽ bôi lên một chút dùng ăn du, dù, đem hồ dán ngã vào tám phần mãn, hắn làm mẫu một lần lúc sau, chạy đến chính phòng đi nhìn nhìn thời gian, trở về nói, lập chí cứu cứu, lập tức liền phải hai điểm, ta phải đi rồi, ngươi cần thiết đem này đó bánh kem trưng xong, nói cách khác chờ ta trở lại này đó hồ dán liền không thể dùng. Nhìn hai đại buồn hồ dán, Triệu lập chí rất muốn đá hắn hai chân. Đáng tiếc Nhị Bảo tựa hồ là hắn con run trong bụng. Bay nhanh mà chạy đến ngoài cửa, quay đầu lại hướng hắn cười cười, nói, lập trí cứu cứu, ta mụ mụ hạ ban khẳng định sẽ làm tốt ăn, ta buổi tối cho ngươi mang cơm, không cần tiền. Triệu lập trí lúc này mới cảm thấy tâm tình cân bằng một chút. Vương Kiến Quốc về đến nhà thời điểm, trường học hậu cần hỗ trợ người đã tới, giường, sofa, giá sách này một loại đại kiện nhi đã nâng đi rồi. Đại bảo cùng tam bảo mỗi người trước mặt một cái bao tải, đang ở hướng trong trang chính mình đồ vật, tứ bảo đồ vật rất ít, đã trang xong rồi. trong tay đánh một cái ná chơi đâu. Đại ca cùng tam ca cũng chưa công phu cùng hắn chơi, tứ bảo nhìn đến nhị bảo trở về, cao hứng nói nhị ca, ngươi nói ta cái này ná cùng đạn trâu có phải hay không thật xinh đẹp a? Vương Kiến Quốc lập tức 14 tuổi, đối này đó tiểu hài nhi chơi đến đồ vật sớm không có hứng thú, hắn tùy tiện ngắm liếc mắt một cái có lệ nói không tồi. Tứ bảo lập tức cười, tiếp tục nói nhị ca, ngươi nói ta cái này ná có thể đem chim nhỏ bắn chết sao. Trước kia ở anh đảo công xã thời điểm. Rất nhiều tiểu hài tử chơi ná, Vương Kiến Minh khi đó tuy rằng tò mò, nhưng vì biểu hiện chính mình là không giống người thường thiên tài, một lần cũng không coi chơi qua, vừa rồi giúp bọn hắn chuyển nhà một cái thúc thúc cho hắn một cái ná còn có mấy cái đạn trâu, hắn đột nhiên cảm thấy thứ này rất có ý tứ. Vương Kiến Quốc cười cười, nói, tứ đệ, ngươi toán học không phải rất lợi hại sao, căn cứ đạn trâu chất lượng, ngươi sức kéo, còn có đạn trâu vận hành tốc độ cùng tăng tốc độ, cùng với cùng chim nhỏ khoảng cách, là có thể tính ra tới a Ngươi tính tính xem đi. Tứ bảo sướng sốt, nhưng chỉ suy tư vài giây liền nói nói nhị ca ngươi gạt người. Đầu tiên người sức kéo không thể khống, hơn nữa số liệu cũng không hảo lấy ra, đạn trâu vận hành tốc độ cũng không thể khống, cùng sức gió có rất lớn quan hệ. Lại chính là chim nhỏ cùng chim nhỏ cũng không giống nhau, có to có nhỏ, có da mỏng, có da dày. Nhị bảo ha ha cười không lại để ý đến hắn. Tứ bảo không thuận theo không buông tha, đuổi theo hắn tiếp tục hỏi, nhị ca ngươi dùng đạn trâu đánh chết quá chim nhỏ sao? Vương Kim quốc đầu vừa nhắc nói, đó là cần thiết lạc, ngươi nhị ca trước kia ná chơi nhưng hảo, so đại ca đều hảo, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Tứ bảo ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía đại ca đang muốn nói chuyện, vương kiến dân cau mày nói, nhị bảo. Ngươi mau thu thập đồ vật đi, ba ba nói, hôm nay cần thiết dọn xong, hôm nay buổi tối liền phải qua bên kia ở. Vương kiến quốc chạy nhanh gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm làm tốt chuyển nhà chuẩn bị, tạm thời không dùng được đồ vật đều thu thập hảo phóng tới một cái thùng giấy tử. thường dùng đồ vật thu thập lên cũng rất đơn giản thực mau bốn huynh đệ một người có một cái bao tải xuất phát bọn họ từng người đồ vật đều không tính thiếu tam bảo thể lực còn chấp vá tứ bảo đi rồi không bao xa liền ồn ào mệt mỏi đem túi đặt ở trên mặt đất không chịu lại đi đại bảo hành lý túi có rất nhiều thư vốn gì đã thực trầm không có biện pháp nhị bảo vườn tay thế hắn sách lên tới qua lại tam tranh dọn xong lúc sau vương văn quảng đi vào tới nhìn đến bọn họ lộn xộn phòng lại yêu cầu bọn họ chạy nhanh chỉnh lý hảo Đại bảo cùng nhị bảo còn không tính quá mệt mỏi, tứ bảo càng không mệt, chỉ có tam bảo đã rất mệt, đồ vật của hắn không ít, hơn nữa rất nhiều dụng cụ vẽ tranh thực trường nhưng hắn vô dụng đại ca nhị ca hỗ trợ, đều là chính mình bối trở về, bởi vậy, tuy rằng ba ba mặt có điểm doa người, nhưng hắn vẫn là nằm xoài trên chính mình trên cái giường nhỏ vẫn không núc núc. Nhìn đến cùng hắn một phòng tam ca không thu thập, tứ bảo cũng không chịu thu thập, một lòng một dạ nghiên cứu hắn tân ná cùng đạn Châu, trong lòng thật đáng tiếc hiện tại là mùa đông, bên ngoài trên cây chùi lủi liền chim nhỏ bóng dáng đều không có triệu chân chân tan tầm thói quen tính đi nhà trệt chỗ ở đẩy ra cửa phòng mới phát hiện trừ bỏ phòng bếp cơ hồ sở hữu đồ vật đều dọn không nàng không nghĩ tới vương văn quảng động tác nhanh như vậy đẩy xe đạp đi ra ngoài thời điểm đột nhiên bị lưu đại tẩu cấp ngăn chặn như vậy lãnh thiên nhi lưu đại tẩu trên người chỉ xuyên một bộ nhìn không ra nhan sắc cùng màu sắc và hoa văn áo ngủ tóc dối bời sắc mặt cũng phi thường tiểu tụy nàng nhìn chằm chằm triệu chân chân nhìn hai mắt đông nhiên liền bùn một chút quỳ gối trên mặt đất triệu chân chân nhíu nhíu mày không nói chuyện lưu đại tẩu thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng chỉ có thể tiếp tục quỳ nói triệu ra muội tử xem ở chúng ta đồng hương mặt mũi thượng ngươi cần phải giúp giúp ta a nhắc tới đồng hương triệu chân chân liền nghĩ tới nhà mẹ đẻ người trước kia nàng mẫu thân chính miệng nói qua sẽ không lại đến tìm nàng nhưng loại này lời nói cũng chỉ có thể nghe một chút thôi gần nhất thị cục cùng chính sách đều thay đổi nông trường người đều bị phong thích vương văn quảng quan phục nguyên chức vẫn là đại học hiệu trưởng nàng càng là lên làm phó bí thư trưởng loại chuyện này căn bản giấu không người ở đặc biệt là nàng nhà mẹ đẻ nơi thôn triệu gia truân ở anh đảo công xã xem như tương đối giàu có thôn nhưng trong thôn không ra quá nhân vật nào nhi giống nàng như vậy liền đặc biệt dẫn nhân chú mục tuy rằng cha mẹ không có tới tìm nàng nhưng mấy ngày trước nàng cháu trai đi tòa thị chính còn hảo ngày đó nàng vừa lúc ra ngoài không ở nghĩ vậy chút phá sự nhi tâm tình của nàng liền không như vậy hảo lạnh lùng nói lưu đại tẩu ta đã giúp ngươi giải quyết công tác vấn đề chuyện khác đều là ngươi cá nhân việc tư nhi chỉ có chính ngươi có thể cứu chính ngươi người khác không giúp được ngươi triệu chân chân nhìn đến vương văn quảng cùng mấy cái hài tử đi tới cười vây vây tay đẩy xe đạp đi qua lưu đại tẩu từ trên mặt đất bò dậy trong đầu lặp lại triệu chân chân lời nói mới rồi vẫn luôn bị đông lạnh đến đánh mấy cái run run mới hướng trong nhà đi đến vì chúc mừng dọn nhà chi hỉ triệu chân chân cùng vương văn quảng hai người cùng nhau xuống bếp làm một đốn phong phú đồ ăn nhị bảo ngươi đi đem ngươi lập trí cứu cứu gọi tới làm hắn tới trong nhà ăn cơm vương kiến quốc do dự một chút nói mụ mụ lập trí cứu cứu nói chờ ta quá khứ thời điểm cho hắn mang điểm ăn đến là được triệu chân chân không nghĩ nhiều đang muốn gật đầu vương văn quảng tổng cảm thấy nhị bảo gần nhất cùng triệu lập trí quan hệ không bình thường liền cấp nói nhị bảo ngươi đi kêu hắn đi đem cửa phòng đại môn đều khóa kỹ hôm nay buổi tối khiến cho ngươi lập trí cứu cứu ở tại trong nhà nếu là đổi làm trước kia Nhị Bảo còn có thể nói trong nhà trụ không hay, nhưng hiện tại tiểu Dương lâu quá rộng giường, trên lầu hắn cùng ca, ca ở phòng lớn, tam đệ cùng tứ đệ ở chung đẳng phòng, phòng nhỏ ba ba nói muốn cải tạo thành một cái thư phòng, nhưng cũng là có thể ở người. Nhị Bảo trong mắt xoay chuyển nói, ba ba, ngươi không biết, lập chí cứu cứu không thói quen ở trong nhà người khác trụ, hắn ngủ đặc biệt nhận giường. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày không nói nữa. Đại Bảo cùng Nhị Bảo cấp ba ba mụ mụ trợ thủ, tam Bảo đem bộ đồ ăn từ trong dương mở ra. rửa sạch sẽ lần sau đến chỉnh chỉnh tê tê chỉ có tứ bảo rửa sạch sẽ tay ngồi ngay ngắn ở bàn ăn bên một lòng chờ ăn cơm vương văn quảng phân đỉnh thượng một đại bản khoai tây xào gà tứ bảo vô cùng cao hứng cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị ăn nhìn đến bên trong đỏ rực ớt cay nhũ nhũ mày hắn nuốt một chút nước miếng vương chiếc đũa tiếp tục chờ thực mau vương văn quảng lại bưng lên một đạo đồ ăn là cây xào huyết vị tứ bảo lần này chỉ nhìn thoáng qua liền chiếc đũa cũng chưa đậu cách năm sáu phút đạo thứ ba đồ ăn lên đây là ớt cay xảo thịt ba chỉ, Tứ Bảo thở dài, hoán giận nói, "Ba ba, ngươi như thế nào quang làm này đó cay đồ ăn a?" Bốn cái bảo khẩu vị đều thực thanh đạm, từ nhỏ không thích ăn cay, hiện tại tình huống được biến, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đều có thể ăn cay, đặc biệt là Nhị Bảo, cùng Mụ Mụ khẩu vị không sai biệt lắm, nhưng Tam Bảo cùng Tứ Bảo còn có Vương Văn Quảng đều là một chút cay cũng không ăn. Vương Văn Quảng cười cười, nói, "Tứ Bảo, Mụ Mụ ngươi công tác thực vất vả, ba ba đây là cố ý làm cho nàng ăn." lập tức liền có không cay đồ ăn ngươi đừng tội a tứ bảo bĩu môi lại đợi trong chốc lát không cay đồ ăn rốt cuộc ra khỏi nồi phân biệt là thịt kho tàu xương sườn hấp cá hoa vàng cải trắng xào bối đinh bắp trứng gà canh mỗi một đạo đều là hắn thích ăn tiểu gia hỏa cắn xương sườn nhìn xem mụ mụ lại nhìn xem ba ba đống nhiên nói ba ba làm mụ mụ thích ăn đồ ăn mụ mụ làm ba ba thích ăn đồ ăn cho nên ba ba mụ mụ là bạn tốt từ tứ bảo tỏ vẻ hắn sẽ làm sơ tam toán học để khi nhị bảo xem tứ bảo mạc danh không vừa mắt hắn đối đệ đệ loại này thần kết luận khịt mũi coi thường cười nói tứ đệ ba ba cùng mụ mụ là hai vợ chồng không phải bạn tốt đại bảo vương kiến dân bổ sung nói đối, ba ba mụ mụ là mẫu mực phu thê triệu chân chân cùng vương văn quảng liếc nhau hiểu ý cười phí bí thư trưởng điều đi về sau triệu chân chân thực mau đã bị chuyển chính thức nàng chuyển chính thức sau hướng trợ lý trương để cử lâm lão sư thực mau lâm lão sư đã bị từ đại học điều qua từ hắn đi vào bí thư bộ triệu chân chân công tác nhẹ nhàng nhiều lâm lão sư năng lực rất mạnh viết bản thảo bản lĩnh tự không cần phải nói luôn bút lực so ninh bí thư muốn lao luyện đến nhiều trừ bỏ trần thị trưởng lên tiếng bản thảo sở hữu bản thảo đều có thể viết triệu chân chân công đạo bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành thực mau tòa thị chính đều đã biết bí thư bộ tới cái rất lợi hại cán bút nhưng này còn không phải quan trọng nhất mấu chốt là người này lớn lên quá không bình thường lại cao lại trắng, sao vừa thấy có điểm do người nhưng hắn hướng ngươi hàm hậu cười lại có điểm làm người thích. Chương 140 chương 140, sửa chữa. Lập Chí cứu cứu, chúng ta hôm nay nhiều làm một ít đi, hôm nay đều 27, đường bà ngoại nói không chừng buổi chiều liền đã trở lại. Triệu Lập Chí không chút để ý thiêu hỏa, có chút không tình nguyện nói hành. Bất quá đợi chút ngươi không thể lười biếng lưu về nhà a, nói cách khác hồ dán toan ta cũng mặc kệ. Nhị Bảo đem hòa hảo bánh kem hồ dán cẩn thận ngã vào phương bàn, nhẫn mại giải thích nói, ta không phải lười biếng Nếu không quay về ta ba ba sẽ nghi ngờ, nếu làm hắn phát hiện, chúng ta điểm tâm liền bán không được. 9 giờ nhiều chung, hai người hợp lực trưng ra tới Tam Đại nồi bánh kem, nóng hôi hổi bánh kem tản mát ra mê người mùi hương nhi, Nhị Bảo rửa sạch sẽ tay, đem bánh kem cắt thành một đám khối vương nhi, Triệu Lập Chí sấn hắn không chú ý, bắt lại hai khối nhi liền ăn lên. Nhị Bảo không cao hứng nói, "Lập Chí cứu cứu, ngươi muốn lại ăn, liền phải trả tiền a." Triệu Lập Chí thích một tiếng, tiếp tục mồm to ăn lên. lúc này bỗng nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, bởi vì hai người trong lòng có quỷ, sợ làm điểm tâm bị trảo cái hiện hành, ban ngày ban mặt ở nhà cũng là đại môn nhắm chặt, đại khái là bởi vì không được đến đáp lại, tiếng đập cửa càng vang lên. Triệu lập chí cùng nhị bảo liếc nhau, ở không biết rõ bên ngoài người là ai phía trước, quyết định chờ một chút xem. Bên ngoài người quả nhiên không kiên nhẫn, cao giọng hô lên ba, mẹ, mau mở cửa a, ta là Linh Tuệ. Triệu Linh Tuệ là Triệu gia lão nhị. Nang từ nhỏ chính là học sinh chuyên thể thao, đặc biệt tam hiểu chạy bộ cùng bóng chuyền. 15 tuổi sơ chúng tốt nghiệp sau trực tiếp vào tỉnh đội. 3 năm trước đây vào quốc gia đội, bởi vì vội vàng huấn luyện cùng thi đấu, quanh năm suốt tháng không trở về nhà, An Tết cũng không nhất định sẽ đến. Nhị bảo chạy nhanh đem cắt xong rồi bánh kem đều phóng tới đại giỏ tre, còn không có tới cập trưng hồ dán tắc tàng tới rồi ngăn tủ phía dưới. Triệu lập trí tắc không nhanh không chậm đi mở cửa. Lập trí, ta ba mẹ không ở nhà a. Nói chỉ chỉ trên mặt đất đại bao. triệu lập trí sách lên nhị tỷ hành lý lười biếng nói không ở nhị tỷ ngươi như thế nào đã trở lại triệu linh tuệ là cái người cao to cũng là cái bạo tính tình nàng tiến lên không chút khách khí dùng sức ninh một chút đệ đệ lỗ thai cao giọng nói đây là nhà ta ta vì cái gì không thể trở về lập tức muốn ăn tết trở về ăn tết triệu lập trí đau đến nhhe răng trợn mắt nhưng không dám đánh trả khi còn nhỏ thảm thống giáo hơn đến nay hắn còn không có người quên cùng nhị tỷ động thủ chính là tự tìm người ta Nhị tỷ, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói, ngươi trở về phía trước như thế nào đánh cái điện báo hoặc là tới phong thư, cũng làm ta ba mẹ trước tiên cao hứng một chút. Triệu Linh Tuệ trả lời vốn dĩ không có thời gian trở về, chúng ta huấn luyện viên sinh bệnh, trong đội lâm thời tìm không thấy thích hợp người, dứt khoát liền cho chúng ta nghỉ, ta ba mẹ đi đâu. Triệu Lập Trí còn không có tới kịp trả lời, nhị bảo từ trong phòng bếp đi ra, cười hi hi cùng nàng chào hỏi, nói, tiểu gì đã trở lại, ngươi có đói bụng không? Triệu Linh Tuệ đã hai năm không về nhà, nàng nhìn kỹ xem trước mặt thiếu niên, tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói nha, nhị bảo đều trường như vậy cao. Còn biết quan tâm người, tiểu gì mới vừa ăn qua bánh quy không đói bụng. Nhưng mà mới vừa nói xong lời này, nàng liền dùng lực hít hít cái mũi, hỏi, cái gì mùi vị như vậy hương a, hai người ở nhà mân mê cái gì. Triệu lập Chí hướng nhị bảo lắc đầu, đưa mắt ra hiệu ý bảo hắn không cần thừa nhận. Nhị bảo thoải mái hào phong nói, tiểu gì, ta đi theo bà ngoại học điểm tâm đâu. Mới ra nổi bánh kem, ngươi muốn hay không nếm thử. Triệu Linh Tuệ hướng hắn cười gật gật đầu, bất mãn nhìn hai mắt nhà mình đệ đệ, lại lần nữa hỏi, ba mẹ như thế nào đều không ở nhà. Triệu lập trí đem đại ba bông, nói, ba ba đi công tác, mụ mụ đi đại tỷ ra, đã đi 4 năm ngày, phỏng chừng mau trở lại. Triệu Linh Tuệ nga một tiếng, nói lập trí, đợi chút ngươi đi đại tỷ ra một chuyến, làm ta mẹ trở về đi, ta đặc biệt đặc biệt muốn ăn ta mẹ làm gà rán, trong đội đồ ăn kho ăn đã chết Ta đều mau ăn phun ra. Triệu lập trí biểu môi, liếc mắt một cái lại cao lại rắn chắc nhị tỷ, nửa điểm đều không tin. Nhị bảo trở lại phòng bếp, còn không có tới cập trưng một bồn táo bánh hồ dán đã tảng tới rồi trong ngăn tủ, nhưng nửa rổ bánh kem không chỗ phóng, hắn xem biến phòng bếp mỗi một góc, cũng chưa tìm được thích hợp địa phương, chỉ có thể dùng cái bố cấp đắp lên, tuy rằng như vậy một chút dùng cũng không không có, nhưng cũng xem như có chút ít còn hơn không đi. Hắn cầm bốn khối bánh kem phóng tới mâm đoan đến chính phòng. Tiểu gì ngươi nếm thử này bánh kem ăn ngon không? Triệu Linh Tuệ cầm lấy một khối dũng cảm cắn một mùm to, còn không có nuốt xuống đi liền lập tức khen nói, ăn ngon. Nhị bảo cũng thật lợi hại. Nhị bảo sợ nàng nghẹn, chạy nhanh đổ một chén nước đưa qua đi. Triệu Linh Tuệ ăn ngấu nghiến ăn xong hai khối bánh kem, lại một hơi nhi uống lên nửa chén nước, cười nói, Nhị bảo, tiểu gì cảm ơn ngươi à, đúng rồi, ngươi hiện tại thượng cao trung sao. Vương Kiến Quốc lắc đầu, trả lời tiểu gì, ta năm nay là sơ tam. sang năm mới thượng cao trung tiểu dị ngươi mệt mỏi đi muốn hay không vào nhà nằm trong chốc lát làm một cái chức nghiệp bóng truyền vận động viên triệu linh tuệ thể lực so người bình thường muốn tốt hơn nhiều nhưng nàng về nhà trước một ngày cùng đồng đội đi dạo cả ngày buổi tối các nàng còn trộm đi mua bia uống vẫn luôn nháo đến đêm khuya mới kết thúc tiếp theo ngồi một ngày một đêm xe lửa có thể là bởi vì quá hưng phấn ở xe lửa thượng không như thế nào ngủ cho nên hiện tại đích sắc có chút mệt mỏi nàng nhịn không được ngáp một cái đứng lên nói Hảo, ta lập tức nghỉ một lát nhi. Miệng nàng nói như vậy, lại nhấc chân ra nhà ở thẳng đến phòng bếp. Triệu lập chí lập tức đuổi theo đi, ở nàng phía sau nói, nhị tỉ, ngươi còn muốn ăn bánh kem sao, ta giúp ngươi đi lấy. Nhị bảo tuy rằng cảm thấy sự tình dấu không được, cũng đi theo đi qua. Triệu linh tuệ tiến phòng bếp liền thấy được cái kia đại giỏ tre, tiến lên một phen xốc lên cái bố, tràn đầy một rổ bánh kem trồng đến chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Nàng kinh ngạc nói, hai người các ngươi làm nhiều như vậy tính toán tặng người sao triệu lập trí cùng nhị bảo đối diện một chút nói đúng vậy an tiết thân thích xuyến môn không được lấy điểm tâm sao thực phẩm phụ trong tiệm bán vừa mắc vừa ăn không ngon căn bản không đuổi kịp chính mình làm triệu linh tuệ lần đầu tiên đối đệ đệ lộ ra tán dương ánh mắt nói hai ngươi chuyện này làm được không tồi nói lại từ trong rổ lấy ra hai khối nhi bánh kem nhị bảo chuyển chuyển nhãn châu nhân cơ hội nói tiểu gì ngươi thích ăn táo bánh đi chúng ta còn phải làm táo bánh chờ ngươi tỉnh ngủ liền làm tốt Triệu lập trí cũng phụ hòa nói, đúng đúng, nhị tỷ, ngươi ngủ mở giấc, tỉnh là có thể ăn thượng táo bánh cùng gà rán. Triệu linh tuệ thống khoái đáp ứng rồi, nói, hảo đi. Nàng đi vào không trong chốc lát, vùng trong liền truyền đến vang dội ngáy thanh. Vương kiến quốc kéo lấy phiết miệng triệu lập trí, thấp giọng nói, cứu cứu, chúng ta chạy nhanh đem dư lại làm xong đi. Triệu lập trí gật gật đầu. Hai người một cái chạy nhanh nóng lửa, một cái chạy nhanh đem trong ngăn tủ chậu lấy ra tới. Thuận lợi chưng ra tới đệ nhất nồi táo bánh sau, nhị bảo vội vàng cắt thành nơi, triệu lập trí lúc này cũng không dành lo ăn, hắn chạy nhanh rửa sạch phương bản chuẩn bị chưng tiếp theo nồi, bởi vậy, hai người ai cũng không chú ý tới triệu linh tuệ đi ra ngoài. Cuối cùng một nồi bánh kem làm xong, nhị bảo thở phào nhẹ nhõm, một bên thiết bánh kem một bên nói lập trí cứu cứu, sang năm liền tháng chạp 28, ta mụ mụ cũng nghỉ, chúng ta bán xong này đó liền không làm đi, chờ thêm xong năm lại nói. Triệu lập trí gật gật đầu, múc một cái muông thủy đem bếp đế hỏa dập tắt lại đem phòng bếp sau cửa sổ mở ra ý đồ làm trong phòng khí vị nhi sớm một chút phiêu tán thức mau sở hữu đồ vật đều thu thập hảo trừ bỏ một phòng mùi hương nhi phòng bếp khôi phục cùng vô dụng chức giống nhau như lúc triệu lập trí cầm hai khối nhi táo bánh đi chính phòng hắn không dám đi vào quấy dậy nhị tỉ ngủ ở ngoài cửa nghiêng thai nghe xong một chút bên trong thực can tĩnh một chút tiếng ngáy cũng không có hắn đột nhiên có dự cảm bất hảo chạy nhanh đẩy cửa vừa thấy Trên giường chăn lộn xộn, nơi nào còn có Triệu Linh Tuệ bóng dáng. Hắn chạy nhanh trở lại phong bếp, đối đang ở rửa tay Nhị Bảo nói, "Hỏng rồi, ngươi tiểu gì chạy, nàng khẳng định là đi cao trạng. Chúng ta đến chạy nhanh đem điểm tâm giấu đi." Hai người một trước một sau xách theo một cái đại rổ hướng sân mặt sau đi, nhưng mà đã chậm, Triệu Linh Tuệ lập tức vọt tới trong viện, chỉ vào hai người bọn họ nói, "Mẹ, ngươi xem, Nhị Bảo cùng Lập Chí nhiều có khả năng a, làm nhiều như vậy điểm tâm, an tiết xuyến môn đều không dùng được." Chu Lệ Bình theo sát nữ nhi đi, ngay một đường cơ hồ là chạy chậm đã trở lại, thở hổn hển đi tới, vừa thấy nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng có chút tức giận nói, "Lập Chí, ngươi đều lớn như vậy người cũng đi theo nhị bảo hồ nháo, các ngươi có phải hay không lại đi thị trường bán điểm tâm?" Triệu Linh Tuệ rất là kinh ngạc, nàng sở dĩ đi đại tỷ gia tướng Chu Lệ Bình tìm trở về, cái thứ nhất đương nhiên là từ mẹ, cái thứ hai nguyên nhân sao? Tổng cảm thấy Triệu Lập Chí cùng nhị bảo đều có điểm quái quái, đặc biệt là Triệu Lập Chí như là có điểm có tật giật mình giống nhau, nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có làm cái gì chuyện xấu nhi a? Chủ động làm điểm tâm hẳn là chuyện tốt nhi đi. Náo loạn nửa ngày hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai like này đó điểm tâm không phải tặng người, mà là muốn bắt đến thị trường đi lên bán. Triệu Linh Tuệ nơi quốc gia đội, huấn luyện căn cư ở kinh thành hoang vắng vùng ngoại thành, có thể nói như vậy, bọn họ ngày thường cơ hội quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, nhưng cũng không phải không có cơ hội ra ngoài, một tháng sẽ có hai ngày nghỉ ngơi thời gian. giống nhau bọn họ đều sẽ kết bạn ngồi xe đi thành phố dạo mượn dạo kinh thành gần nhất biến hóa đích xác rất lớn đi cửa hàng mua đồ vật không như vậy lao lực hơn nữa nghe nói còn có chuyên môn chợ nông sản triệu linh tuệ thập phần cảm thấy hứng thú nói lập chí các ngươi khi nào đi thị trường a mang ta cùng đi đi triệu lập chí không những không có trả lời nàng còn thở phì phì chừng mắt nhìn nàng hai mắt chu lệ bình cũng quay đầu đối nữ nhi nói linh tuệ ngươi đừng loạn chen vào nói Nhị bảo nhìn đến đường bà ngoại tựa hồ thật sự sinh khí, dùng sức xoa xoa đôi mắt, trong lòng nỗ lực muốn cho hắn bi thương sự tình, cuối cùng bài trừ tới hai giọt nước mắt, hắn có chút đáng thương vô cùng nói, đường bà ngoại. Ta trước kia đã làm một giấc mộng, trong mộng nói ta đời trước là cái đầu bếp, cho nên ta hiện tại mới đặc biệt thích làm điểm tâm, ngày nào đó không làm liền cảm thấy tay ngưỡng ấy. Hơn nữa ta thật sự không có ảnh hưởng đến học tập, lần này cuối kỳ khảo thí ta khảo niên cấp đệ nhất đâu, không tin ngươi có thể hỏi ta đại ca. chu lệ bình nhìn đến hắn đều phải khóc lập tức liền mềm lòng kỳ thật nàng cảm thấy nhị bảo là cái thực tốt hài tử lại cần mẫn lại nghiêm túc cùng nàng học điểm tâm thượng thủ thực mau học tập thành tích lại như vậy hảo khảo niên cấp đệ nhất ở nàng xem ra ở không ảnh hưởng học tập dưới tình huống đi thị trường bán bán điểm tâm cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình nàng nhà mẹ đẻ chu ra tổ tiên kinh thương gia phả còn ghi lại quá tổ phụ 11 tuổi liền chính mình làm bánh nướng duyên phố giao hàng gần nhất chính sách buông lỏng Chu gia đại ca rất có quyết đoán, dứt khoát từ trong xưởng công tác, mang theo đại nhi tử hai vợ chồng ở đông giao thị trường bán hải sản, tiểu nhi tử cũng thường đi hỗ trợ. Nàng cái kia tiểu cháu trai mới 12 tuổi, so nhị bảo lùn nửa cái đầu, bởi vì thường xuyên tiếp xúc nước lạnh, tay nhỏ sớm đều mọc đầy nước ra đâu. Nhưng các gia tình huống không giống nhau, triệu chân chân lần nữa cùng nàng cương điệu, không cho phép nhị bảo đi thị trường thượng bán điểm tâm. Chu lệ bình hung hăng tâm cờ mắng, nhị bảo, ngươi hiện tại không ảnh hưởng học tập. không thấy được về sau không có ảnh hưởng, hơn nữa ngươi đều sơ tam, sang năm liền phải thượng cao trung, cao trung chương trình học so sơ trung khẩn trương nhiều, ngươi một bước rơi xuống từng bước theo không kịp, đến cuối cùng liền hoàn toàn dừng ở mặt sau. Vương Kiến Quốc cảm thấy lời này thực quen hay, giống mụ mụ nói, cũng giống ba ba nói, duy độc không giống đường bà ngoại lời nói, hắn từ bỏ bất luận cái gì giải thích, đưa ra một cái yêu cầu, bà ngoại, ngươi nói đặc biệt có đạo lý, ta ghi tạc trong lòng, xin ngươi yên tâm. Ta về sau không bao giờ sẽ bán điểm tâm. Nhưng ngươi nhất định không cần nói cho ta ba ba mụ mụ được không? Hắn tưởng tượng đến về sau tránh không đến bán điểm tâm tiền, không khỏi bi từ tâm tới, đại tích nước mắt đi xuống lạc. Triệu lập trí cao mày, cảm thấy nhị bảo diễn kịch diễn đến quá mức. Nhưng ở đây hai nữ nhân hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Triệu lệ bình tuy rằng không có một ngụm đáp ứng nhị bảo, ngữ khí lại hòa hoãn nhiều, nhị bảo đừng khóc ca, mau đừng ở trong sân đứng, quá lạnh, chúng ta vào nhà đi. Triệu Linh Tuệ tiến lên tiếp nhận đại giỏ tre, cũng nói, nhị bảo không khóc à, khóc liền không xoay a. ngươi yên tâm đi, điểm tâm này ngày mai ta giúp ngươi đi bán. Vương Kiến Quốc nghe được lời này thật sự không khóc, ngoan ngoãn đi theo vào phòng. Chu Lệ Bình quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, nói, ngươi cũng cho ta tiến bảo. Nhị bảo vốn dĩ cho rằng lại khóc một hồi là có thể lừa dối quá quan, làm hắn không nghĩ tới chính là, mới nói không nói mấy câu, vương văn quảng thế nhưng tới. Cái này khẳng định giấu không được. Chu Lệ Bình đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn. Tuy rằng Vương Văn Quảng thực tức giận, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây, không hảo trực tiếp gian dạy nhi tử, liền cười cười nói, nhị bảo, ngươi làm như vậy hai rổ điểm tâm, yêu cầu tiêu phí bao lâu thời gian. Từ ba ba đi vào tới sau, Vương Kiến Quốc liền vẫn luôn cúi đầu, tuy rằng cảm thấy này vấn đề có chút kỳ quái, hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời, ước chừng yêu cầu một cái buổi sáng. Vương Văn Quảng lại hỏi, vậy ngươi bán được này đó điểm tâm yêu cầu bao lâu thời gian? Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Triệu lập trí sợ nhị bảo trả lời không tốt, cấp trả lời, đường tỷ phu, chúng ta bán điểm tâm thực vất vả, buổi sáng 5 giờ liền rời giường, dẫn theo điểm tâm đi không mau, đi đến không sai biệt lắm 6 giờ, nhưng là bán thực mau, giống nhau không đến 8 giờ liền bán xong rồi, nhưng mặc dù như vậy về đến nhà cũng 9 giờ, lại còn có không thể nghỉ ngơi, còn phải chạy nhanh làm ngày hôm sau muốn bán điểm tâm. Chúng ta là chia đôi, một người có thể kiếm 5 đồng tiền tả hữu, Phía trước đều nói cùng sự thật chút nào không kém, nhưng kiếm tiền số lượng hắn cố ý nói thiếu, trên thực tế bọn họ mỗi người một ngày ít nhất có thể kiếm bảy tăng khối. Vương Văn Quảng nghe xong lập tức nói, các ngươi hai cái một cái sắp thượng cao trung, một cái là đại học ở đọc sinh, mỗi ngày phải tốn phí không sai biệt lắm 7 tiếng đồng hồ thời gian, liền vì kiếm 5 đồng tiền, các ngươi cảm thấy giá trị sao? Triệu lập trí cảm thấy đương nhiên đáng giá, một ngày liền tính 7 khối, một tháng cũng 200 đúng rồi. Hắn cha mẹ tiền lương thêm lên còn không có như vậy nhiều đâu, nhưng hắn ngắm liếc mắt một cái vương văn quảng, người này không riêng gì hắn đường tỷ phu, vẫn là trường học hiệu trưởng, liền rất thông minh chưa nói ra tới trong lòng lời nói. Nhưng nhị bảo ý tưởng cùng hắn không quá giống nhau, trước kia đều là một tuần mới đi thị trường bán một lần điểm tâm, cũng không cảm thấy nhiều vất vả, nhưng gần nhất mỗi ngày đi bán, mỗi ngày đều phải tiêu phí một buổi sáng thời gian làm điểm tâm, cũng chính là mỗi ngày đều lặp lại tương đồng sự tình, cái này làm cho hắn có điểm phiền. Vương Kiến Quốc đi theo đường bà ngoại học điểm tâm mục đích chỉ có một, đó chính là muốn bán tiền, hắn không nghĩ ca ca Vương Kiến dân là thiệt tình thích nấu cơm, nếu khả năng nói, nhị bảo là tận lực có thể không tiến phòng bếp liền không tiến. Hắn gật gật đầu, nhỏ giọng nói, là có điểm không đáng giá. Nếu nhị bảo đã ý thức được điểm này, Vương Văn Quảng liền nói tiếp, nhị bảo, ngươi hiện tại còn không đến 14 tuổi, cái này tuổi tác là học tập Hoàng Kim thời gian, về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Đem thời gian tiêu phí ở bất luận cái gì học tập ở ngoài sự tình thượng đều là lãng phí. Hơn nữa ngươi hiện tại bán điểm tâm chuyện này, bất luận kẻ nào đều có thể làm, nói không chừng một cái không biết chữ phụ nữ trung niên so ngươi làm còn hảo. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng các nàng đứng ở một cái trên vạch xuất phát sao? Chính là làm buôn bán, cũng không thể mắt với này đó tiểu đánh tiểu nháo. Ba ba muốn làm sữa chua xưởng quá xong năm liền phải bắt đầu chu bị, ngươi biết nếu nhà máy xử lý lên, mỗi ngày doanh số bán hàng sẽ là nhiều ít sao? vương kiến quốc tò mò mà lắc lắc đầu vương văn quảng có điểm đắc ý nói bước đầu phòng trường, một ngày ít nhất có thể bán mười ván nguyên ở đây người đều bị cái này con số cấp trấn trụ trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là triệu linh thuệ nàng thập phần cao hứng mà nói đường tỷ phu kinh thành hiện tại đã có sữa bò xưởng hơn nữa trên đường có chuyên môn quốc doanh mại phẩm cửa hàng cung ứng phẩm loại thực phong phú trong đó liền có sữa chua một lọ chỉ có nửa cân liền bán tam mao tiền đâu ta mua quá một hồi nhưng hảo hướng lên Mua người đặc biệt nhiều, nghe người ta nói nếu là buổi chiều đi liền mua không được đâu. Vương Văn Quảng rất nhiều năm không đi qua Bắc Kinh, đối nàng cung cấp tin tức thực đổi hứng thú. Hai người liền sữa chua vấn đề giao lưu chừng 7-8 phần chung, Chu Lệ Bình cũng tò mò hỏi, Văn Quảng, ngươi nói sữa chua, chính là trước kia uống sữa chua. Từ đi, kia đổ vật đích xác hảo uống, khi còn nhỏ ông nội của ta còn đã làm đâu, bất quá gần nhất mấy năm nay bỏ sữa dương đến thiếu, sữa bò không hảo mua, thứ này cũng làm không được. Vương Văn Quảng gật gật đầu, cười nói, cũng không phải là sao, ta khi còn nhỏ cũng là thường uống sữa bò, tới rồi hiện tại ngược lại là cái hiếm lạ đồ vật. Bất quá sữa chua so với sữa bò càng tốt một ít, sữa bò có người uống lên sẽ chương khí, sữa chua là sẽ không. Triệu lập Chí vội vàng hỏi, đường tỷ phu, sữa chua sưởng xem như chúng ta trường học giáo làm nhà sưởng sao. Vương Văn Quảng lại mang theo hai phân đắc ý gật gật đầu. Bọn họ đều ở thảo luận về sữa chua vấn đề, nhị bảo đứng ở một bên yên lặng nghe. Trong đầu suy nghĩ sớm phiêu xa, ba ba vừa rồi nói làm buồn bán cần thiết ánh mắt rộng lớn, kia cụ thể đến bán điểm tâm chuyện này Nhi, như thế nào làm mới không xem như tiểu đánh tiểu nháo đâu. Mắt thấy mau đến giữa trưa, Vương Văn Quảng đứng dậy cáo tử, lại nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, nhị bảo lập tức nói, ba ba, ta thu thập một chút đồ vật lập tức trở về. Đi theo ba ba đi ở về nhà trên đường, hắn còn ở suy tư như thế nào làm to làm lớn vấn đề, căn bản không chú ý tới đi ra triệu ra đại môn, Vương Văn Quảng sắc mặt liền thay đổi. sự thật chứng minh, bất luận cái gì sự tình chỉ cần ngươi nghĩ cách, là có thể nghĩ đến biện pháp, nhị bảo ở đi vào ra môn máy mắt, đống nhiên trải vớt rõ ràng ý nghĩ, hơn nữa nhanh chóng nghĩ kỹ rồi chọn người thích hợp, hơn nữa dựa theo kế hoạch của hắn, về sau hắn cơ hồ không cần ra một chút sức lực, nhưng kiếm tiền có khả năng so hiện tại còn nhiều. cái này làm cho tâm tình của hắn lập tức liền biến hảo. đương hắn đem đồ vật đưa đến lầu hai chính mình phòng, trở lại lầu một phòng khách chuẩn bị giúp ba Ba làm cơm trưa thời điểm. Không dự đoán được Vương Văn Quảng đã ngồi ở trên sofa chờ hắn. Nhìn đến ba ba mặt đen, nhị bảo mới đột nhiên ý thức được sự tình hôm nay còn không có xong, thuộc về hắn trừng phạt mới vừa bắt đầu. Nhị bảo, ngươi cảm thấy ngươi sai rồi sao? Vương Kiến Quốc túi đầu lập tức nhận sai ba ba ta sai rồi, ta không nên gạt ngươi cùng mụ mụ đi thị trường bán điểm tâm, càng không nên chỉ thỏa mãn với tiểu đánh tiểu nháo, ta hẳn là giống ba ba học tập, chờ ta trưởng thành cũng làm một cái đại nhà xưởng. Hắn nhận sai thái độ thực hảo. Lời nói cũng không có sai, nhưng Vương Văn Quảng nghe xong cũng không vừa lòng. Hắn, cao mày nói, ngươi hiện tại tuổi còn quá thiểu, về sau không chuẩn lại suy xét làm buôn bán sự tình. Đến nỗi đại học chuyên nghiệp lựa chọn cùng về sau muốn làm cái gì trước nghiệp, chờ ngươi cao chúng tốt nghiệp lại nói. Nhị bảo lại lần nữa ngoan ngoán gật gật đầu, nói, ba ba, ngươi nghỉ một lát đi, ta cùng đại ca đi làm giữa trưa cơm. Vẫn luôn ở bên cạnh chơi đùa tứ bảo chạy nhanh hỏi, nhị ca, ta sớm nói bụng, chúng ta giữa trưa ăn, cái gì à? Vương kiến quốc trừ bỏ sẽ làm mấy thứ điểm tâm, lại chính là đã làm vài lần gà rán, mặt khác đều không quá sẽ, hắn do dự một chút nói, không biết phòng bếp có cái gì đồ ăn, ngươi có nghỉ ăn bánh kem, chờ làm xong cơm, ta làm một nồi bánh kem ăn có được hay không? Tứ bảo thực thích ăn bánh kem, cao hứng gật gật đầu. Ngày kế là tháng chạp 28, triệu chân chân rốt cuộc nghỉ, nàng sáng sớm liền dậy, dựa theo trước kia thói quen đem trong nhà quét tước một lần, bởi vì ngày thường bảo trì thực hảo, không một lát liền thu thập xong rồi. Vương Văn Quảng đi bên ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy làm cơm sáng, ở trên bàn cơm nói, Trân Trân, trong chốc lát chúng ta đi một chuyến thị trường đi, trong nhà còn có rất nhiều đồ vật không có mua. Triệu Trân Trân gật gật đầu, đối bọn nhỏ nói, chờ một lát ba ba mụ mụ đi ra ngoài, các ngươi muốn tự giác ra, đại bảo nhị bảo hai ngươi không chuẩn đi ra ngoài a. tam bảo tứ bảo càng không thể đi ra ngoài, mụ mụ trở về muốn kiểm tra, nhìn xem các ngươi viết nhiều ít tác nghiệp, ai viết nhiều nhất, mụ mụ có khen thưởng. bốn cái bảo trăm miệng một lời đáp ứng rồi nhưng mà bọn họ chân trước vừa ra khỏi cửa đại bảo lập tức liền nói nói nhị đệ tam đệ tứ đệ ta có việc nhi muốn đi đồng học trong nhà các ngươi ở nhà không được gây chuyện nhi A nhị bảo cũng chạy nhanh nói ta cũng muốn đi ra ngoài đối này tam bảo không sao cả đại lanh thiên nhi hắn không quá yêu ra cửa hơn nữa đại ca nhị ca đi rồi liền không thể làm bài tập hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội nhiều viết thượng vài tờ liền có thể được đến mụ mụ khen thưởng nhưng tứ bảo không giống nhau Hắn tác nghiệp đã sớm làm xong, luyện tập sách cũng làm một nửa nhiều, rất muốn đi theo đại ca nhị ca ra cửa. Tứ bảo nhìn xem đại ca, nhìn nhìn lại nhị ca, cảm thấy đi theo nhị ca khả năng càng có ý tứ, lại hỏi: nhị ca, ngươi đi ra ngoài làm gì? Ta có thể cùng đi sao? Nhị bảo ngó hắn liếc mắt một cái, không sao cả nói: ngươi nhị ca đi ra ngoài muốn nói đại sự tình, ngươi muốn nguyện ý đi, kiến thức một chút cũng có thể. Nhị bảo mang theo tứ bảo theo đường cái đi rồi hai ba mà, tứ bảo lại lánh lại mệt. đầu nhỏ xúc ở miên hầu mũ ngói thanh ngói khí hỏi nhị ca chúng ta đây là đi đâu a mau tới rồi sao vương kiến quốc chỉ chỉ phía trước xưởng rượu người nhà viện nói lập tức liền đến đại gia ngươi hảo ta là vương hân mai đồng học xin hỏi trong nhà nàng đang ở nơi nào a xưởng rượu người nhà viện rất lớn nhưng nhắc tới vương hân mai cái này tiểu cô nương không có không quen biết cô nương này mệnh quá khổ ba tuổi thời điểm xưởng rượu máy móc ra ngoài ý mớn nàng ba ba mụ mụ đều thành người tàn tật Hiện tại tuy rằng như cũ ở nhà máy ký túc xá, nhưng bởi vì thân thể không cho phép ở phân xưởng công tác, chỉ lấy một tháng 20 khối sinh hoạt bảo đảm kim. Vương Kiến Quốc! Sao ngươi lại tới đây? Vương Kiến Quốc hướng nàng cười cười, nói, ta có việc nhi muốn cùng thúc thúc cá di thương lượng một chút. Vương Hân Mai sửng sốt đem hắn lui qua phòng khách ghế trên, xoay người vào buồng trong. Không trong chốc lát, Vương gia cha mẹ đều chống quải trượng vào được. Vương Kiến Quốc làm đơn giản tự giới thiệu. Đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói xong, cuối cùng nói Vương Thúc Thúc, Lý A Di, ngày mai ta mang tài liệu lại đây, chưa dạy cho các ngươi như thế nào làm, chờ học xong lúc sau, các ngươi mỗi ngày làm ra điểm tâm, vô luận có bao nhiêu, ta đều năm mao tiền một cân thu mua. Vương Gia Phu Thê vừa mừng vừa sợ, chương 141 chương 141, sửa chữa, nhị bảo lãnh đệ đệ về đến nhà về sau, triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng còn không coi trở về, hắn nhìn chằm chằm trên tường lịch ngày bài nhìn nhìn. Cảm thấy chính mình phạm vào một sai lầm, hôm nay đều 28, ngày mai 29, chờ vương ra phu thê học xong đều phải ăn tết, điểm tâm này nằm trước mua nhanh nhất, hắn nếu là không nắm lấy cơ hội nói, vậy quá tiếc đối. Vương kiến quốc lập tức quyết định lập tức quay trở lại, hắn sợ vương ra tài liệu không được đầy đủ, vội vàng từ nhà mình phòng bếp cầm một ít đại táo cùng trứng gà lại lần nữa ra cửa. Tam bảo tò mò hỏi, tứ đệ, nhị ca làm gì vậy đi? Tứ bảo tưởng nói nhưng không thể nói, hắn trả lời tam ca. nhị ca không cho ta nói cho ngươi cùng đại ca nói cách khác hắn sẽ đánh ta tam bảo đĩu môi nói tứ đệ vô luận là cái gì nguyên nhân đánh người đều là không đúng ngươi không cần sợ hãi tam ca cho ngươi chống lưng tứ bảo hiển nhiên đối hắn tam ca tự tin không nhiều lắm nói tam ca ngươi vẫn là đừng làm khó dễ ta chúng ta hai cái thêm cùng nhau cũng đánh không lại nhị ca tam bảo chán nản xoay đầu tiếp tục làm bài tập không chịu lại để ý đến hắn đối với nhị bảo đi mà quay lại vương gia phu thê đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh hiện tại giá hàng không cao một cân bột mì mới một mao bảy nhưng đối với một cái tam khẩu nhà tới nói một tháng 20 khối là xa xa không đủ dùng vương gia hai vợ chồng làm không được khác việc chỉ có thể từ tổ dân phố lanh không ít thủ công sống vương đại ca hồ que diêm hộp vương đại thẩm biên chút sợi tơ sống suốt ngày bận rộn cũng tránh không được mấy cái tiền nếu là dựa theo vương kiến quốc nói một cân điểm tâm dựa theo năm mao tiền thu mua phí tổn giới không sai biệt lắm là tam mao tiền kia bọn họ một cân là có thể kiếm hai mao đầu, liền tính một ngày chỉ làm ra tới 10 cân kia cũng là hai khối đâu một tháng chính là hơn 20 khối nếu ở là cái dạng này lời nói trong nhà nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều ít nhất có thể ăn ngon một ít nữ nhi vương hân từ nhỏ đi theo bọn họ ăn không ít khổ đứa nhỏ này hiểu chuyện nhi thực có điểm ăn ngon không chịu độc chiếm đều là muốn cùng cha mẹ cùng nhau ăn vương đại thẩm ngươi xem liền dựa theo cái này tỷ lệ điều hòa là được đặt ở máy sưởi phiến thượng hơn một giờ là có thể lên men hảo chúng ta trước mặt kệ nó hiện tại bắt đầu làm bánh mì đi vương đại thẩm vốn dĩ chủ nghệ liền không tồi cho nên học được thực mau để nhất nổi trưng ra tới táo bánh cùng bánh kem hương vị liền rất hảo cùng nhị bảo làm không có gì khác nhau nhị bảo đặc biệt cao hứng quần áo trong túi móc ra 5 đồng tiền nói vương thúc thím các ngươi nếu là không có chuyện khác liền chạy nhanh làm trời tối phía trước ta tới bát càng nhiều càng tốt ta vương đại thẩm cười nói ngươi yên tâm đi nhất định Nhi có thể làm tốt. Nhị bảo ra xưởng rượu người nhà viện liền một đường chạy như điên, nhưng lúc này đều đã 11 giờ. Triệu Trân Trân cùng Vương Văn Quảng sớm từ thị trường lần trước tới, đang ở phòng bếp đã làm năm dùng tạp hóa, nhìn đến hắn đã trở lại, Triệu Trân Trân đi ra hỏi, Nhị bảo, ngươi lại đi ra ngoài làm gì đi? Vương Kiến Quốc chạy nhanh từ túi sách móc ra hai bao cay rát khẩu vị thịt khô Nhi, nói, mụ mụ, ta đi thực phẩm phụ cửa hàng mua cái này đi, hôm nay xếp hàng mua đồ vật người như nhiều. Này thịt khô nhi nhưng được hoàn nên, ngươi nếm thử ăn rất ngon. Triệu chân chân cười cười, hỏi, nhị bảo, nếu mụ mụ không đoán sai, buổi sáng ta và ngươi ba ba vừa ra đi, ngươi có phải hay không đi theo lập tức cũng ra cửa, trừ bỏ cái này, ngươi còn làm gì đi. Trên thực tế này thịt khô nhi cũng không phải hôm nay mua, mà là mấy ngày hôm trước hắn đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng nhìn đến thật nhiều người mua, một khối tiền một bao nhưng không cần phiếu thịt, nhớ tới mụ mụ thực thích cái này, liền mua bốn bao, chính mình đã vụng trộm ăn luôn hai bao. Vương Kiến Quốc đem thịt khô nhi đưa cho mụ mụ, Thừa Dịp triệu chân chân cúi đầu xem mặt trên phối liệu biểu, hắn quay đầu hướng ngồi ở trên sofa Tam Bảo cùng tứ Bảo trướng mắt nhìn vài lần, ánh mắt Tam Bảo bất mãn nhíu môi, tứ Bảo lại hướng về phía nhị ca thật mạnh gật gật đầu, ý tứ là tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn. Triệu chân chân đem hắn động tác nhỏ thu hết đáy mắt, dứt khoát cởi xuống tạp dề nói, nhị Bảo, ngươi cùng ta lại đây. Vương Kiến quốc thấp thỏm bất an đi theo mụ mụ đi vào lầu một thư phòng, triệu chân chân ngồi vào ghế trên. Chỉ chỉ bên cạnh ghế, nhị bảo xem nàng tựa hồ không giống như là muốn phát hỏa bộ dáng, liền cười hì hì ngồi xuống, chủ động nói, mụ mụ, ta hôm nay đi đồng học vương hân mai trong nhà, nàng ba ba mụ mụ đều bị thương, ngày thường ra cửa đều phải chống phải trượng, căn bản không có biện pháp đi làm, cho nên trong nhà điều kiện thực khó khăn, ta hôm nay dạy bọn họ làm điểm tâm, chờ làm ra tới ta năm mao tiền thu mua, sau đó lại bán cho thị trường thượng những cái đó điểm tâm lái buôn, như vậy mọi người đều có thể tránh. đến tiền Mụ mụ, ngươi nói này xem như chuyện tốt như sao. Triệu chân chân sửng sốt, nhị bảo làm như vậy pháp làm cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói, làm như vậy đích xác đối ai đều hảo, tuyệt đối không thể xem như chuyện xấu nhi. Nàng chấm ngâm một lát nói, nhị bảo, có một chút mụ mụ không nghĩ ra, ngươi vì cái gì như vậy bức thiết muốn kiếm tiền, ngươi có thể nói cho ta nói thật sao. Kỳ thật về điểm này, vương kiến quốc chính mình cũng nói không rõ. Trước kia thời điểm cảm thấy là mụ mụ một người dưỡng bọn họ bốn cái tương đối vất vả, nhưng kỳ thật cũng không phải, hiện tại trong nhà điều kiện hảo rất nhiều, trên cơ bản hợp lý yêu cầu đều sẽ bị thỏa mãn, nhưng mà mặc dù là như vậy, hắn vẫn là rất muốn kiếm tiền. Đối với hắn tới nói, đếm tiền kia một khắc sảng, thậm chí vượt qua chính mình như nguyện khảo niên cấp đệ nhất cao hứng. Vương kiến Quốc trầm mặc vài phút mới trả lời, mụ mụ, đại ca cùng tứ đệ thích làm bài, tam đệ thích vẽ tranh, ta chính là thích tiền A. Triệu chân chân cười cười, nói, nhị bảo, ở không ảnh hưởng học tập dưới tình huống, ta không phản đối ngươi làm như vậy, bất quá, mụ mụ vẫn là phải cường điệu một chút, ngươi hiện tại cái này tuổi, học tập cần thiết là đệ nhất vị, ngươi thành tích không thể trượt xuống, nếu không nói, ta phái người cùng vương gia phu thê bàn bạc, ngươi này tay không bộ bạch lang sinh ý khẳng định làm không được. Nhị bảo gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, mụ, mụ, ta này cũng không phải là tay không bộ bạch lang, ta giáo hội bọn họ, còn tiền mặt thu mua. triệu chân chân kiều kiều khoe miệng cái gì cũng chưa nói có mụ mụ cho phép nhị bảo ăn qua cơm chiều từ phòng tạp vật tìm được một cái đại giỏ che lau khô nên ngang tới cửa thu điểm tâm đi buổi sáng hắn đi rồi vương hân mai lập tức bị cha mẹ phái đi mua trứng gà cùng đại táo hiện tại này hai dạng đồ vật đều không có mua tài liệu mua trở về lúc sau vương ra hai vợ chồng một phút cũng không dám chậm trễ liền bắt đầu làm điểm tâm bởi vì nồi và bếp đều bị chiếm dụng giữa trưa cơm ăn đến là nước sôi liền lênh màn đầu Vương kiến quốc đuổi tới thời điểm, nhìn đến đặt ở trong phòng khách một đại sọt điểm tâm, hắn vừa mừng vừa sợ, nói vương thúc vương thẩm các ngươi cũng quá lợi hại đi, này đến, có hai mười cân đi. Hai vợ chồng làm ba ngày điểm tâm, vốn dị chân liền không tốt, giữa trưa lại không ăn no, lúc này đã đặc biệt mệt mỏi, nhưng trong lòng thực vui sướng, vương thẩm nhi cho hắn đổ một ly nước ấm, nói kiến quốc đồng học mau ngồi đi, hân mai đi hắn cứu cứu trong nhà mượn cân đi, hẳn là thực mau trở về tới. Nhi bảo túi sách kỳ thật mang theo một cái giản dị cân lò xo. nghe được lời này liền không lấy ra tới. Một chén nước không uống xong, vương hân mai liền từ bên ngoài hấp tấp đã trở lại, nàng đại khái là một đường chạy về tới, trên trán mạo một tầng hãn, làm ướt đen nhánh tóc ái. Vương thẩm nhi đau lòng nữ nhi, chạy nhanh đưa cho nàng một khối khăn lông lau mồ hôi. Làm tốt điểm tâm qua sưng, một táo bánh 25 cân, bánh kem 15 cân, tổng cộng 40 cân, hắn bổ thượng 15 đồng tiền, vui sướng từ đồng học trong nhà rời đi. Nhưng hắn cũng không có về nhà, mà là đi đại học người nhà viện một nhà họ từ nhân gia, nhà này chất nữ từ xảo xảo cũng là nhị bảo đồng học. Ngươi hảo, từ A-di, ta là Vương Kiến Quốc. Từ xảo xảo thím mã Ngọc Chi cẩn thận đánh giá hắn vài lần, nhớ tới hắn là hiệu trưởng Vương Văn Quảng Gia con thứ hai, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, nói, Nha, Kiến Quốc ca, mau tiến vào mau tiến vào. Nhị bảo sách theo hai đại rổ điểm tâm đi vào, trực tiếp xong xuôi thuyết mình ý đổ đến. Mã Ngọc Chi không có công tác, Mỗi ngày đi thị trường bán chính mình làm bánh đậu bánh, tuy rằng hương vị thực bình thường, nhưng ngay từ đầu sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng theo bán điểm tâm người càng ngày càng nhiều, nàng sinh ý dần dần liền không được, Chu lệ bình cùng nhị bảo đi thị trường bán điểm tâm nàng đều biết, bởi vì tò mò mà đối phương sinh ý hảo, còn làm bên cạnh sạp người trên đi mua quá một khối nếm nếm đâu. Nàng lập tức vươn tay từ trong rổ bắt một khối táo bánh cùng bánh kem, giống nhau ăn một ngụm nói, không sai, chính là cái này mùi vị. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp đỡ đi thị trường bán A, không thành vấn đề. Ngày mai chính là 29, an tết trước cuối cùng một ngày, căn cứ nàng kinh nghiệm, ngày mai thị trường người sẽ đặc biệt nhiều, bán đồ vật người nhiều, mua đồ vật người càng nhiều, điểm tâm này hương vị hảo, căn bản không lo bán. Bất quá, tuy rằng hắn là hiệu trưởng nhi tử, nàng cực cực khổ khổ bán nửa ngày, vất vả phí tổng phải cho một chút đi, không cần nhiều, tam đồng tiền là được. Mã Ngọc Chi chính cân nhắc như thế nào mở miệng, nhị bảo trước nói lời nói, Mã A Di, chúng ta làm một bút sinh ý thế nào? Nếu ngươi cảm thấy điểm tâm này tốt lời nói, ta có thể vô hạn lượng cung ứng cho ngươi, giá cả là 7 mao tiền một cân. Mã Ngọc Chi vừa mừng vừa sợ, nàng nhanh chóng tính một bút chướng, như vậy điểm tâm ở thị trường thượng có thể bán một khối tiền một cân, liền tính 9 mao tiền, kia một cân cũng kiếm 2 mao đầu, một ngày bán thượng 30 cân đó chính là 6 đồng tiền. So nàng chính mình cực cực khổ khổ làm nửa ngày, lại bắt được thị trường đi lên bán kiếm còn nhiều. Hơn nữa nói thật, Nàng người này trù nghệ giống nhau, chính mình làm điểm tâm chính mình đều không yêu ăn, ở thị trường thượng ngao một buổi sáng mới có thể bán đi 6-7 cân, tâm cũng rất mệt. Nàng lập tức cười đáp ứng rồi, nói, hảo A hảo A, đây là nhiều ít cân A. Nhị bảo trả lời đây là 40 cân, mã A gì, nếu không chúng ta lại quá một lần cân. Mã Ngọc Chi gật gật đầu, lập tức lấy ra tới một cây cân, qua một lần lúc sau quả nhiên là 40 cân chỉnh, nàng lập tức lấy ít có thống khoái đếm 28 đồng tiền đưa cho hắn. Đơn giản như vậy một đổi tay, liền kiếm lời 8 đồng tiền, cùng hắn ngày thường tự mình làm điểm tâm tự mình đi bán kiếm giống nhau nhiều, về nhà trên đường, nhị bảo tâm tình mị thật sự, nhịn không được lại nghĩ đến, nếu là có thể lại tìm cơ hồ thích hợp nhân ra thế hắn làm điểm tâm bán điểm tâm, kia hắn này sinh ý một ngày kiếm 30 cũng không phải không có khả năng, kia một tháng đã có thể hơn một ngàn khối, này không thể xem như tiểu đánh tiểu náo loạn đi. Đầu năm tam, cả nhà đều ngồi trên đi kinh thành xe lửa, Ở xe lửa thượng vương kiến quốc còn ở suy xét vấn đề này. Qua tiết âm lịch chính là 79, lập xuân tiết đều qua, thời tiết so trước kia ấm áp nhiều, bình thành chú ý một chút người đều ăn mặc vải nỉ áo khoác ăn tết, một chút cũng không cảm thấy lãnh. Bốn cái bảo bởi vì là lần đầu tiên đi theo ba ba mụ mụ ra xa nhà, đặc biệt chú ý chính mình cá nhân hình tượng, đặc biệt là tam bảo, ở hắn ảnh hưởng hạ, bốn cái bảo đều ăn mặc mới tinh vải nỉ áo khoác cùng tiểu dày ra. Tam Bảo tứ bảo trên đầu còn mang triệu chân chân thân thủ dệt mũ len cùng bao tay, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Nhưng Tam Bảo lại cùng tứ bảo không giống nhau. Hán áo khoác nguyên liệu là chính mình đi cửa hàng bách hóa chọn, là hiếm thấy thổ hoàng sắc. Bên trong áo lông còn lại là màu lam cùng màu trắng sọc, mũ còn lại là thuần màu đen, giày da cũng là màu đen. Như vậy một thân nhi xứng xuống dưới so sánh với An mặc màu lam áo khoác đỏ, thâm áo lông đỏ, thâm mũ tứ bảo, ngoài ý muốn phong cách tây thời thượng. ở Vương Văn Quảng Kiên trì hạ. Triệu chân chân đem thẩm lị lị lấy tới vải nỉ liêu đi làm áo khoác, bởi vì nàng làn da bạch, màu tím nhạt đích sắc thực thích hợp nàng. Sơ Tam xe lửa thượng nhân không nhiều lắm, Tam Bảo cùng tứ Bảo ở trong xe cao hứng chạy tới chạy lui. Triệu chân chân đứng lên ngăn cả nói, Tam Bảo tứ Bảo, không chuẩn chạy. ở xe lửa thượng như vậy rất nguy hiểm, các ngươi mau tới đây, có muốn ăn hay không quả quýt Vương Văn Quảng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt lại thường thường dừng ở thê tử trên người. Triệu chân chân ngày thường vô luận là đi làm vẫn là cuối tuần ở nhà đều xuyên đặc biệt một mạc, giống nhau chính là áo đông bên ngoài bộ một kiện màu xanh lá áo ngắn, màu tím vải nỉ áo khoác làm tốt sau này vẫn là lần đầu tiên xuyên đâu. Không thể không nói, nàng ăn mặc thật là quá đẹp. Triệu chân chân nhận thấy được trượng phu ánh mắt, một bên lột quả cam một bên cười nói, văn quảng, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, mùa đông ra cửa tổng so mùa hè khá hơn nhiều, năm nay chúng ta đi Bắc Kinh, sang năm nghỉ đông chúng ta đi phương Nam đi. Đi Hải Nam thế nào? Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, Hải Nam hảo, bên kia mùa đông thử cấm áp, xuyên áo sơ mi liền ăn tết. Tứ Bảo lập tức tỏ mò hỏi, ba ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mùa đông tuyết rơi cũng xuyên áo sơ mi. Vương Văn Quảng cười cười, vỗ vỗ tiểu nhi từ đầu, nói, Tứ Bảo, chúng ta bên này là ôn đới khí hậu gió mùa, Hải Nam bên kia là nhiệt đới hải dương khí hậu, cả năm bình quân nhiệt độ không khí đều rất cao, mùa đông căn bản sẽ không hạ tuyết. Tứ bảo gật gật đầu, nói, nói như vậy, chẳng phải là quanh năm suốt tháng đều là mùa hè. Bọn họ trường học như thế nào nghỉ hè a? Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân đều cười cười, hai tử tư duy cùng đại nhân không giống nhau, chú ý điểm luôn là rất kỳ quái. Xe lửa đến Bắc Kinh chạm là dạng sáng bốn reo giống, lúc này trời còn chưa sáng, nơi nơi đen nhánh một mảnh, vốn dĩ người một nhà đã làm tốt ở phòng đợi chờ đến hừng đông chuẩn bị, không nghĩ tới mới vừa đi ra ra chạm khẩu, liền nhìn đến một người giơ một cái đại thẻ bài. Mặt trên viết vương văn quảng cùng triệu chân chân tên. Hai vợ chồng lánh bọn nhỏ cười đi qua đi. Cử thể bài tiểu tử hai mươi mấy tuổi, là tài hoa đến vương quế sinh bên người cảnh vệ viên. Hắn cười nói, vương hiệu trưởng, triệu bí thư trưởng, vương bộ trưởng đã sớm ngóng trông các ngươi tới, đi, mau lên xe đi. Bốn cái bảo vẫn là lần đầu tiên ngồi xe dịp, tuy rằng đều vây được muốn mệnh, vẫn là tò mò mà khắp nơi đánh giá, đặc biệt là nhị bảo. Hắn cảm thấy này tiểu ô tô cũng thật hảo, làm lên thoải mái. Chạy lên so xe buýt cũng màu cũng không biết này xe bao nhiêu tiền một chiếc, hắn sau khi lớn lên kiếm tiền cũng có thể mua một chiếc thì tốt rồi. Đến lúc đó hắn lôi kéo người một nhà tưởng thượng nào liền thượng nào. Đi rồi chừng 20 phút, xe mới xử nhập một cái để phòng nghiêm ngặt đại viện tử, viện này thoạt nhìn đặc biệt khí phái. So với bọn hắn đại học người nhà viện khí phái nhiều, cũng lớn hơn, bên trong đều là từng tòa xinh đẹp tiểu dương lâu. Tam bảo tứ bảo, mau xuống xe. Hai cái tiểu nhân ngắn ngủi to mò lúc sau. nhịn không được dựa vào xe tòa thượng ngủ rồi cảnh vệ viên đình hảo xe nhiệt tình giúp bọn hắn lấy hành lý nói thời gian này vương bộ trưởng còn ở nghỉ ngơi bất quá phòng đại an bài hảo xin theo ta đến đây đi vương quế sinh chủ cũng là cái nhà lầu 2 tầng hắn ở tại lầu một phòng ngủ chính trên lầu trừ bỏ có một gian là kho hàng mặt khác ba cái phòng đều là phòng ngủ ngẫu nhiên sẽ có trước kia cấp dưới lại đây xem hắn trụ thượng một hai vãn còn lại thời gian đều là không đóng lại ba cái trong phòng cắt có một chương giường đôi vừa lúc an bài bọn họ một nhà sáu khẩu đơn giản rửa mặt lúc sau vương văn quảng cùng bọn nhỏ đều lên giường ngủ lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng 8 giờ bình thường vương quế sinh công tác thời điểm là thói quen vãn ngủ dậy sớm không công tác thời điểm giấc ngủ thời gian liền tương đối trường mặc kệ là vài giờ ngủ không đến 7 giờ rưỡi là sẽ không lên mặc dù là tỉnh cũng muốn ăn vạ trên giường đọc sách tựa hồ không làm như vậy liền lãng phí khó được kỳ nghỉ bởi vậy Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân mang theo bọn nhỏ xuống lầu thời điểm, hắn cũng vừa mới lên không trong chốc lát, trên người còn ăn mặc áo ngủ, có chút lười nhác dựa vào trên sofa xem báo chí. Nhị thúc, nhị ra ra hảo, Vương Quế Sinh cười đứng lên, nói mau ngồi đi, Văn Quảng, chân chân, này bốn cái hài tử nhìn thật đúng là khả quan, hai năm không gặp, một đám đều trường như vậy cao. Vương Văn Quảng dựa gần hắn ngồi xuống, hỏi, nhị thúc người gần nhất thân thể còn hảo đi? Vương Quế Sinh cười cười, nói. Không phục lao không được làm, người thật là lão một tuổi liền rất không giống nhau. Thức mau, cảnh vụ viên đoan lại đây phong phú bữa sáng, ăn cơm xong sau, người một nhà muốn đi ra ngoài chơi, lâm ra cửa, vương văn quảng hỏi, nhị thúc, người rủ sao là một người ở nhà, nếu không đi theo chúng ta cùng đi đi. Vương Quế xinh lắc lắc đầu, nói, ta liền không đi, làm tiểu lý lai xe lôi kéo các ngươi đi, bọn nhỏ lần đầu tiên tới, nhất định phải khắp nơi nhìn xem, đừng quên mang theo bọn họ đi Bắc đại cùng thanh hoa nhìn xem a. đối với về sau thượng cái dạng gì đại học, đại bảo mục tiêu thực rõ ràng, chính là này hai sở đại học trong đó một khu nhà, tam bảo mục tiêu cũng thực minh xác, đó chính là muốn đọc tốt nhất mỹ thuật học viện, tứ bảo chịu lý mẫn tuệ lao sư ảnh hưởng, cũng lập hạ muốn thượng bắc kinh đại học mục tiêu, nhưng nhị bảo liền không như vậy minh xác, nhị bảo tuy rằng hiện tại học tập thực hảo, nhưng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bị bắt, ngay từ đầu bị ba ba ma quỷ huấn luyện, sau lại vì có thể bán điểm tâm chính mình chủ động dụng công, về vào đại học vấn đề. hắn cảm thấy quá xa xôi, chưa từng có nghĩ tới. Bắc Kinh mùa đông so bình thành dài lâu, triệu chân chân bên trong ăn mặc thật dày vàng nhạt mau sam, còn vây quanh cùng sắc lông dê khăn quàng cổ, tuy rằng không đến mức lạnh, nhưng thể cảm có chút lạnh. nàng lo lắng bọn nhỏ xuyên thiếu, lại hỏi tam bảo tứ bảo các ngươi lạnh hay không. tam bảo cùng tứ bảo vui sướng ở trên quảng trường chạy vội, lớn tiếng trả lời không lạnh, nhiệt. triệu chân chân cười cười, quay đầu nhìn về phía đại bảo cùng nhị bảo, hai người đều lắc lắc đầu. Vương Văn Quảng tiến lên sờ sờ thê tử tay, nói, chân chân ngươi có phải hay không cảm thấy lạnh? Triệu chân chân lắc đầu, nói, ta còn hảo. Nhưng hắn đến tay nàng có điểm lạnh, không nói hai lời liền phải cởi chính mình trên người vải nỉ áo khoác. Triệu chân chân chạy nhanh chặn lại nói, ta thật sự không lạnh, ngươi mau mặc vào. Ở bên ngoài không mặc áo khoác sẽ cảm bạo. Từ nhìn đến la tây thành họa triệu chân chân tiểu tượng, Vương Văn Quảng rất có một loại nguy cơ cảm, hắn vốn dĩ liền so thê từ đại mười tuổi. Hơn nữa triệu chân chân so người bình thường có vẻ tuổi trẻ, đương nhiên hắn thoạt nhìn cũng so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ, nhưng cùng thê tử đứng chung một chỗ, vẫn là có thể nhìn ra tới một chút tuổi kém. Cái kia La Tây Thành tuy rằng lớn lên không bằng hắn, cả người lỏng lẻo tinh khí thần nhi thoạt nhìn cũng không bằng hắn, nhưng có một chút không thể không thừa nhận, hắn thực tuổi trẻ, ít nhất so với hắn tuổi trẻ không ít. Bởi vậy, Vương Văn Quảng So trước kia càng thêm chú ý rèn luyện thân thể, trước kia chính là buổi sáng rời giường đánh một bộ quyền. hiện tại không chỉ có như thế còn sẽ vòng đến đại học vườn trường chạy thượng hai vòng hiện tại nghỉ nhàn rỗi thời gian càng nhiều hắn từ trường học thể dục hệ mượn mấy bức tạ tay còn chính mình làm một bộ bao cát mỗi ngày đều sẽ luyện từ thiếu một giờ làm như vậy hiệu quả thập phần rõ ràng đó chính là hắn kháng hàn năng lực rõ ràng so trước kia càng tốt hắn thở áo khoát chỉ vào trên người áo lông nói chân chân ta không lạnh thật sự mùa hè thời điểm triệu chân chân đi thượng hải đi công tác Nhìn đến la thị trưởng mua bé bài len sợi thực hảo, chính mình cũng mua không ít, sau khi trở về vội bài trừ một chút thời gian, ở mùa đông tiến đến phía trước cấp người một nhà mỗi người dệt một kiện áo lông, nàng chính mình là vàng Nhạn, Vương Văn Quảng chính là mễ bạch lam hình toi ô bông, thoạt nhìn thập phần lịch sự tao nhã. Triệu chân chân cười cười, nói, Văn Quảng, ta thật sự không lạnh, có thể là ra cửa quên mang theo bao tay cho nên tay mới có điểm lạnh. Vương Văn Quảng luôn luôn không có mang bao tay thói quen, hắn nghĩ nghĩ nói. Nơi này không có gì nhưng xem, cùng bọn nhỏ chụp cái kỷ niệm chiếu liền có thể đi rồi. Vương phủ tỉnh cách nơi này không xa, chúng ta đi đi dạo đi. Vốn dĩ triệu chân chân cho rằng, năm sau thương trường sẽ thực quặn cũng ế, không nghĩ tới tới dạo người còn không ít. Vương văn Quảng cùng người bán hàng hỏi thăm lúc sau, trực tiếp lãnh bọn họ đi vào bán bao tay quài, chỉ vào một bộ màu tím nhạt lông dê bao tay nói, chân chân, ngươi cảm thấy đẹp sao? Triệu chân chân gật gật đầu. Vương văn Quảng lập tức làm người bán hàng khai phiếu. đi trả tiền trên đường triệu chân chân nhỏ giọng hỏi bao nhiêu tiền hắn cười cười hướng nàng xua xua tay vương văn quảng giao tiền trở về đem phiếu định mức giao cho quầy thời điểm triệu chân chân nhân cơ hội liếc mắt một cái hảo ra hỏa một bộ bao tay thế nhưng muốn 5 đồng tiền này bao tay tuy rằng dạy pháp dườm già một chút nhưng nhất có thể sử dụng một lượng rưỡi len sợi là đủ rồi tính lên liền một khối tiền phí tổn đều không cần nàng không khỏi trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái vương văn quảng còn hướng nàng cười thấp giọng nói Triệu bí thư trưởng, ngươi sẽ không vì năm đồng tiền phát hỏa đi. Triệu chân chân kiểu kiểu khoe miệng, đến bên miệng nói lại nuốt xuống đi. Tuy rằng bọn họ người một nhà mười tới Bắc Kinh du lịch, nhưng không nói chuyện công tác là không có khả năng. Vương Quế sinh kỹ càng tỉ mỉ do hỏi bình thành các phương diện tình huống, bởi vì trọng điểm điểm không giống nhau. Triệu chân chân đáp án có cùng lưu Chí vĩ có chút bất đồng, có lại là khác biệt rất lớn. Cuối cùng, hắn nhịn không được nhắc tới lưu Chí vĩ người này. Chân chân. có thể cùng ta nói nói ngươi cá nhân đối tiểu lưu cái nhìn sao. Triệu chân chân đối lưu trí vĩ người này đương nhiên rất có cái nhìn, bất quá có một số việc không cần thiết làm vương quê sinh biết, thí dụ như đưa vòng cổ loại chuyện này, ở trong quan trường, nam nữ quan hệ xử lý vốn dĩ liền thập phần mẫn cảm, có đôi khi không phải thanh giả tự thanh, mà là càng bồi càng đen. Nàng suy tư mấy giây nói, công tác thượng ta cùng lưu trợ lý tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá ta nghe la thị trưởng một cái khác trợ lý thái trợ lý nói qua Bọn họ thường xuyên ở bên nhau uống rượu, tiểu lưu là cái thực không tồi người, bất quá mấy năm nay tựa hồ đi được không quá thuận, hoặc là không có đạt tới hắn mong muốn, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít cảm xúc. Vương Quế Sinh nghe xong gật gật đầu. Triệu chân chân nhìn một chút hắn giờ phút này biểu tình, chắc chắn một sự kiện, đó chính là ở Vương Quế Sinh nơi này, lưu trí vĩ còn không có bị trăm phần trăm tín nhiệm, liền lại bỏ thêm một câu, ta điều nhập bí thư bộ công tác gáp lực khá lớn, nếu không phải cùng thái trợ lý giao lưu một chút. Thật đúng là không thấy ra tới lưu trợ lý được mất tâm tương đối cường. Năm sau 2 tháng, lưu trí vĩ điều nhiệm kỳ hạn tới rồi, nhưng hắn không có bị triệu hồi trong kinh, mà là trực tiếp bị nhân mệnh vì lâm thành phó thị trưởng lâm thành lệ thuộc với Sơn Tây, nổi tiếng nhất chính là đặc biệt nghèo. trăm 142 mươi 142 Sửa chữa Năm trước Vương Văn Quảng nộp lên tổ chức sữa chua xưởng hạng mục xin thư, chính phủ thực mau liền phê chuẩn. Năm sau bắt đầu rồi chính thức chuẩn bị công tác, Vương Văn Quảng làm khởi xướng người thiết thân cảm nhận được tổ chức một cái nhà xưởng không dễ dàng như vậy có đôi khi nhìn rất đơn giản sự tình lại khả năng hội phí tận chắc trở về tuyển chỉ vấn đề hắn đã sớm tính toán hảo bình thành đại học vườn trường tuy rằng chiếm địa thực quảng nhưng giáo làm nhà xưởng là không có khả năng chiếm dụng quý giá giáo nội không gian nhưng bọn hắn lại không có bất luận cái gì dự phòng đất cũng chỉ có thể khác tưởng biện pháp khác vương văn quảng coi trọng chính là ở đại học phía sau người nhà viện cách vách, nguyên lai hàng thiên viện nghiên cứu người nhà viện Hiện tại đã thành một mảnh phế tích đất trống.